Chương 81, nhất sinh nhất tử chương 81, nhất sinh nhất tử trên đỉnh làm dương phòng, câu trưởng tọa ngồi trong thư phòng, chậm rãi là xem từng trang sổ sách, hai hàng chân mày cứ nhíu chặt, chốc chốc lại lấy bút mực quanh tròn mấy chỗ. Xem chưa được một nửa số sổ sách trên bàn, trên trán vị trưởng tọa dường như đã nhiều thêm vài nếp nhăn. Lão đặt bút xuống, đứng dậy bước ra ngoài sân, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn ngắm bầu trời. Đêm nay trời quang mênh mông, trăng tròn bành bảnh tỏa ra ánh sáng nhu hòa bao phủ lấy nhân gian. Muốn sao lấp lánh, không ngừng phản chiếu vào trong đôi mắt giãn Sư thúc gặp nạn, thất sư đệ, Tam làm phản. Những chuyện này đều là thật sao? Không biết sắp tới còn chuyện gì sẽ ra nữa không đây. Lẽ ra, Khâu trưởng tọa chỉ định thư giãn một chút cho khay khỏa tâm trí, nhưng không hiểu sao, khung cảnh trước mắt dần khiến Lão bị thu hút, không thể rời đi được. Lão đứng đó gần hai cánh giờ, gương mặt đông trở nên chăm chú đến thất thần, miệng khẽ lẩm nhẩm mấy câu vô cùng tối nghĩa, chính là đoạn đầu trong thất tinh diễn thiên thuật. Đúng lúc này, đột nhiên có một bóng người đạp phi kiếm từ xa bay tới, trông thấy Khâu trưởng tọa, người ấy liền ra tăng tốc độ, nhanh chóng đáp xuống bên cạnh rồi hô to: Cha, cha đang làm gì đấy? Vị trưởng tọa bị gọi làm cho dân mình toàn thân trợn nổi lên một cơn đớn lạnh, mồ hôi một diện ra đầy chán, vội vận linh lực vào các huyệt đản trung, đan điển, thái sung để điều hòa khí tức. Câu trưởng tọa quay lại nhìn đứa con trời đánh của mình, tuy nhiên không hề tức giận chút nào mà ngược lại còn rất vui vẻ, chỉ là ngoài mặt thì vẫn tỏ ra nghiêm khắc. Từ Tuấn, muôn thế này còn đến đây làm gì? Trong lòng Câu trưởng tọa đã biết câu trả lời, nhưng vì muốn nói chuyện với hắn thêm vài câu nên mới hỏi như vậy. Câu Tử Tuấn cười hì hì, nắm lấy tay áo của lão rồi nói: Cha, dạo này tu luyện khó khăn quá, chẳng hiểu sao mai vẫn không thể đột phá hậu kỳ được, mà tài nguyên thì cũng cạn rồi. Cho nên sao không đến hỏi mẹ ngươi đi, ta không có đâu." Câu trưởng tọa giật lại tay áo, xoay người sang hướng khác. "Mẹ cũng nói không có, bảo con đến tìm cha, vừa rồi còn mắng con một trận nữa." Câu Tử Tuấn tỏ vẻ buồn rầu đáp, "Cha, con biết linh căn của mình không tốt, không thể sánh bằng Tử Kiên Ca Can nên ai cũng ghét bỏ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có phải con muốn bản thân được sinh ra với tư chất thấp kém đâu? Do cha với mẹ không chịu lựa ngày đẹp, trên trời không mây mũ sắc hội tụ, dưới đất không có long khí bay lên, lại nhằm ngày mưa gió bão bùng để sinh con ra, đã thế còn đặt cho cái tên Tử Tuấn, nghe có giống chó chết hay không?" Trời ơi, sư tổ ơi, con thật khổ quá mà." Khâu trưởng tọa âm thầm thở dài. Trước kia, lão muốn con trai nghĩ đến sự vất vả của mẹ hắn, vì vậy mới nói cho hắn nghe rằng ngày hắn chào đời là trời đầy giông tố, phu nhân lão cũng ốm mất mấy tháng, nào ngờ sau này lại là lý do để hắn đổ lỗi ngược lại cho mình. Mà kể cũng lạ, tư chất Khâu Tử Tuấn dù không chắc tuyệt cũng đâu đến nỗi quá tệ, nhưng tu luyện lại rất chậm chạp. Chẳng lẽ vì được ngông chiều mà đâm ra hư hỏng? Vấn đề là không chỉ có hắn, thế hệ đồng lứa với hắn đều như vậy, khiến Câu trưởng tọa rất khó hiểu. Khâu Tử Tuấn khóc lóc năn nỉ một hồi vẫn không ăn thua bèn chuyển sang dùng lời lẽ định đọ, lại hứa sẽ nói tốt với mẹ về khâu trưởng tọa để hai người làm lành. Khâu trưởng tọa nghe thấy điều này liền không giấu nổi vẻ tươi cười, xoa đầu con trai nói, "Được rồi, cần bao nhiêu?" "Không nhiều lắm đâu cha, chỉ có 3 bạn bảy thôi." Khâu Tử Tuấn Ác sợ bị bắt bẻ nên vội nói tiếp, "Ngoài Ngưng Linh An, con cần mua thêm một ít pháp khí nữa, sắp tới định ra ngoài chơi, à không, ra ngoài lịch luyện nên phải chuẩn bị kỹ càng mới được. Người đấy, lo mà tu luyện cho nên người, đừng để uổng phí công sức của ta và mẹ ngươi, có biết chưa?" Câu trưởng tọa miệng thì nghiêm khắc dặn dò, Còn tay thì thọ vào túi chứa vật lấy lệnh bài của mình ra. Khâu Tử Tuấn vân vân dạ dạ, cũng hồi hởi lấy ra lệnh bài, vẫn không ngừng thua môi múa mép khen ngợi cha mình. Chuyển cho con trai 37.000 ngàn cũng xong, Khâu trưởng tọa mới chợt để ý con số trên lệnh bài của hắn vừa biến thành 80.000, ngàn, liền trừng mắt lên mắng, cái thằng này, sao ngươi dám bảo là không xin được từ chỗ mẹ hạ? Khâu Tử Tuấn sợ bị gọi lại, vội giật tấm lệnh bài về, cười hì hì đáp, không có, thật sự không có. Thôi cũng một rồi, không làm phiền cha nữa, con về chỗ của mình đây. Dứt lời liền nhảy lên phi kiếm chuẩn lẹ. Khâu trưởng tọa roi mắt nhìn theo. Trong lòng vừa có chút buồn người vừa có chút lo lắng. Lão ngẩng đầu nhìn trời, chỉ là chẳng thể tìm lại được cảm giác lúc nãy, liền quay vào thư phòng xem tiếp sổ sách. Ngũ sư đệ. Đúng lúc này, đống tử phía sau lưng có tiếng gọi. Câu trưởng tọa xoay người lại, nhìn người trước mắt hỏi, "Nhị sư minh. muôn thế này còn đến tìm đệ có việc gì không?" "À phải rồi, đệ cũng có một số việc muốn nói với sư minh. Việc của đệ hãy tạm gác sang một bên." Câu tôn Khánh quát tay, lộ vẻ nghiêm trọng nói, "Ta cũng đang có việc rất quan trọng muốn nói với đệ đây. Là chuyện gì vậy?" Câu trưởng tọa tỏ ra nghi hoặc là chuyện xảy ra mấy ngày vừa qua. Công tôn khánh đáp, ngẩng đầu nhìn trời thở dài, sau đó nhẹ nhàng nói tiếp: trong tông liên tiếp xuất hiện hoàn đồ, ngay cả những người mà chúng ta không ngờ tới cũng đột nhiên trở mặt, khiến ai nấy đều hoang mang lo sợ, không biết liệu người ở bên cạnh mình có còn đáng tin cậy hay không. Mặc dù đã bắt giữ hết tất cả những người trong danh sách lấy được từ chỗ thất sư đệ, nhưng sau đó đột nhiên tam đệ cũng làm phản, khiến ta chợt nảy sinh một số nghi ngờ. Ý sư minh là, ngoài những người có tên trong danh sách, vẫn còn có những người khác nữa. Đúng là như vậy, mà những người này lẽ e là còn giữ vai trò quan trọng hơn. Câu trưởng tọa thẩm nghĩ. Hơn 50 người thuộc cấp bậc trưởng lão bị bắt giữ không phải con số nhỏ, tuy nhiên lời của sư Minh cũng là có lý, thế nên không phản đối. Công Tôn Khánh lại nói, "Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, quả thật rất khó đề phòng, trước mắt chỉ còn cách đoán trước hành động của bọn chúng rồi đưa ra đối sách phù hợp. Để nói xem, Thất Dương Tông chúng ta, kể từ đời sư tổ thứ 32 đã bắt đầu suy yếu, thế nhưng vì cái gì mà mấy ngàn năm nay vẫn có thể đứng vững, không có mấy ai đến xâm phạm, cho dù có đến thì cũng chẳng thu hoạch được gì, đành phải rút lui. Là bởi vì chúng ta có Thất Dương đại trận." Câu trưởng tòa đáp, "Không sai." Công tôn cái nói: "Nhờ có đại trận, kẻ địch cho dù mạnh cũng không thể tiến vào vòng tròn do thất phong tạo thành, cùng lắm chiếm được những vùng phía ngoài, sản vật lẫn linh khí đều thưa thất mà phải bố trí nhiều người giữ hịn, cái được không bù nổi cái mất, vì vậy nên sau một thời gian đành phải bỏ đi." Chuyện này ngồi đạo tông cũng biết, thế nhưng vẫn kéo đến trước cửa nhà chúng ta dương nhanh múa bước. Theo ta thấy, bọn chúng chắc chắn sẽ không làm những việc vô ích, rất có thể là đã tìm được cách công phá vào bảy ngọn đại sơn cũng chưa biết chừng. Không thể nào." Câu trưởng tọa lắc đầu nói. Thất dương đại trận vô cùng kiên cố, công thủ toàn diện, cho dù hồi đạo tông có mang hết lực lượng tới đây, kể cả có người trợ giúp cũng không đủ sức làm nổi việc đó. Ta cũng nghĩ giống đệ, chỉ có điều là, tại sao bọn chúng vẫn chưa chịu rút lui? Công tông khánh thoáng trầm ngâm rồi tiếp tục, ta muốn hỏi đệ, điều kiện để khởi động Thất Dương đại trận là gì? Đầu tiên phải có ít nhất 5 người thuộc Thất Dương, đã tu luyện qua hai môn Thất Tính Quyết, Hoán Sát Quyết, hoàn thành nghi thức khâu trưởng tọa chợt nghĩ ra điều gì đó, đống hô lên, hai vị trí Tử Dương và Hoàng Dương đều không còn, kể cả người tiền nhiệm, lối ra nơi ba vị sư thúc đang bế quan ít nhất một tháng mới sửa xong, nếu mất thêm một người nữa trong số chúng ta thì nguy to. Phải rồi, Sao bây giờ ta mới nhớ tới điều này nhỉ? Công tôn khánh gấp rút nói, đại sư minh tuy chưa hoàn toàn bình phục, nhưng xích dương phong luôn được canh phòng cẩn thận, rất an toàn. Lục sư đệ cũng đang ở đó, hai người này không có gì đáng lo. Hiện giờ chỉ có tứ muội là một mình, chúng ta phải đến chỗ muội ấy ngay mới kịp. Dứt lời liền nhằm thẳng hướng lục dương phong bay đi. Câu trưởng tọa cũng đội vã đuổi theo. Chẳng mấy chốc, hai người đã đến một nơi rừng núi vô cùng vắng vẻ, bốn bề um tùm cây tối, cành lá rậm rạp che cao, ánh trăng chẳng thể soi xuống. Nơi này là vị trí trung tâm của tam giác được tạo bởi ba ngọn xích dương, lam dương, tử dương mà nhìn về phía tây nam khoảng 500 dặm chính là Hồ Di Sơn. Công Tôn Khánh chợt giảm tốc độ, đáp xuống rừng cây bên dưới. Khâu trưởng tọa ngạc nhiên hỏi, nhị sư minh, có chuyện gì vậy?" "Không có gì, chỉ là thấy nơi này quả nhiên rất thích hợp." "Thích hợp cái gì?" Công Tôn Khánh không trả lời, gương mặt trong bóng tối chợt lộ ra một nụ cười đầy nham hiểm. Ngay sau đó, mặt đất nơi Khâu trưởng tọa đang đứng đột nhiên biến mất, khiến thân hình lao rơi xuống một đoạn dài. Lao giật mình kinh hãi, lập tức xoay chuyển cơ thể, đánh một trường xuống dưới để tạo đá bay lên. Nhưng đúng lúc này, bốn phương tám hướng xung quanh Khâu Trưởng tọa bỗng có vô số sợi xích phóng ra, đâm ngang xiềng dọc, trước sau trái phải trên dưới, gắt gao quấn lấy lão. lão vội rút ra trường kiếm, thua một vòng chặt đứt được mấy chục sợi xích. Nhưng vì trước đó bất ngờ, mà xích thì quá nhiều, kết cục lao vẫn bị trói chặt tứ chi, cổ và bụng cũng bị xích lại, không còn cách nào nhúc đích. Phía trên miệng bố, hàng chục cái bóng áo đen thình lĩnh xuất hiện, một trong số đó nhảy xuống, tay phải nắm chặt ngân liêm giờ cao. câu Trưởng tọa trừng lớn hai mắt hô lên, "Nhị sư Minh, cứu ta." Bên trong cặp đồng tử đang kịch liệt rung động, chiếc lưới liềm màu trắng bạc sáng quát, dần hiện rõ một một, chỉ trong chớp mắt sẽ gặt lấy thủ cấp của lão. Công tôn khánh đứng ở phía xa, khoe miệng nứt lên, khẽ thì thào, xin lỗi ngũ sư đệ, ta không thích lừa gạt nữ nhân, đành phải nhắm vào bọn sư đệ các ngươi vậy. Nhưng vừa dứt câu, nét cười trên mặt đống nhiên đanh lại, lao tức giật quát, kẻ nào? Chỉ thấy từ phía trên cao, chợt có một bệ kiếm quang loang loáng như gương, nghiêng nghiêng chém vào trong hố. Dù đi sau mà tới trước, kẻ muốn lấy đầu khâu trưởng vạ chưa kịp đáp thủ, đã bị kiếm khí cắt ngang qua thân thể, thân hình gã hơi lưỡi lên, sau đó liền chia làm hai đoạn nửa dưới rơi thẳng xuống, nửa trên cầm ngân liêm móc vào một sợi xích, lắc lư vài nhịp rồi cũng rơi xuống. Những tên còn lại không ai kịp làm gì, mà ngay sau đó, tại nơi kiếm quang vừa xuất hiện, lại có một bóng người đột ngột lao thẳng xuống, tốc độ nhanh như chớp giật, hoặc đâm hoặc chém về phía đám người đang đứng quanh miệng hố. Kiếm khí tung hoành bốn phương tám hướng, dẻo rắc ngân vang như tiếng quỷ ma khóc gào, lập tức chạm sát hơn 10 người. Chỉ có ba người kịp thời chống đỡ, nhưng bị bức bách lùi lại, vật chạy về bên cạnh công tôn khánh giản thành trận thế. Phía đối diện là một người giấu mặt, đứng sừng sững như một cây tùng, tay phải cầm kiếm nghiêng nghiêng chĩa xuống chợt có một tia sáng của ánh trăng rọi vào mũi kiếm, trông sắc bén đến lạnh cả xương sống. Công tôn khánh bị thương chưa khỏi, chỉ xuất kiếm ra chứ không dám manh động. đột nhiên từ hướng nam đông có gần 20 người bay tới, đều mặc đồ đen, không để lộ mặt. trông thấy cảnh tượng nơi đây thì thoáng giật mình, sau đó lại gần công tôn khánh nói, mục tiêu đã chết. kế đó lại có hơn 10 người xuất hiện từ hướng tây nam, cũng đến chỗ công tôn khánh nói, phong ấn đã được ra cố xong. kẻ này là ai? có cần giết hắn không? không cần. công tôn khánh đánh giá thực lực đối phương không thấp, đội ngăn lại. nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta rút thôi. Thất Dương đại trận phải có 5 người trở lên mới có thể khởi động, mà Hoàng Dương phong trưởng tọa vẫn chưa chết, vì vậy để cho chắc chắn, cần loại bỏ thêm ít nhất một người nữa. Tuy không giết được Khâu Tử Kiệt, nhưng mục tiêu còn lại đã bị trừ khử. Ba người Thái thượng trưởng lao trong thời gian ngắn không thể ra ngoài, việc đã xong xuôi, không nhất thiết phải dây dưa ở đây thêm làm gì. Đám người công tôn khánh cứ thế kéo nhau rời đi. Người giấu mặt cũng không ngăn cản, chờ khi phía trước không còn ai mới xoay người lại, nhìn vào trong hố. Khâu trưởng tọa đang định cảm tạ, đung thấy người kia vung kiếm lên, liền nín lặng không nói nên lời. Tuy nhiên kiếm chưa kịp chém xuống đã có tiếng quát từ xa vọng lại, rồi hàng trăm đợt kiếm khí ầm ầm vang tới. người giấu mặt vội thu kiếm chống đỡ, lùi về sau ba bước, ngẩng lên thấy có hai người đang lao nhanh về phía mình. một người mặc y phục màu đen, đeo một chiếc mặt nạ màu vàng đồng. người còn lại chính là hoàng dương phong trưởng tọa đang bị truy nã, giang vi phú. người giấu mặt liền đáp trả một kiếm rồi lập tức xoay người, hóa thành một đạo cầu vồng bay đi. giang trưởng tọa phá tan đòn công kích, định đuổi theo thì người mang mặt nạ cũng chính là công tôn khánh thật giữ lại nói, đường đuổi, coi chừng mất bấy. hai người cứu khâu trưởng tọa lên tìm một chỗ kín đáo kể cho nhau nghe mọi chuyện. Câu trưởng tọa gặp được hai vị sư minh, biết được nhị sư minh trước đó là giả, trong lòng vừa vui mừng vừa hoảng sợ, tâm trạng đầy hỗn tạp. Một lúc sau, câu trưởng tọa chợt ngấm lại, cảm giác dường như người giấu mặt khi nay muốn chặt đứt dây xích chứ không có ý hại mình. Lao đông trầm mặt thật lâu, không biết y rốt cuộc là ai. Chương 82, sắp đặt của tông chủ Chương 82, sắp đặt của tông chủ sáng hôm sau, tại sảnh chính xích dương điện xuất hiện hàng chục vị trưởng lão đang tụ tập lại. Không ai nói lời nào, nét mặt đầy phức tạp, bầu không khí trầm lắng cứ thế bao trùm khắp nơi đây. Ở giữa đại sảnh là một tấm ván gỗ dày, bên trên có một người đang nằm bất động, hai mắt nhắm nghiền, mạch đập yếu mắng, hơi thở không còn, chính là lâm trưởng tọa của Thanh Dương Phong. Phía bên trái, Diêu Hồng Tiên hai mắt đỏ hoe nhìn lục sư đệ, gắng gượng được một lúc thì quay đi, gục vào vai Ngũ sư đệ lau nước mắt. Câu tử kiệt khẽ nâng tay lên, vỗ về an ủi sư đệ. Tông chủ Lạc Phi Vân đứng ở phía trên, gương mặt hướng lên bức tượng của sư tổ. Hai tay chắp sau lưng, bờ vai hơi rũ xuống, bộ dạng trông vô cùng mệt mỏi. Lao Đông cất giọng trầm trầm lạnh lùng hỏi, "Vương trưởng lão, chất độc này lúc trước sư thúc của ta cũng trúng phải." đến nay đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa luyện chế ra được thuốc giải, ngươi cảm thấy mình vẫn còn xứng đáng với vị trí đứng đầu y đĩa dược đường hay không? Tối hôm trước, vương mệnh tung trưởng lão đang chuẩn bị cho lần luyện đan tiếp theo, đồn nghe đám đệ tử hô hán có người chết trước cửa y đĩa dược đường, ra xem mới biết đó là lâm trưởng tọa. Lão nội đem người vào cứu chữa, nhưng dùng đủ mọi cách đều không có kết quả. Đến sáng đành mang sắc đến đây chỉnh với tông chủ, thuật lại mọi chuyện. Lúc này nghe chất vấn, lão không trả lời, cứ cúi đầu trầm mặc. Thấy trong lời nói tông chủ có ý muốn cách chức vương trưởng lão, trưởng tọa nội can, sư minh, chuyện này bất ngờ xảy đến. Vương trưởng lão cũng đã làm hết chức trách của mình, xin sư minh suy xét cẩn thận. Sau đó quay sang vương trưởng lão chấn an rằng, sư minh ta chỉ là nhất thời đau sốt nên mới nói vậy, quả thật không có ý gì đâu. Vương lão cứ yên tâm chớ lo lắng điều gì. Xin trưởng lão hãy nghĩ đến việc sư phụ ta trước kia vẫn luôn đối đãi với trưởng lão nồng hậu, tiếp tục cống hiến cho bổn tông. Mặc dù nhị sư minh thật đã trở về, thất dương vừa vẫn có đủ năm vị, khiến cho tính toán của công tôn khánh giả xuất hiện biên số, nhưng kẻ địch chuẩn bị đã lâu, thành bại lần này vẫn chưa thể chắc chắn được. Hiện giờ đang là lúc rất cần người mà một vị đại sư như vương trưởng lão lại càng giữ vai trò đặc biệt, bởi trong những ngày sắp tới, thương vong có thể sẽ xuất hiện rất nhiều. Mặt khác, với ý đạo của lão, dù là ngày thường cũng có không ít môn phái muốn mời về. Thất Dương Tông muốn đã có người sao lại không biết giữ? Nghĩ đến điều này, lại có thêm bảy tám vị trưởng lão đứng ra khuyên can. Mà vừa rồi, tông chủ quả đúng là vì đau suất nên mới buông lời trách cứ, lúc này cũng nhận ra cái sai, liền xoay người lại rồi bước xuống phía dưới, thành khẩn túi mình xin lỗi. Vương trưởng lão nội vàng đỡ dậy, ôm quyền cong lưng nói, tông chủ đừng làm vậy, vương mộ thật không dám nhận. Trước kia, Vương Mỗ được lão tông chủ yêu mến, cho giữ chức vụ cao, thưởng nhiều đãi ngộ, nhưng nay lại không làm tròn được bổn phận, bị trách phạt cũng là xứng đáng. Tông chủ tưởng lão còn giận, lại tạ lôi thêm một lúc, những người khác cũng dồn vào nói giúp thêm mấy câu. Vương trưởng lão phải giải thích mãi mới khiến mọi người tin là lão không để bụng chuyện này. Lão lại nói, tông môn liên tiếp xảy ra biến cố, sắp tới hẳn sẽ có chuyện lớn, sao tông chủ không đến Táng Dương Sơn, Thấp vài nén nhang hỏi các vị tiền nhân cách hóa giải nguy cơ này. Sau đó thì xin phép rời đi. Những người còn lại trong đại điện, mỗi người đều có một suy nghĩ khác nhau về câu nói của Vương trưởng lão có người tức giận bảo rằng, vương trưởng lão nói thế khác nào mắng tông chủ vô năng, chỉ biết tin vào mấy chuyện mê tín chứ không nghĩ được gì. không ngờ lão lại nhỏ nhen như vậy, tông chủ đã không màng thân phận, xuống nước xin lỗi mà lão vẫn còn hờn dỗi, thật là cậy mình sống lâu rồi chẳng coi ai ra gì. người vừa lên tiếng là một vị trưởng lão thuộc lễ nghi đường, họ đoạn, tên hành lang, trước đây từng nhờ vương trưởng lão chữa thương cho cháu của mình nhưng cũng được, vẫn đoán tháng tử dạ ấy đến, đến giờ. mà ngày thường, vương trưởng lão chỉ chuyên tâm luyện dược, ít tiếp xúc với bên ngoài phải khi có nhân vật lớn cần chữa trị lão mới đích thân xuất thủ người khác khi nhắc đến cũng chỉ nói về y thuật của lão cho nên không có mấy người biết tính cách của lão như thế nào bởi thế nghe những lời vừa rồi các vị trưởng lão còn lại đều cảm thấy có lý thẩm trách vương trưởng lão thiết bị ban nay còn tốn công nói rút tông chủ tỏ vẻ buồn rầu xua tay khẽ han thôi bỏ đi cũng chẳng phải chuyện gì lớn lao lắm các vị trưởng lão tạm thời cứ về trước ta cần yên tĩnh với sư đệ của mình một chút khi nào có việc thì sẽ gọi các vị sau chờ khi trong sảnh đường chỉ còn lại bốn người tính luôn cả lâm trưởng tọa tông chủ mới hỏi Nhị sư đệ đâu? Bấy giờ, Khâu trưởng tọa mới thuật lại những gì gặp phải đêm hôm trước. Hai vị sư minh hiện đang ở làm dự phòng. Lão cũng nói thêm, lúc sáng sớm có ghé qua thì lão, những phạm nhân ở đó đều đã bị phá nát linh căn. Tông chủ càng nghe càng thấy trong lòng buồn hơn gấp bội. Thật không ngờ rằng, người mà lão vẫn luôn hết mực tin tưởng bấy lâu nay, hóa ra lại là kẻ giảm mạo, hại chết tứ sư thúc lẫn lục sư đệ, khiến thất sư đệ cùng nhiều trưởng lão trở thành tàn thế. Riêng về thất sư đệ, tông chủ tuy không hiểu tại sao đêm hôm ấy lại đánh nhau với tứ sư thúc, nhưng với tình trạng của hắn, có thể khẳng định không cùng một phe với công tôn khánh giả nếu không phải ta đặt niềm tin sai chỗ, những chuyện này làm sao có thể xảy ra? Lao nhắm nghiền hai mắt, nặng nề thốt lên. Nhị sư minh bấy lâu nay là giả, nhưng nhị sư minh thật đã bình an trở về, lại cứu được tam sư minh thoát nạn, kể ra cũng không phải điều gì quá xấu. Diêu trưởng toa nói, sư minh cần phải phấn chấn lên, sắp tới mọi người đều trông cậy vào sư minh cả. Thứ sư tỷ nói đúng đấy. Khâu trưởng tọa tiếp lời, bọn chúng đã mai phục trong tông ta từ rất lâu, nếu không hại được người bằng cách này thì cũng sẽ có cách khác. Sư minh càng suy sụp thì kẻ địch lại càng đắc ý hơn mà thôi. Lúc này bọn chúng vẫn đang tưởng rằng chúng ta không đủ người để mở ra thất dương đại trận nội trong nay mai chắc chắn sẽ hành động sư minh nên giữ vững tinh thần chỉ huy lực lượng toàn tông chống đỡ mới được tông chủ đứng lặng im thật lâu chợt hít sâu một hơi rồi thở mạnh ra cảm kích nói đa tạ sư đệ sư mội vẫn còn tin tưởng ta ta giấu thịt nát sư tan, cũng phải đưa tông môn vượt qua khó khăn lần này khiến kẻ thù phải trả giá vì tất cả những gì chúng đã làm từ tiệt đệ hãy về làm dương phong gọi nhị đệ với tam đệ đến đây cùng nhau bàn bạc đối sách nhưng đừng để người khác biết câu trưởng tọa vâng lệnh rời đi tông chủ đứng trước cửa lớn dõi mắt nhìn theo một lúc sau lại nói tiên muội muội ở đây chăm sóc lục sư đệ ta ra ngoài có chút việc rồi sẽ bay lại dứt lời liền bước ra khỏi xích dương điện hóa thành một đạo cầu vồng bay về phía nam khoảng 20 dặm thì đáp xuống tại đây có một hòn núi lớn nhìn xa trông giống như hầm mộ chính là táng dương sơn nơi lưu giữ thi hải của các đời thất dương tử tông chủ bước vào theo lối duy nhất ở mặt tây chân núi đóng chặt cửa lại hơn một canh giờ sau mới thấy đi ra trên khỏe mắt chân chim loang loáng vẹn nước chưa khô mà gương mặt lao thì tràn đầy vẻ quyết tâm lúc trở về xích dương điện khâu trưởng tọa cũng đã quay lại dẫn theo hai người là công tôn khánh thật và giang vi phú cả hai đang ngồi chuyện trò bên cạnh thi hải của lâm trường Toạn, trông thấy tông chủ thì liền đứng dậy tông chủ nhìn người đeo mặt nạ một lượt từ đầu xuống chân ánh mắt trợn lóe đột nhiên lao tới tung ra một trường người kia không chút do dự nâng tay phải lên đó nữa song trưởng giao nhau chưa đầy nửa khắc cả hai cùng thu tay lùi lại tông chủ thản nhiên nói ngươi có vẻ yếu đi so với trước là do sư minh mạnh lên thôi tông chủ lại lao tới nhưng lần này hai cánh tay lão rằng già ôm trầm lấy nhị sư đệ của mình thật chặt là ngươi đúng là ngươi rồi Câu tôn khánh cũng dơ tay lên ôm chặt sư mình. Hai con người già mua đống như trẻ lại mấy trăm tuổi, như thở mới gặp nhau, kết thành huynh đệ, cùng nhau rèn luyện, không ngừng đánh đua, cho tới khi trở thành những người đứng đầu tất dương tông. chứng kiến cảnh tượng ấy, ba người giang, diêu, lâm cũng không tránh khỏi cảm giác bồi hồi. Tuy nhiên, lúc này không phải là thời điểm thích hợp để ôn lại chuyện cũ. Lâm trưởng tòa nói: Lại sư minh, nhị sư minh, đừng quên chúng ta còn có việc quan trọng cần bàn. Yên tâm, chuyện này ta đã có sắp xếp. Tông chủ đáp, lấy từ trong túi chứa vật ra một cái bàn tròn cỡ lớn, bảo các sư đệ sư muội kéo ghế lại ngồi cùng. Lão lại lấy ra giấy bút, vừa soạn công văn vừa nói, "Đầu tiên, cần phải khôi phục chức vị cho Tam đệ trước đã." Viết xong, tông chủ ký tên phía dưới, lấy ngũ Hành Phong Lôi ấn đóng dấu vào. Trông thấy chiếc ấn, ngoại trừ Công tôn Khánh mới trở về, ba người còn lại đều ngạc nhiên tốt lên. Tông chủ giải thích ngắn gọn rằng, thứ kia là giả. Vũ Hành Phong Lôi ấn là vật bất ly thân của tông chủ, dù có chết cũng phải giữ ở bên mình. Vì vậy, tuy lúc trước rất tin tưởng Công tôn Khánh giả, lão cũng chỉ đưa cho y chiếc ấn giả để tiện làm việc mà thôi. Mà khác, với ấn thật trong tay, có thể khiến cho hắn giả bị vỡ bất cứ lúc nào. Nhị sư đệ cũng nên trở về tiếp quản tranh dương phòng, nhưng đừng tiết lộ thân phận đội. Tông chủ lại nói, chợt suy nghĩ một chút rồi tiếp tục tạm thời lấy tên là tôn bất dự vậy. Sau đó soạn một tờ công văn khác, ký tên đóng dấu đưa cho công tôn khánh. Trong công văn không quên giải thích thêm rằng tôn trưởng lão là người thân tín bên cạnh bộ tọa, lâu nay làm việc bí mật nên không ai biết đến, lại vì bẩm sinh hình dung xấu xí nên không thích lộ mặt, trên dưới tranh dương phòng chớ nên nghi ngờ, phải hết sức hỗ trợ tôn trưởng lão xử lý các công việc, không được chế mãi Tông chủ lại nói, chúng ta cũng không nên phát tang cho lục sư đội. Tại sao vậy? Diêu trưởng tọa ngạc nhiên hỏi tứ muội thấy việc này bất thường, kẻ địch cũng sẽ như thế, biết đâu có thể giúp chúng ta tranh thủ thêm thời gian. Nếu không lừa được bọn chúng, cũng coi như tiết kiệm được một chút sức lực cho việc khác. Ngoài ra, việc này cũng tránh gây hoang mang cho các đệ tử trong tông. Khâu trưởng toa nói thêm, những người bị bắt oan cũng không nên phóng thích vội, tạm thời cứ giữ lại thì nào chỉ cần bảo người ở đó đối đai tốt hơn là được, chờ khi mọi việc qua đi sẽ tạ tội với bọn họ sau. Tông chủ khẽ gật đầu, lại dặn dò các sư đệ, sư muội của mình phải hết sức cẩn thận trong khoảng thời gian tới, không được để mất thêm bất kỳ ai, bố trí canh phòng trên mỗi ngọn đại sơn cũng cần đẩy lên mức tối đa chớp mắt nhìn lại đã quá giờ ngọ, Tông chủ đưa thi hải lầm trưởng tọa dấu vào hậu điện, bảo công tôn khánh tạm thời lánh mặt, sau đó sai người gọi rất nhiều trưởng lão của các đường khác nhau tới. Tổng cộng có 68 vị, trong đó phần lớn là tâm phúc của Tông chủ, hoặc là người có được bị tín, danh vọng cao trong Tông, công tôn khánh giả vì không muốn bị nghi ngờ, cho nên mới không liệt những cái tên này vào danh sách bị tạo. Tông chủ phân chia cứ bốn người làm thành một đội, gồm một trưởng một phó và hai thành viên, tùy theo sở trưởng từng người mà giao cho các nhiệm vụ khác nhau, gồm tăng cường tuần tra khắp nơi thiết lập sẵn cho trú ẩn cho đệ tử phòng khi có biến cố xảy ra, các loại trận pháp phải luôn sẵn sàng khởi động, vệ binh đường phải trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Đám trưởng lão linh mệnh, 34 người được cho lui ra ngoài trước, còn các đội trưởng và đội phó thì giữ ở lại. Tất cả các cửa của đại điện đóng kín, ba vòng trận pháp ngăn cách việc rõ xét mở ra. Tông chủ nét mặt trở nên đông trọng, bất ngờ truyền xuống một đạo mật lệnh. Chương 83, Bạch Liệt chương 83, Bạch Liệt chiều mượn, nắng vàng dần chuyển sang màu cam nhạt, một đám bụi mờ bay bay trong gió. Bên bờ sông, tiểu mục đội một chiếc vòng hoa sặc sỡ, chân ngồi đối diện Lý Vũ chơi trò giấy búa kéo, ai thắng sẽ được ăn chuối. Những ngày vừa qua, bởi vì chuyện của văn hạng, Lý Vũ đành phải dành nhiều thời gian hơn cho tiểu mục, bày ra không ít trò vui để an đuổi nó. Mà dường như con bận vừa thắng được rất nhiều, cho nên bộ dạng trông vô cùng vui vẻ. Nhưng đúng lúc này, mặt đất đột nhiên ẩm ẩm dung chuyển, bầu trời đột nhiên núm ám, truyền tới một tràng tiếng nổ như sấm rền bên hai. Nước sông dâng cao, nổi sóng cuồn cuộn đổ đập vào bờ, làm ngập cả một khoảng đất rộng lớn. Lý Vũ lội bị bạch đứng dậy giữa đám nước bùn, nhìn tiểu mục với bộ lông ướt sũng đang thích thú đổ dỡn. Cảm giác có điều gì đó không đúng, hắn lo bom chạy tới tho lên, đừng định nữa, hình như bên ngoài có chuyện. nghe được ra ngoài chơi, tiểu mục liền lắc mình cho giáo bất nước, vừa đấm ngực thùng tụt vừa hũ dài một tiếng. sau đó đặt Lý Vũ lên lưng rồi phóng đi như bay, thoáng cái đã đến bên ngoài rực gốc. nơi đây không có gì khác thường, nhưng trong tiếng gió thổi lồng lộng, dường như mang theo tiếng thanh la không ngừng vọng lại. Tiểu mục chỉ về hướng bắc, khoa tay múa chân. Lý Vũ gật đầu nói, chúng ta tới đó xem sao. một người một vượn lại vùn vụn lao đi, chẳng mấy chốc đã tiến đến gần khu vực ngoại môn. tiếng la hét lúc này cũng rõ ràng hơn, toàn là những thanh âm kêu gào đầy hỗn loạn, thảm thiết. Xuyên qua khe hở giữa những tán cây, có thể thấy từng dòng khói đen đặc chạy ngược vào nền trời. Ánh lửa đỏ rực hắt lên, khiến một vùng kéo dài hàng chục giảm sáng trưng như ban ngày. Đông đùng một tiếng, một cột lửa cao hàng ngàn trượng đột ngột hiện ra, đẩy phần khói đen phía trên cuộn lại thành hình một cây nấm khổng lồ. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Lý Vũ đã bị một bàn tay to lớn tóm lấy rì chặt xuống đất, lại có một cơ thể đầy lông lá nằm đè lên. Mặc dù có chút hỗn thở, hắn vẫn cố gắng không động đậy, bởi phía trên chính là tiểu mục, mà phía dưới thì mặt đang kịch liệt chấn động, bên ngoài gió cũng rít gào vô cùng dữ dội. Một lúc sau, khi mọi thứ dần im mắng trở lại, Tiểu Mục mới mở hai cánh tay để hắn chui ra. Lý Vũ ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh, thấy vô số cây cối đổ rạp xuống, để lộ một khoảng trống mênh mông. Lý Vũ liền hiểu, nếu không phải vừa rồi tiểu Mục sớm nhận ra bất thường, lấy thân mình che chở cho hắn, không biết hắn đã bị sóng xung kích từ vụ nổ thổi bay đến tận nơi nào. Nhìn con vượn tria phần lưng bị bạt đi một mảng lông về phía mình, nét mặt dầu dĩ nói lại, hắn mỉm cười nói, "Cảm ơn ngươi, lát nữa ta sẽ mua thêm chỗ cho." Cứ cứu trợ có tiếng rên khẽ khẽ đây, Lý Vũ lắng tai nghe rồi xoay người sang trái. Cách chỗ hắn đứng không xa, có một cánh tay giơ lên giữa đám lá cây, máu me be bét. Lý Vũ đội chạy tới, vạch đám lá ra xem, thế nhưng chẳng thấy ai, chỉ có một cánh tay bị đứt lìa. Theo tiếng kêu cứu đi thêm vài bước nữa, bấy giờ hắn mới phát hiện có người đang bị một thân cây lớn đè lên, chéo từ vai phải xuống phần hông bên trái. "Gắng lên, ta tới giúp ngươi đây." Thân cây khoảng 3-4 người ôm, nặng cả ngàn cân, nhưng với sức lực của mình, Lý Vũ vẫn có thể rời đi được. Tuy nhiên sau đó, hắn bông đứng lay ra, gần như chết lặng, không biết phải nói gì. Người kia, phần thân còn lại không hề bị cây đè lên, mà thật sự đã biến mất. Tại nơi vết thương, nội tạng tràn ra, rợn nát, hòa với máu đông, thì bụt Sương mưa trộn thành một đống bầy nhầy, vàng đỏ trắng xanh lẫn lộn. Đến khi định thân lại, Lý Vũ vội ngồi xuống bên cạnh người kia nói: "Huynh đệ, ngươi cảm thấy sao rồi? Người này đã không thể cứu được nữa, tất cả những gì hắn có thể làm là cố gắng an ủi để y được ra đi thanh hẳn. Nhưng người kia không còn nghe thấy hắn, đôi mắt đờ đẫn mất đi tiêu điểm, tay trái cứ đưa lên chạm vào khoảng không, vừa học ra máu vừa khẽ thều ảo, "Ta ta thấy mẹ rồi." Lý Vũ nắm lấy bàn tay. Người kia chợt nở nụ cười vui vẻ, "Nốt một tiếng rồi chết đi." Thở hát ra một hơi nặng nề, Lý Vũ nhẹ nhàng đặt bàn tay xuống lướt đôi mắt nhắm lại, đang định chôn cất thì nghe tiếng hú hú khẹ khẹ của tiểu mục gọi mình. Hắn bước tới, lại thấy gần trăm xác người nằm la liệt khắp nơi, từ trạng thê thảm không kém gì người vừa rồi. Xung quanh còn có không ít tay chân rơi vãi lung tung, chẳng biết của ai với của ai. Trong lúc trầm mặt, hắn thầm suy đoán, đây có lẽ là những người bị vụ nổ bàn nay thổi tới. Đúng lúc này, mặt đất dũng rầm rập rung động, cùng với đó là những tiếng kinh hô hỗn loạn từ xa vọng lại. Hàng ngàn bóng người hiện ra trong tầm mắt Lý Vũ, gấp rút chạy về hướng tây nam. Đằng sau đám người, khói bụi mịt mù tung bay, tạo bởi một đàn trâu khổng lồ. Con nào con nấy đều cao gần hai trượng, mắt lóe kích quang, chân to như cổ nhà, chạy qua rừng cây đầu nổn ngang mà cứ như trên đất bằng. Có hơn 10 người mặc y phục của đệ tử nội môn đang cố gắng làm chậm bước chân của chúng. Đao thương kiếm kích không ngừng thua động, thuật pháp nối tiếp nhau bắn ra. Vài con kim nhãn như phía trước ngã xuống, lập tức bị đồng loại từ phía sau dấm đạp lên rồi tiếp tục chạy tới, mà tốc độ của đàn châu đúng là thoáng chậm lại một nhịp. Tuy nhiên, do đệ tử ngoại môn chẳng giúp được gì trong hoàn cảnh này, nên người dù đông nhưng lực lượng chống trả quá ít. Những đệ tử nội môn kia dần rơi vào trạng thái sức cùng lực kiệt, thuật pháp thi triển mỗi lúc một thưa thớt. Đối mặt với nguy cơ sinh tử, có kẻ sợ hãi, đông đạp lên pháp khí bỏ chạy trước. Dẫu vậy, cũng có người kiên trì ở lại, liều chết bảo vệ các sư đệ sư muội của mình đến cùng. Nhưng đáng buồn thay, người ở lại chỉ còn có một. Đó là một thanh niên có vóc người cao lớn, lưng hùng mai gấu, cảm đông hằn động, chân mày như kiếm, mắt sáng như sao, trông vô cùng khôi ngô tu tú. Gương mặt lúc này đang dính đầy máu me bụi bặm, chỉ là như thế càng làm tăng thêm phần bí mãnh. Trong tay thanh niên là một cây bạch sắt trường thương, dài hai thước 7 tấc, mũi thương sáng loá, đỏ như màu máu, cắn có khắc hoa văn hình rậy rồng chợt thấy xa xa có một khe núi cách khoảng 5 dặm đường thanh niên liền che mũi thương về phía đó bảo mọi người dốc sức chạy vào còn bản thân thì đứng lại một mình đối mặt với đàn châu điên ý địa dương cao trường thường xoay vũ vụ, vụ tạo thành từng vòng tán ảnh phát ra âm thanh tựa tiếng long âm. chợt hai bàn tay siết chặt cán thương ý tung người lên lộn một vòng rồi đập mạnh xuống đầu thương bẹt ra đường cong màu đỏ thấm trong không khí đông hóa thành một con xích long quấn về phía bảy kim nhắn yêu xích long gầm gừ đẩy hàng chục con châu bật ngược trở lại gặp những con phía sau đang trên đà húc tới khiến cả đám cùng nhau ngã trống tuy nhiên so với bảy châu khổng lồ, chút hỗn loạn ấy chẳng thấm vào đâu. Những con trâu ở hai bên vẫn tiếp tục tiến lên, sau đó lại nhập làm một, ùn ùn lao nhanh đến chỗ thanh niên. Thanh niên vội quay đầu, vừa chạy vừa nuốt một viên phục linh đan để hồi lại chút linh lực. Đến khi đuổi kịp đám đệ tử ngoại môn, mắt thấy khe núi đã ở ngay phía trước, ý bội dụng, mau leo lên núi. Lúc này, linh lực thanh niên đã chẳng còn bao nhiêu, chỉ đủ để thi triển chiêu vừa rồi thêm hai lần, vừa vận cho những người khác chạy đến nơi an toàn. Tất nhiên, nếu y muốn tự mình chạy trốn thì vẫn có thể thoát thân, nhưng như thế sẽ khiến rất nhiều sư đệ sư muội phải bỏ mạng. Thanh niên chợt ngẩng đầu nhìn trời cao, ánh mắt lộ vẻ nhớ nhung lưu luyến, tựa hồ đang trông thấy gương mặt của ai đó. Khóe môi tự động vẽ ra một nụ cười, y khẽ thì thào, "Vừa nhi, ta đến với nàng đây." Đoạn hít vào một hơi thật sâu, tay phải nắm chặt cán thương, dứt khoát quay người lại, sẵn sàng cho một trận tự chiến. Nhưng đúng lúc này, bỗng có một bóng đen cao lớn từ mẽ bên phải hùng hổ xông tới, chính là tiểu bổng. Con bượn kéo theo một thân cây khổng lồ, chờ khi khoảng cách với bảy kim nhãn như ước chừng trăm bước, nó người lấy đà một nhịp rồi né mạnh đi. Thân cây chẳng khác nào một mũi tên vừa được bắn khỏi dây cung vun vút phóng vào toán kim nhãn lưu đang chạy ở đằng trước. lực lượng như bài sơn đảo hải, dồn ép nguyên một đám dính chặt lại với nhau, ngã ngang ngã dọc một mảng lớn. con bướm vẫn tiếp tục lao về phía này, tốc độ nhanh như gió, trên đường thuận tay nhặt vài tảng đá to bằng cái vại ném vào đan châu, gây ra thương vong không biết bao nhiêu mà kệ. đến nơi, nó lại trộm lấy một thân cây dài bằng chính mình, nhảy ra che chắn trước mặt thanh niên, sau đó há to cái miệng rộng, để lộ hàm răng nhọn hoắt, gân cổ giống lên một tiếng vang trời. trước tiếng giống kinh thiên động địa, kim nhãn kinh hãi kìm lại bước chân. nhiều con sợ đến chạy cả máu mồm máu mũi tứ chi cứng ngắc ngã lăn ra chết, hoặc có con lỡ đả rơi vào tầm công kích, liền bị tiểu mục vung cây một cái đánh bay ra xa mấy trăm trượng, chết càng thảm hơn. Tiểu mục lại giống thêm một tiếng nữa, bầy trâu liền giống đạp lên nhau chạy tứ tán. Bấy giờ mới lộ ra phía sau có vài kẻ mặc áo đen đang cưỡi trên lưng mấy con linh cẩu lớn bằng con bê, tay cầm roi sắt, chính là những kẻ lùa trâu để giống chết người. mắt thấy bầy kim nhãn lưu đã mất kiểm soát, mà con bượn cao to đen xì kia lại có lực lượng mạnh bạo phi thường, đám người liền thúc bọn linh cẩu quay đầu bỏ trốn. Tiểu mục gằng luôn cái cây về phía đó, đập chết ba bốn tên chạy chậm ở sau cùng đoạn nó xoay người lại, nhay răng cười với thanh niên, dơ lên ngón tay cái tỏ ý khen ngợi. hành động này Lý Vũ vẫn thường làm với nó, chẳng biết khi nào đã học được rồi bắt trước theo. thanh niên cũng bị tiếng giống làm cho những người, chán đổ đầy mồ hôi hột, mặt mày tái mét, tim vẫn còn đập thình thịch, mất một lúc mới hoàn hồn trở lại. Lý Vũ từ trên lưng tiểu mục nhảy xuống, nhìn ý hỏi, sư minh không sao chứ? Vừa nãy thanh niên không hề biết phía sau đàn kim nhãng lưu còn có người. nếu lúc đó ý thật sự ngã xuống, các sư đệ dù thoát được bảy châu thì cũng sẽ bị đám người kia chém giết. tình cảnh quả thật nghèo, may mà có vị sư đệ này kịp thời đến cứu ta không sao, đại tạ sư đệ. thanh niên nói rồi nhìn sang tiểu mục, thầm nghĩ, lực lượng này, e là nhiều vị trưởng lão gặp phải cũng không dám đối đầu. đoạn ý lại hỏi, con khỉ đột này là của đệ ạ tiểu mục nghe thấy liền nhảy cất lên, tứ chi đệ lầm lầm xuống đất, hú hét om sòm. lý vũ cười nói, nó không thích bị gọi là khỉ đột đâu, tên của nó là tiểu mục, đệ cũng chỉ thay người khác chăm sóc nó thôi. thật ra, chính hắn cũng không rõ tiểu mục thuộc giống gì, thoa đầu cũng từng gọi nó khỉ đột, đến khi văn hạng bảo nó là vượn thì mới biết là như thế. thanh niên khẽ gật đầu nói đám người kia chắc sẽ còn quay lại, chúng ta nên tìm một nơi khác an toàn hơn mới được. vậy thì đến chỗ của đệ đi, nơi ấy rất an toàn. Lý Vũ nói, mắt thấy thanh niên lộ vẻ chưa hiểu, hắn tiếp tục, đệ không sống cùng các vị sư minh ở ngoại môn mà là ở phía nam khu rừng này. thanh niên kẽ nhíu mày, lại hỏi, đệ tên là gì? đệ tên Lý Vũ, còn minh, thảo nào. ý gì? bỗng bật cười rồi đáp, giả tên mạnh liệt. Lý Vũ nhìn bộ dạng của vị sư minh trước mắt, cảm thấy có gì đó kỳ quái không nói nên lời. chương 84 Thỏa thuận chương 84, thỏa thuận nơi này không ở lâu được, chúng ta đến chỗ của Lý sư đệ trước rồi sẽ nói chuyện. Bạch Liệt ra dấu cho bọn sư đệ sư muội tập trung về phía mình, sau đó khiêm tốn nói, làm phiền Lý sư đệ rồi. Không có chi. Nói xong, Lý Vũ liền bảo Tiểu Mục đi trước, vừa để dọn dẹp chướng ngại vật vừa để dẫn đường. Đoàn người tuy đông, nhưng vì lo sợ những kẻ háo đen gọi thêm viện còn truy đuổi, vì vậy tốc độ cũng rất nhanh, chưa đầy nửa canh giờ đã đến nơi. Lý Vũ dùng lệnh bài mở trận pháp cho mọi người tiến vào, lại tìm một khoảng đất trống trải để bọn họ dựng lều ở tạm. Trong lúc chờ đợi mọi thứ ổn định, Bạch Liệt bước lên một chỗ cao, tất dọn vàng và nói: Các vị sư đệ, sư muội nghe đây, vừa rồi Lý sư đệ chính là người đã cứu các ngươi, giờ lại cho các ngươi chỗ trú ẩn, các ngươi nên lấy đó làm cảm kích, yên ổn nghỉ ngơi chờ thai họa qua đi, chớ nên đi lại lung tung hoặc có bất cứ hành động phá hoại nào. Nếu có kẻ dám làm việc sai trái, để Bạch Liệt này biết được thì đừng trách ta không nể tình đồng tông. Đoạn Y lựa ra 10 người, năm nam năm nữ, giao phó công việc tài quản trật tự nơi đây. Lý Vũ đang chữa trị cho những người bị thương, nghe Bạch sư Minh nói thế thì rất cảm kích, sau đó lại thấy Y tiến đến chỗ mình. Lý sư đệ chúng ta qua bên kia nói chuyện chút đi. vâng, sư minh chờ một lát. lý vũ đắp thuốc, văng bó cánh tay gãy cho một người xong rồi mới đứng dậy đi theo. đến một nơi tương đối vắng vẻ, hắn nghi hoặc hỏi, bạch sư minh có chuyện gì muốn bàn sao? đúng vậy, là về a hạo. bạch lừa đáp, sư minh là người quen của y đĩa. phải, ta là tỷ phu hắn. lý vũ thoáng giật mình, vội vàng giải thích, chuyện của công tôn sư minh thật sự chỉ là hiểu nhầm, đệ hoàn toàn không cố ý đả thương huynh ấy. hắn không ngờ rằng, vị sư minh dám hy sinh bản thân vì người khác này lại có liên quan đến một kẻ như công tôn hạo mà như thế thì công tôn hạo vẫn còn một tỷ tỷ nữa, nếu nàng ta cũng có tính cách giống với đệ đệ thì thật phiền phức. thế nhưng bất ngờ thay, bạch liệt lại nói, giả tin đệ. sau đó đồng tở ra một hơi dài. a hạo tính tình ngỗ ngược, ngang tàng, ta biết hắn sớm muộn gì cũng tự rước họa vào thân. nhưng nói đi cũng phải nói lại, thật ra hắn là một đứa trẻ rất đáng thương, hy vọng đệ đừng trách hắn. lý Vũ cảm thấy không hiểu lắm, tuy nhiên vẫn gật đầu đồng ý bạch liệt sợ hắn vẫn còn điều khúc mắc, chầm trầm nói tiếp, lúc nhỏ, a hạo vốn rất ngoãn, biết băn lời, không bao giờ muốn làm phiền lòng những người xung quanh, ai gặp cũng đều yêu quý nhưng khi hắn vừa tròn sáu tuổi, một biến cố lớn đã xảy ra, làm thay đổi hết tất cả. Tỷ tỷ của hắn cũng là vị hôn thê của ta, trong lúc đưa hắn ra ngoài trời, đã bị kẻ gian phục kích rồi bắt cóc cả hai người. Công tôn bá ba đích thân đi cứu, nhưng lúc về chỉ đem theo một người là hắn, cùng với một chiếc hộp. Đệ biết trong hộp là gì không? Lý vũ có chút suy đoán nhưng không trả lời, im lặng tiếp tục lắng nghe. Bạch liệt lại nói, công tôn bà bà giao lại a hạo cùng với chiếc hộp cho ta, bảo ta tự lo liệu lấy. Sau đó trở về tranh dương phòng, nhiều ngày liền không ra ngoài ta cũng không biết trong hộp có gì, nhưng nhìn a hạo đang ngủ say mà cơ thể chốc chốc lại co giật, chân tay thì lạnh buốt, trên nét mặt đầy vẻ sợ hãi, chán thì nóng hổi, nước mắt không ngớt tuôn trào, miệng luôn teo gạo tỉ tỉ, cứ như thế cho đến khi kiệt sức mới thôi. trong lòng ta liền nảy sinh một dự cảm chẳng lành. sau một hồi do dự, cuối cùng ta cũng mở chiếc hộp ấy ra. ở bên trong, bình nhi nhìn ta, chỉ là ánh mắt đã không còn giống với thường ngày bạch liệt trợn ngưng lại, đấm mạnh vào một thân cây ở trước mặt, sụt sùi nói: xin lỗi. lúc ấy, ta gần như ngã quỵ xuống. mọi thứ xung quanh đông trở nên quay cuồng, nhưng cũng giống như bất động ta muốn hết lên, nhưng âm thanh cứ nghẹn lại trong cổ họng. Toàn thân ta như hóa đá, còn trái tim thì vỡ tan ra muôn ngàn mảnh. Ngươi nói xem, ngay cả ta còn không chịu được nổi, thú chi một đứa trẻ chỉ mới 6 tuổi, mà thậm chí đứa trẻ ấy còn phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng diễn ra. Bạch liệt thoáng im lặng. Lý Vũ nhìn bóng lưng keo run lên của sư mình, so với hình dáng hùng vĩ đương đầu với bảy kim nhẫn liu trước đó quả là khác nhau một trời một vực. Bạch liệt lại tiếp tục, mặc dù trên người không có vết thương nào, nhưng phải mất 3 tháng sau á hậu mới có thể tỉnh lại. Có điều tỉnh rồi lại mê, mê rồi lại tỉnh cứ thế kéo dài suốt ba năm trời. trong khoảng thời gian đấy, công tôn bá bá không hề đến thăm hắn lấy một lần. ta không rõ tại sao, nhưng dường như bá bá không còn thương yêu hắn như trước. về sau hai người cũng chẳng mấy khi gặp nhau. kể từ lúc ca hạo bị đệ ngộ thương, cũng chỉ có mình ta ở đó chăm sóc hắn. có lẽ bởi vì những lý do này đã khiến cho tính cách ca hạo dần thay đổi, bản tính thật sự của hắn không phải như mọi người vẫn thấy. chỉ tiếc là ta không biết phải làm sao để giúp hắn trở về như xưa. trầm trầm cảm nhận hết tất cả những gì vừa nghe được, trong lòng lý vũ chợt dâng lên một niềm thương cảm khó diễn tả thành lời. bây giờ, hắn mới hiểu tại sao lúc nãy. Bạch Sư Minh lại nói Công Tôn Hạo là một đứa trẻ đáng thương. Hắn khẽ nói, những chuyện này, đệ thật sự không biết. Vậy đệ có thể giúp được gì không? Ta hy vọng đệ đừng để bụng xích mít trước đó, bỏ qua cho Á Hạo." Bạch Liệt trở xoay người lại nhìn Lý Vũ, chân thành nói, "Nếu có thể, hãy làm bạn với hắn." Công Tôn Hạo từ lâu đã không có một người bạn thật sự, mà Bạch Liệt ở nội môn, có lúc bế quan tu luyện, có lúc ra ngoài làm nhiệm vụ, không thể lúc nào cũng bên cạnh quan sát được. Mặc dù từng nghe rất nhiều lời đồn không hay về Lý Vũ, nhưng những gì vừa xảy ra mới là thứ Bạch Liệt tận mắt chứng kiến. Chẳng những đã cứu y một mạng, hắn còn sẵn lòng mở cửa cho mọi người vào lãnh nạn, lại hết mình trị thương cho người khác. một người còn trẻ mà đã thông thạo y thuật, lại có nhân phẩm tốt đẹp, so với mấy kẻ đi theo công tôn hạo để dựa thế làm loạn, vị lý sư đệ này đáng để kết giao hơn nhiều. bạch liệt tin tưởng vào cái nhìn của mình, chợt nghĩ ra một đề nghị như vậy, cũng không ngần ngại nói ra, dù cho cả hai chỉ mới gặp nhau lần đầu. gần núi thì đen, gần đèn thì sáng, chỉ cần lý vũ chấp thuận điều này, coi như đã giúp ý cởi bớt một mối lo trong lòng. nhưng cũng bởi vì việc này có phần bất ngờ, bạch liệt cho rằng sẽ phải mất thêm chút công sức để thuyết phục. tuy nhiên lý vũ lại nói đệ đồng ý. giữa hắn và công tôn hạo đúng là từng xảy ra xung đột, nhưng đó quả thật chỉ là hiểu nhầm. nếu có thể giải thích rõ ràng thì mọi việc đều ổn thỏa. lý vũ cũng biết mình vừa tự chuốc lấy rắc rối vào thân, nhưng trách sao được? chữa bệnh cứu người luôn là việc hắn muốn làm, là mục đích mà hắn hướng tới khi bắt đầu học tập y thuật. dù bệnh của công tôn hạo không phải chữa bằng thuốc, thứ cần cứu là tâm hồn chứ không phải thể xác con người, nhưng nếu có thể giúp ích được gì đó, lý vũ cảm thấy thật khó để cứ tử. thật sao? bạch liệt ngạc nhiên hỏi. đúng vậy, nhưng đệ cũng nói trước, đệ sẽ chỉ làm hết khả năng của mình thôi. được được, như vậy là được rồi. Bạch Liệt mừng rỡ nói. Đa Tạ Lý sư đệ, sau này nếu có việc gì cần thì cứ tìm ta, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức thực hiện. Sau đó đem ra chụp mũi tên nhỏ làm bằng giấy, dán đốt vào phần bôi rồi ném lên trời. ý sẽ sắp xếp công việc để đến gặp hắn. Lý Vũ chỉ nhận lấy ba cái rồi cất vào túi, tự đủ khi nào thật sự cần thiết thì mới dùng. Đoạn Bạch Liệt nhờ đưa ra bên ngoài giúp cốc. Lý Vũ chợt nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy trong rừng, vừa đi vừa hỏi, bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Chắc là có kẻ địch tập kích. Bạch Liệt đáp, ta nghỉ ngơi cũng đủ rồi. Giờ phải ra ngoài xem có thể giúp được gì không? Lúc đó, ý đang đi dạo quanh phường thị ở ngoại môn, mua ít đồ dùng cho công tôn Hạo. Đột nhiên cảm thấy mặt đất rung chuyển dữ dội, sau đó là những tiếng nổ lớn từ khắp nơi truyền đến. Rồi từng đàn yêu thú như từ dưới đất trồi lên, trên trời có hỏa rất hiu, dưới đất có kim nhang nhiều, thi nhau tàn phá mọi thứ chúng trông thấy. Nhà cửa đông chốc tan hoang, người bị xéo thành thịt vụn, khói lửa chập trùng, vô cùng hỗn loạn. Mặc dù chưa rõ có chuyện gì, nhưng những lúc như thế, việc đầu tiên là phải hạn chế thương vong xuống thấp nhất. bệnh Liệt liền kêu gọi các đệ tử nội môn gần đó giúp đỡ đệ tử ngoại môn di chuyển đến nơi an toàn. Nhưng y không biết những chỗ khác ở ngoại môn đang trong tình trạng thế nào, mà trước mắt đâu đâu cũng thấy yêu thú hành hành, vậy là đành phải kéo nhau chạy ra ngoài lánh nạn. Trên đường đi, bạch liệt dần tập hợp thêm không ít đệ tử ngoại môn, cũng giết không ít yêu thú. Điều này đã khiến cho bảy kim nhánh lưu, hay đúng hơn là đám người điều khiển chúng chú ý rồi đuổi theo, mọi người vừa rút lui vừa chống trả, cứ thế cho đến khi gặp Lý Vũ. Bạch liệt thuật xong những gì mình thấy được thì cũng vừa đến lối ra rực rốc. Lý Vũ đống hỏi, vậy công tôn sư minh thế nào rồi? Ở nội môn, bố trận đường chính là nơi an toàn nhất. Kế đến là y y đường, đệ không cần phải lo lắng." Lý Vũ khẽ gật đầu rồi lấy lệnh bài mở một khe hở trên trận pháp. Bạch Liệt bước ra bên ngoài, ông phách nói: "Đa tạ Lý sư đệ, sau này ta nhất định sẽ báo đáp." Đang định rời đi bỗng nghe Lý Vũ nói: "Bạch sư minh đợi đã, có chuyện gì vậy?" Lý Vũ hướng vào trong dược cốc, đặt kèn sắt lên miệng túi, thoáng cái đã thấy tiểu mục đùng đùng chạy ra. Hắn đóng trận pháp rồi xoay người lại, thản nhiên nói: "Chúng ta cùng đi." Bạch Liệt định ngăn cản, nhưng thấy con khỉ đội phía sau Lý Vũ cứ nhìn chằm vào mình, khí hiệt mũi tỏ vẻ coi thường, lanh nuốt lại những lời muốn nói vào bụng. Dù sao con khỉ đột này cũng có lực lượng rất lớn, mà nó dường như chỉ nghe lời Lý Vũ, trong khi Lý Vũ lại biết y thuật, có thể chữa trị cho những người bị thương. Mang theo cả hai chắc sẽ giúp ích được nhiều thứ. Nghĩ vậy, Bạch Liệt gật đầu đồng ý, sau đó lại hỏi, tu vi của đệ đến đâu rồi? Cũng không cao lắm, đang dừng ở khai linh cảnh tầng 3. Lý Vũ khiêm tốn đáp, Bạch Liệt hơi nhướng mày, đoạn lấy ra một bộ giáp nhẹ, hai mảnh giáp chân, cùng với một thanh đoản kiếm. Đây đều là những thứ có giá trị không cao, không phải ý thức của, mà vì trong túi chứa vật của ý lúc này, đó là những thứ phù hợp nhất với tu vi của Lý Vũ mặc dù đệ đã có con khỉ vượn tiểu mục bảo vệ, nhưng cẩn thận một chút vẫn không thừa. Tiếc là ta chỉ có mấy thứ này cho đệ dùng tạm, tu vi của đệ còn thấp, linh lực không nhiều, nên hạn chế sử dụng. Tốt hơn hết vẫn nên ở bên cạnh tiểu mục cho an toàn. Lý Vũ đa tạ, nhưng chỉ lấy hai mảnh giáp chân cùng thanh đoản kiếm, bởi hắn vẫn đang mặc nội giáp do ông nội tạo. Bạch liệt thấy vậy, chợt nhớ ra mối quan hệ giữa Lý Vũ với văn trưởng lão, hay đúng hơn là đệ tứ thái thượng trưởng lão Lý Hóa Văn, trên người hắn chắc sẽ không thiếu bảo vật phòng thân, việc gì mình phải lo xa. Tuy nhiên, nếu đúng như vậy thì tại sao hắn vẫn lấy hai món còn lại? Bạch Liệt cảm giác hơi khó hiểu, chỉ là điều này cũng không quan trọng lắm, thế nên ý cũng chẳng bận tâm quá nhiều. Y cứ cất bộ giáp nhẹ vào túi chứa vật rồi nói, "Chúng ta đi thôi." Sau đó đạp trường thương bay lên không trung. Lý Vũ cũng lập tức nhảy lên lưng tiểu mục, cưới con mượn chạy song song ngay phía bên dưới. Chương 85, kẻ địch lộ diện chương 85, kẻ địch lộ diện di chuyển được gần 10 dặm, Bạch Liệt đột nhiên đáp xuống, ra hiệu chậm lại. Phía trước hình như có người, chúng ta từ từ đến xem sao." Lý Vũ gật đầu, nhảy khỏi lưng tiểu mục rồi bảo nó cúi thấp đi sau mình. Hai người một vượn cẩn thận tiến lên lại lựa những nơi có nhiều góc khuất để tránh bị phát hiện. Không lâu sau, đỗ nghe loáng thoáng có âm thanh hỗn tạp từ phía trước vọng lại, mỗi lúc một lớn dần. Tại đó, một toán đệ tử nội môn đang tiến hành giao chiến với hàng trăm tên áo đen, đao quang kiếm ảnh hiện lên lo loáng, kịch liệt va chạm với những lưới hắc hát liêm, thuật pháp cũng không ngừng giao thoa bùng nổ. Thoạt nhìn, số lượng đệ tử trông nhiều hơn hẳn, thậm chí gần đến gấp đôi, tuy nhiên lại đang tỏ ra yếu thế, bị đám người áo đen vây chặt, không cách nào thoát ra được. Tại góc đông bắc của vòng chiến, có một thanh niên ước chừng 26, 27 tuổi, dáng người cao ráo, thân hình mảnh khảnh bên meo một chiếc hồ lô, trên lưng mang một chiếc đàn tỳ bà chính là đội trưởng của đám đệ tử này tên là vương lô lúc bây giờ vương lô đang điều khiển một thanh loan đao, vừa phải tự bảo vệ bản thân vừa phải chiếu cố cho hai người ở bên cạnh bộ dạng tương đối chật vật tuy nhiên kẻ địch cũng không đội đánh quá giát vào vị trí này tiếp tục giữ vững trận hình chậm rãi mài mòn lực lượng của id mà tại những vị trí khác chỉ cần ai đó lộ vẻ kiệt sức lập tức sẽ có một lưỡi liềm thình lình bổ tới chốc chốc tiếng kêu la thất thanh lại vang lên số đệ tử bị lưỡi liềm giốc vào ra thịt mỗi lúc một nhiều trận hình cứ thế dần trở nên lỏng lẻo tử vong cũng bắt đầu xuất hiện, tình hình càng ngày càng không ổn. Nếu cứ như thế, e rằng tất cả sẽ phải bỏ mạng. Vương Lô cũng nhận thấy điều này, không ngừng chỉ đạo các sư đệ biến đổi trận hình nhằm đột phá vòng vây. Nhưng mỗi lần như vậy, ý đều bị kẻ địch chặn lại, buộc phải lui về. lẽ nào lại chết tại đây sao? Nhìn từng người từng người thay phiên nhau ngã xuống, Vương Long nghiến chặt răng trong lòng thầm đủ. Ta còn trẻ như vậy, tuân tú như vậy, lại còn chưa có nữ tử, cứ thế mang tấm thân sử nam chết đi thì thật không cam tâm. Tất cả đều do lũ kiếp bất nhân này mà ra, ta nhất định phải kéo vài tên theo cùng mới hạ tự thích lệ bản thân để tăng thêm chiến ý, Vương Lô xiết lấy luôn nào, hướng về những người đang chiến đấu bên cạnh mình, hét to một tiếng: các sư đệ, muốn sống thì theo ta. Sau đó sụp thẳng tới trước, bất chấp tất cả để tiến lên, quyết tâm đột phá vòng vây một lần nữa, chết cũng không lùi. Vương Lô không hề biết rằng, trận hình bọn người áo đen bày ra vốn có tính khắc chế đối với trận hình do Y cùng các sư đệ kết hợp lại, cho nên mới có thể lấy ít vây nhiều, lấy sức nhàn thắng sức mỏi, từ từ mài mòn rồi tiêu diệt đối phương. Thế nhưng lúc này, Vương Lô đột nhiên dẫn theo mười mấy người rời bỏ vị trí, khiến bọn áo đen đâm ra bất ngờ lẫn nghi hoặc tưởng là một thế trận mới mà chỉ huy của chúng chưa cho luyện tập. Vì vậy, trước một vương lô đang liều mạng như chó cùng rất dậu, suất chiêu chỉ công công thủ, toàn thân đầy dây sơ hở, trong số bọn áo đen chấn giữ ở góc đông bắc này, không có kẻ nào muốn dùng toàn lực, cứ đánh cầm trường rồi chờ kẻ khác xông lên trước. Và lại, mục đích của chúng khi đến đây là để cướp bóc tài nguyên tu luyện, chứ có phải để chết đâu. Mà trong khi đó, tại góc đông nam, Bạch Liệt cũng đã tiến đến trợ chiến, bị bốn tên áo đen tách ra kìm hãm bước chân. Tuy nhiên, bên cạnh y còn có một tiểu mục hùng hổ xông vào bằng đây, như sói lạc bầy dê, tay đấm tay quật Những kẻ muốn ngăn cản đều bị đập nát ra như cám. Bọn đệ tử không biết con khỉ đột này từ đâu xuất hiện, nhưng khi thấy có được sống, khí thế bỗng chốc dâng cao, mừng rỡ đánh tràn ra. Trong trống chốc, nguyên mặt phía đông của vòng vây đã được khai mở, sau đó dần lan rộng sang hai mặt bắc nam. Trận hình của bọn người áo đen bây giờ không còn liền mạch được nữa, quân số 4 ít nay lại càng ít hơn, không thể tiếp tục đối chiến, tên thủ lĩnh thấy vậy liền thổi một tiếng, còi hiệu rút lui về hướng bắc. Bọn đệ tử được đà đuổi theo, nhưng được một đoạn chợt nhớ ra tình cảnh trước đó, vội vàng đi bước chân, quay lại tìm đội trưởng của mình. Tuy nhiên Vương Lô đột phá vòng vây xong thì cứ cắm đầu chạy thẳng, chẳng thèm bối hoài gì phía sau, ai gọi cũng mặc kệ. Bạch Liệt vốn có quen biết với họ Vương, trông thấy vậy cũng bật cười một tiếng. Cả hai đều thuộc cùng một thế hệ đệ tử của Thất Dương Tông, nhưng một bên có sở trường là chiến đấu, còn một bên chuyên về nghiên cứu ý đạo. Đáng sư đệ cũng chẳng buồn đuổi theo Vương Lô, thay vào đó tập trung đến bên cạnh Bạch Liệt, một người đáng tin cậy hơn nhiều. Bạch Liệt liền cho kiểm kê nhân số, chợt nhận ra Lý Vũ cùng với Tiểu Mục không có ở đây, bèn hỏi: "Các ngươi có thấy con lớn chạy đi đâu không?" "Con bượng. Một thanh niên đứng gần đó nói: "A." Con khỉ đột ấy đuổi theo bọn người áo đen chạy về hướng ngoại môn rồi. Lúc nãy, sau khi lao vào vòng chiến, Tiểu Mục đã giết không ít người, song vô ý để một tên áo đen làm cho bị thương. Điều này khiến nó nhất thời không kiềm chế được bản tính hung hăng của mình, liền tức giận đuổi theo, Lý Vũ muốn ngăn cản cũng không được. Truy đuổi một quãng khá xa, giết thêm được mấy chục tên nữa, bấy giờ con vượn mới thỏa lòng hả dạng. Thế nhưng khi nhìn lại, phía trước chính là khu ngoại môn, chẳng biết khi nào đã trở thành căn cứ của kẻ địch. Hàng trăm tên áo đen nhanh chóng tràn ra bao vây. Tiểu Mục gầm lên một tiếng, không ngừng tạ sung hữu đột chống trả. Tuy nhiên, kẻ địch lần này so với trước đó lợi hại hơn rất nhiều. Tiểu mục dù có sức khỏe phi thường cũng địch không nổi, dần dần đuối sức, bị lùa và bẫy. Trong lúc dây giụa, nó chợt vung tay hất văng Lý Vũ ra xa cả trăm trượng, khiến hắn đầu váng mắt hoa cả lên. Vừa lom không đứng được dậy, Lý Vũ đã thấy có gần chục tên áo đen sách ngân liêm phi tới, đồng loạt bổ vào đồ mình. Toàn thân hắn run lên như cây sấy, chân đứng không vững ngã ngồi xuống đất. Lý Vũ tưởng rằng mình sẽ phải chết, nhưng rồi đột nhiên, cả đám người ấy đều thỉnh lình biến mất ngay trước mắt hắn, chẳng khác nào những gì vừa trông thấy đều chỉ là ảo ảnh. Còn đang ngơ ngác chưa rõ chuyện gì xảy ra, động dưng có một vật mềm mại cuốn chặt lấy hắn rồi giật mạnh. Xung quanh lập tức trở nên tồi om, có chút ẩm ướt lẫn đầy mồ hôi, mà bản thân hắn thì không thể cử động. Ngay sau đó, Lý Vũ lại cảm giác như đang di chuyển với tốc độ rất nhanh. Cho đến khi cảm giác ấy kết thúc, hắn liền bị ném mạnh tới trước, va vào một vách tường đá, bất tỉnh nhân sự, không còn biết trời trăng mây gió gì nữa. Bây giờ, Bạch Liệt cũng đang đi tìm Lý Vũ với Tiểu mục, đến bên ngoài khu ngoại môn vẫn không thấy cả hai đâu. Dù khá lo lắng nhưng manh động cũng chẳng được gì, ý đánh quay lại chỗ các sứ đệ, hỏi hàn tình hình rồi sẽ tính tiếp về phần vương lô, sau khi chạy được vài dặm thì chợt ngoái đầu lại, mới biết bên cạnh đã chẳng còn ai, xung quanh chỉ toàn là những cây á bẩn, trên thân mọc ra vô số con mắt, tựa như đang trao cho gã thanh niên cái nhìn đầy phán xét. vương lô đứng ngây ra như trời trồng, vẻ mặt bàng hoàng ngơ ngác, một lúc sau bỗng khóc giống lên, các sứ đệ, các người chết hết rồi sao? khóc xong thì gạt nước mắt, lại tiếp tục bỏ chạy. trong khi đó, tại những nơi khác của thất dương tông, không phải ai cũng gặp được may mắn như vương lô, đâu đâu cũng thấy cảnh tượng hỗn loạn, sát chết la liệt trên mặt đất, máu tươi róc rách chảy thành dòng, mùi tanh sộp thẳng lên tận đó. Mặc dù tông chủ đã ban bố các loại mệnh lệnh từ rất sớm, thế nhưng kẻ địch tấn công quá bất ngờ, có nhiều thứ vẫn chưa kịp thực hiện. Mà sở dĩ chuyện này xảy ra chớp nhoáng như vậy, chủ yếu chính là do công tôn khánh giả sắp đặt. Kể từ khi xuất hiện, ý đã không ngừng lợi dụng thân phận mới này, từng bước loại bỏ những người giữ vai trò quan trọng trong tông, thay thế bằng đồng bọn của mình, những kẻ vốn trà trộn vào từ trước, trực chờ thời cơ hành động. Song song với đó, công tôn khánh giả cũng cho người ngày đêm đào đới đường hầm ngay bên dưới thất dương tông, bởi vì quy mô của nó quá lớn, rất khó để che giấu. Y lại ngụy trang một phần nơi này thành khu vui chơi dành cho bọn đệ tử thế gia. Hành động tuy có vẻ lộ liễu, nhưng nhờ vậy mà mức độ nghiêm trọng đã giảm xuống đáng kể, vẫn nằm trong quyền hạn xử lý công tôn khánh giả và vây cánh của Y Dĩ. Không cách nào chuyển đến thai Tông chủ được. Ngay cả khi công tôn khánh thật trở về, tình cờ phát hiện ra đường hầm này rồi dùng nó để tiến vào thất dương tông, sau đó lại đưa hoàng dương phong trưởng tọa đến trú ẩn, cả hai đều nhất thời không nghĩ ra được tác dụng của nơi đây, không kịp báo lại với sư minh của mình. Mặt khác, việc thâm nhập các loại tệ nạn, những tư tưởng suy đổi vào tầng lớp đệ tử, khiến bọn chúng trở nên buông thả lơ là việc tu luyện trong thời gian dài cũng làm cho lực lượng tổng thể của toàn tông đi xuống. Thế nên khi đám người áo đen từ trong địa đạo nhảy ra tập kích, phần lớn bọn đệ tử đều không có sức kháng cự, mặc cho kẻ địch thỏa sức chém giết, thương vong không sao kể xiết. Tuy nhiên đó cũng chỉ là lực lượng ở tầng thấp tranh đấu với nhau, mục đích cũng chỉ để quay dối là chính, không giữ vai trò quyết định trong cuộc chiến này. Thứ mà thế lực đằng sau công tôn khánh giả lo ngại nhất vẫn là thất dương đại trận. Để trận pháp này không thể khởi động được, công tôn khánh giả lại lập mưu trừ khử hoàng dương phong tọa, Tiếp đến sẽ là lam dương phong hoặc thanh dương phong. Bởi vì sự xuất hiện của lý vũ. Kế hoạch giết Hoàng Dương Phong gặp phải chút trục trặc, nhưng may mắn hay, cũng nhờ có hắn mà cả hai thế hệ Tử Dương Phong đều bị loại bỏ. Ngoài ra, Công Tôn Khánh giả cũng sắp đặt săn cả bầy ở hồ Di Sơn, sau đó lại phong ấn lối ra nơi ba vị Thái Thượng trưởng lao đang bế quan, khiến bọn họ trong thời gian ngắn không thể xuất quan được. Khi những thứ ấy đã chuẩn bị xong, Công Tôn Khánh giả không còn luyến tiếc gì trước vụ tranh Dương Phong trưởng tòa này nữa, lập tức chuốt bỏ thân phận giả dối ấy, quay về bên cạnh chủ nhân của mình. Lúc bấy giờ, ngay tại bên ngoài xích Dương phòng hàng bạn người mặc áo đen đang tụ tập lại, đội hình ngay hàng thẳng lối, không ngừng hô vang khẩu hiệu, vô âm giáo chủ thiên thu bạt đại thọ sánh nhật nguyện phúc hỏa cắn côn trưởng khống văn vẩn vĩnh viễn trường tồn vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế phía trước bọn chúng là một con rắn khổng lồ đầu to như cái nhà mình dài đến ngàn trượng toàn thân đen như lung. mỗi lần nó khẽ chuyển động mặt đất bên dưới cũng phải run lên nhẹ nhẹ trong khi từng chiếc vẩy lại bắn ra những tia sáng âm u huyền bí trên đầu con rắn là một chiếc mào lớn trông như một chiếc vương miện hoàng kim tại phần đỉnh có một viên hồng ngọc cỡ bằng đầu người nhìn như trong suốt cảm giác tựa hồ có máu tươi sóng sánh ở bên trong Chính giữa Vương Miện là một chiếc bảo tọa bằng ngọc bích, từ trên xuống dưới đầy những hình thu được chạm trổ cực kỳ tinh xảo, lại đính thêm đủ các loại đá quý cùng nhau khoe sắc sỡ. Trên chiếc bảo tọa, một bóng người ngồi chiếm trẻ ở đó, tay phải cầm quyển trượng mình mang xạ, tay trái cầm một viên dạ minh châu, thân khoác trường bào màu đen biển kim tuyến, đầu đội Vương Miện bằng đá có bảy đỉnh nhọn hướng lên. Cho nhìn, chiếc Vương Miện bằng đá chẳng có gì đặc biệt ngoài vẻ xấu xí, nhưng nếu là người sống ở Thất Dương Tông đủ lâu, có thể mường tượng ra được các đỉnh của nó trông giống như hình ảnh thu nhỏ của bảy ngọn chủ phong. Công tôn Khánh Giả bấy giờ đang đứng cách bên trái người này một đoạn Sau lưng y còn có Trình Trọng Minh, Đỗ Công Thăng, Phà Lãm cùng với vị trưởng lão họ Tiêu của Vệ binh đường. Lúc trước, Công tôn Khánh giả lệnh cho bốn vị trưởng lão là nhất, Đinh, Tiêu, Vọng dẫn theo 500 đệ tử tinh anh đi ngăn chặn hồi đạo tông, nhưng hiện tại chỉ một mình họ Tiêu này trở về, còn lại đều đã bị giết sạch. Mặt khác, kẻ địch cũng chẳng phải hồi đạo tông gì cả, mà là một thế lực có mối liên quan rất mật thiết đối với Thất Dương tông, có thể coi như là kẻ thù trực tiếp mang tên Vô Âm giáo. Chương 86, Vô Âm giáo chương 86, Vô Âm giáo tương truyền. Thất Dương tông vốn là một tông phái rất cổ xưa được sáng lập bởi một người có ngoại hiệu là thất tinh tử, tồn tại từ thời thiên ma chiến còn chưa diễn ra. đến nay đã không còn ai biết rõ về thất tinh tử, chỉ nghe kể rằng sau trận chiến thiên cổ khiến chân giới gần như bị cắt làm đôi ấy, người này cũng hoàn toàn biến mất. tuy nhiên thất dương tông thì vẫn sừng sững ở đó và tiếp tục phát triển. trải hàng vạn năm, qua 30 đời tông chủ khác nhau, đây luôn là một thế lực cực kỳ hùng mạnh trong chân giới. dù rất khó kiểm chứng, nhưng thất dương tông khi đó tựa hồ có thể sánh ngang u linh cốc mới nổi lên mấy ngàn năm nay, chỉ kém một bậc so với thiên linh điện của thiên linh đế, hay huyết môn của ma đế trong truyền thuyết. Tông chủ đời thứ 31 của Thất Dương Tông, họ Sử tên Đại Sinh, là một người trí dũng song toàn, sau khi tiếp quản chức vị, chẳng những duy trì được truyền thống của những bậc tiền nhân, mà còn dẫn dắt Thất Dương Tông bước vào thời kỳ hưng thịnh nhất từ trước đến nay. Thời, ấy, Thất Dương Tông có một nữ tử nhan sắc xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt sáng trong như sao trời, thường được gọi là Vệ Tinh Nhãn Cơ, nhưng tên thật của nàng thì lại không hay cho lắm, cụ thể là Vệ xú. Nàng Vệ xú vốn là thanh mai trúc mã với Sử Đại Sinh, đã có đính ước với nhau từ trước, nhưng vì có lẽ là người kế thừa chức tông chủ hay trưởng tọa các chủ phòng không lập ra thất sớm. Nàng đảnh cứ thế sống một mình đến mấy trăm năm. May thay, Vệ thú là một người có đức hạnh, tư chất lại không tệ, tu vi đủ cao, tuổi thọ đủ nhiều để chờ đợi việc này, mà Sử Đại Sinh thì là một nam nhân chung tình, nên rốt cuộc hai người cũng được kết thành phu phụ. Xuất giá vài năm thì Vệ thú có mang, nhưng trong lúc tu luyện không cẩn thận lại bị sẩy mất. Sử Tông chủ lẫn Vu nhân đều đau lòng không xiết, phải đến 50 năm sau, hai người mới quyết định sinh con lần nữa. Lần này, mọi chuyện diễn ra tương đối thuận lợi, Vệ thú sinh được một bé trai khỏe mạnh, mừng dỡ đến rơi lệ. Sử Tông chủ vào thăm phụ nhân xong thì vui vẻ bế con lên xem, nhưng thấy đứa bé mắt như cú vò, miệng như linh cậu, tiếng khóc như sói trù, trong lòng y bỗng lo lắng không yên. Đêm hôm ấy, Sử đại sinh lập đàn tế cáo thiên địa, tổ tông báo về việc mới sinh con trai, đặt tên là Sử Văn Anh, cầu cho đứa bé lớn lên được bình an, không cần tài giỏi, chỉ cần biết hướng về điều thiện, tránh xa điều ác. Nhưng nhanh vừa thắp lên chưa bao lâu, đâu có một cơn gió mạnh thổi đổ hết cả bàn ghế, Trên trời không mây mà vầng trăng mờ tối, phía bắc lại có sao kình dương xa xuống đỉnh núi, toàn là những điểm suôi rủi không may. Bởi vì những điều đó khi Sử Toán Anh đã đến tuổi đi học, Sử Đại Sinh không dám giao con trai cho các vị trưởng lão khác, cố gắng sắp xếp thời gian rồi tự mình dạy dỗ đứa bé. Sử Tông Chủ cẩn thận từng ly từng tí một, hệ Sử Toán Anh có gì sai sót là lập tức sửa đổi ngay, yên nhẫn dùng lời lẽ khuyên bảo, lúc cần thiết cũng tỏ ra vô cùng nghiêm khắc, tổn hao không ít tâm huyết vào việc này. Tuy nhiên, bởi vì vệ số từng từng mất con một lần, cho nên Sử Toán Anh rất được nàng cưng chiều, muốn gì được đấy, tính tình dần trở nên ngang ngược càng rỡ càng lớn càng không muốn nghe những lời phiền phức của cha mình, thậm chí còn cố ý làm trái với những gì đã được dạy bảo. Có một lần, vào năm 7 tuổi. Sử Toán Anh đang dạo chơi trong rừng thì bắt được một con thỏ có bộ lông trắng muốt như tuyết, mềm mịn như bông, trông rất đáng yêu. Hắn nắm thai con thỏ lên, nghịch ngậm một lúc thì thấy chán. Bấy giờ, hắn chợt nghĩ ra một trò mới, đó là buộc con thỏ vào tảng đá, vẽ hai cái răng của nó, lại móc mắt nó đi, vừa nghe con thỏ kêu chí chóe vừa cười rộ lên đầy thích thú. Nhưng vẫn chưa hết, hắn lại lấy dao cắt từng cái chân của con thỏ, ban đầu còn chém xuống một cách dứt khoát, sau đó thì làm một cách thật chậm rãi, cố sao cho đau đớn nhất có thể. Con thỏ không ngừng rủa, dòng máu đỏ tươi rớt xuống bộ lông trắng, trông cực kỳ tội nghiệp chỉ là càng như thế, sử toán anh càng quá trí, lại lấy mũi dao quét sâu vào các thủy xương vừa cắt mở. Con thỏ bị hành hạ một lúc lâu nhưng vẫn chưa chết, có điều vì quá mệt nên không kêu la được nữa. thấy vậy, sử toán anh nhét vào miệng nó một chiếc còi nhỏ, bắt đầu thiêu rụi hết lông trên người con vật tội nghiệp. Mũi khét bước lên lồng nặng, hơi thở thoi thốt của con thọ thổi vào chiếc còi têu tu tu, nghe như tiếng khóc thút thít mỗi lúc một nhỏ dần, còn tiếng cười của sử toán anh lại càng lớn hơn. Nét cười trên gương mặt trẻ thơ nhưng lại chẳng khác nào loài ác quỷ. Từ đó, sử toán anh lấy việc hành hạ các con vật nhỏ làm niềm vui. hắn tìm một hang động bằng đá đem những thứ bắt được nốt tại đó, mỗi ngày đều say mê với sở thích ác độc của mình, cũng không ngừng nghĩ ra những hình thức trà tấn mới mẻ. Có lúc hắn mổ bụng một con cáo, cắt ruột nó ra rồi nhét vào miệng của chính nó, nối thành một vòng; hoặc có lúc hắn thả con sóc vào một chiếc lọ, lắc mạnh cho đến khi nó chết, cực kỳ tàn nhẫn. Một hôm, xử toán anh bởi vì mãi chơi nên quên cả giờ giấc, khiến cha mẹ phải cuống cuồng lên đi tìm. Vệ su tìm được hắn trước, thấy con trai đứng giữa hàng đống sắt chết, mặt bám đầy máu tươi, mùi thanh tưởi bờn quanh cơ thể, vậy mà vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Trong lòng người mẹ bỗng dâng lên một cảm giác đau nhói nàng đội xua tan đi vế khí tích tụ trong hang động chạy tới ôm chầm lấy con trai nước mắt bông chạy đầy trên gương mặt xử toán anh đoán cha cũng đang đi thì mình liền đẩy mẹ ra rồi nói chỉ là mấy loài xuất sinh hạ đang thôi mẹ khóc cho chúng làm gì chứ hắn không hề biết rằng mẹ hắn đúng là thương xót những con vật tội nghiệp kia thật tuy nhiên niềm thương sót của nàng dành cho hắn càng nhiều hơn gấp bội vệ xú dâu luôn chiều con nhưng vẫn luôn dạy hắn điều hay lẽ phải đành rằng đây đều là những loài thú vật nhưng thả dứt khoát giết chúng để ăn chứ sao lại hành hạ chúng đến vậy con nhỏ mà đã có bản tính hung ác như thế lớn lên liệu sẽ ra sao là một người mẹ Khi nghĩ về điều này, có ai không khỏi đau lòng? Sử toán Anh bình tĩnh lấy khăn lau sạch vết máu, tơi quần áo ném vào ngọn lửa gần đó, lại đắp phấn hoa lên người để che đi mùi máu cành. Nhưng đang định thay một bộ quần áo mới thì cha hắn tìm tới, chứng kiến cảnh tượng trong động, Sử Đại Sinh vừa buồn vừa giận, liền giáng cho hắn một bạt hai sưng vụ cả mặt. Vệ Sư thương con, đội lấy thân mình ra đỡ, khóc lóc van xin mãi sử tông chủ mới chịu thôi. Cảm thấy vô cùng thất vọng, Sử Đại Sinh đành giao con trai cho một trưởng lão trong tông dạy dỗ, chỉ là vẫn âm thầm theo dõi từ phía sau. Sử Toản Anh tỏ ra biết lỗi, không lặp lại những việc làm tàn ác kia nữa các sách đạo lý đều thuộc lầu lầu, dần dần cũng khiến cha hắn hài lòng, mẹ hắn vui vẻ trở lại. vài năm sau, khi đã đến tuổi tu luyện, sử toán anh chẳng những thông qua bài kiểm tra linh căn, còn được phát hiện là sở hữu tư chất vạn năm có một, trên giới thất dương tông đều lấy làm mừng rỡ. Tư chất siêu việt, lại cần cù tu luyện, nhờ đó mà chỉ trong vòng 100 năm, sử toán anh đã bỏ xa những người đồng trang lứa, vượt mặt tất cả các sư minh của mình trở thành đệ tử nổi bật nhất lúc bấy giờ. mà khi ấy, sử lại sinh dự trước cũng đủ lâu, đã đến lúc cần phải định ra tông chủ đời kế tiếp. sử toán anh vừa là đệ tử ưu tú nhất vừa là con trai của Tông chủ, cũng đã được Sích Dương Hồn thừa nhận, thế nên ai nấy đều nghĩ rằng vị trí này chắc chắn sẽ thuộc về hắn. tuy nhiên, Sử Đại Sinh lại gạt sang một bên, lựa chọn một đệ tử khác của Sích Dương Phòng, tên là Tư Độ Mẫn, tư chất hơi kém Sử Toàn Anh một chút, nhưng là người có đức độ hơn hẳn. mặc dù nằm ngoài dự đoán, song cũng không ai phản đối quyết định này. về phần Sử Toàn Anh, ngoài mặt thì vẫn tỏ ra vui vẻ, chỉ là trong lòng cảm thấy vô cùng tức giận. hắn tìm cách hẹn Tư Độ Mẫn đến một nơi vắng vẻ, sau đó bất ngờ ra tay sát hại sư minh của mình, cắt lấy thủ cấp treo trên một ngọn cây. Người kế thừa trước Tông chủ bị giết là chuyện chưa từng xảy ra trong lịch sử, vì vậy trên giới thất Dương Tông đều vô cùng phẫn nộ. Có người biết được trước khi chết, Tư Đổ Mẫn đã đi gặp Sử Toán Anh, nhưng sợ Sử Tông chủ bao che cho con nên chỉ âm thầm lan truyền tin tức này ra ngoài. Sử Đại Sinh nghe tin, liền gọi Sử Toán Anh đến hỏi rõ ràng. Đồng thời, Lão cũng sai người lục soát nơi ở của hắn, phát hiện bên trong mật thất dưới phòng ngủ quả có thi thể của Tư Đổ Mẫn, bị ghép với đầu của một con heo. Chẳng những vậy, bên cạnh đó còn có rất nhiều bộ xương lẫn xác chết đang phân hủy của cả người lẫn thú. Sử Toán Anh biết không thể chối cái được nữa, liền thừa nhận tất cả. Tuy nhiên, hắn buôn tính kiêu ngạo, lại nghĩ dù cha có tức giận cũng không xử phạt mình quá nặng, thế nên chẳng hề lộ vẻ sợ hãi. Nhưng có ngờ đâu, sử tông chủ không màng tình riêng, lập tức tống giam hắn vào thiên lao, dự định phế bỏ tu vi để ngăn ngừa những điều đáng tiếc lại xảy ra. Chỉ là việc đó chưa kịp thực hiện, vệ sứ vì thương con, không nỡ nhìn hắn trở thành kẻ tàn phế nên đã lén thả đi. Sử toán anh mang theo nỗi oán hận sâu đậm đối với cha mình rời khỏi thất dương tông, lang bạt khắp nơi, không ai biết hắn đi đâu về đâu. Chớp mắt mấy chục năm trôi qua, mọi chuyện cũng dần phôi pha theo thời gian. Nhưng khi cái tên Sử Toán Anh sắp sửa chìm vào quế lãng, hắn đột nhiên trở về, tu vi cũng tăng lên đáng kể. Hắn không đội lộ diện mà ẩn mình tại phủ cận thất Dương Tông, nhân lúc vệ súi ra ngoài liền tìm cách liên lạc. Vệ súi nghe được tin con thì vui mừng cốt xiết, đến lúc gặp nhau càng khó kìm được nước mắt. Để được trông thấy con trai mỗi ngày cho thỏa nỗi mong nhớ suốt bao nhiêu năm, nàng lại giúp hắn lẹn vào trong tông. Sử Toán Anh ngoan ngoãn trốn ở một nơi bí mật, hàng ngày bầu bạn với mẹ, lần lượt kể hết những chuyện mà hắn đã gặp phải, vui có, buồn có, và mỗi lần như vậy hắn đều nhớ đến mẹ. Tuy nhiên, đó chỉ là lớp ngụy trang bề ngoài. Mục đích thật sự của Sử toán anh chính là để ăn trộm thất tính huyết. Sau khi do hỏi, biết các thói quen của Sử đại sinh vẫn không có gì thay đổi, hắn thẩm tính toán thời gian rồi bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Nhưng người tính không bằng trời tính, có một nữ đệ tử theo hầu vệ sứ, thấy nàng ban đêm cứ ngồi may áo cho nam nhân, nhưng áo may xong mà tổng chủ vẫn chẳng biết gì, còn ban ngày thì thường lén lút ra ngoài, tưởng phu nhân có tình lang khác nên đã báo lại. Sử đại sinh nghe được, tức giận thì ít mà buồn bã với thất vọng thì nhiều. Tuy nhiên, dù là thế nào thì cũng phải chấm dứt việc này. Hôm sau lão bèn giả vừa rời khỏi nhà rồi quay lại theo dõi, thấy quả đúng như nữ đệ tử kia đã nói. Lúc ấy, sử toán anh đã ghi nhớ toàn bộ thất tinh quyết trong đầu, đang tìm cách từ biệt vệ sút thì bị sử đại sinh bắt gặp. Cha con nhìn nhau, chẳng nói lời nào, mỗi người đều có một cảm xúc riêng. Năm ấy, sử đại sinh quyết định phế bỏ tu vi của hắn cũng là vì bất cát dĩ, chứ đâu thật sự muốn thế. Nhưng sử toán anh không hiểu điều đó, chỉ cho rằng lão ghét hắn, sợ hắn tài giỏi hơn lão, khiến tên tuổi lão trở nên lu mờ. Sử toán anh biết tu vi của mình dù tăng mạnh vẫn thua sử đại sinh một bậc, liền quỳ xuống cầu xin thứ lỗi. Vệ Xú vốn luôn muốn hai cha con làm hòa với nhau, cũng hết lời năn nỉ rút. Cảm thấy mùi lòng, Sử Đại Sinh cúi xuống đỡ hai người dậy. Nhân cơ hội này, Sử Toán Anh bỗng trở mặt, bất ngờ đâm lão một nhát vào tử viện, trước sự ngỡ ngàng của mẹ hắn, sau đó gây náo loạn rồi thừa cơ bỏ trốn. Sử Đại Sinh gắng gượng được một lúc, song cũng không kịp chăn chối lại điều gì, chết không nhắm mắt. Vệ Xú vô cùng đau lòng, ngày đêm giàn vặt, nhốt mình trong phòng nửa năm rồi tự đoạn kinh mạch chết đi. Về phần Sử Toán Anh, những tưởng lấy được bí kíp thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện nữa, nhưng không, hắn âm thầm xây dựng một thế lực gọi là Vô Âm Giáo tụ tập giáo đồ, tích lũy lực lượng 300 năm rồi quay trở về tập kích thất dương tông. Sau khi sai khiến đám giáo đồ mở ra một con đường máu, tiến vào thất dương tông, sử toán anh chỉ đạo bọn chúng liên tục quấy phá, còn mình thì tìm đến nơi cất giữ thất tinh quyết, điên cuồng lục tung từng viên đặt lên. trải qua một cơn choáng váng vì bị tấn công bất ngờ, tông chủ lúc bấy giờ mới cho khởi động thất dương đại trận. sử toán anh biết trận pháp này lợi hại, liền kêu gọi mấy tên tâm phúc rời khỏi, để mặc cho bọn giáo đồ ở lại chịu chết. dù kẻ địch đã bị đánh đuổi, thất dương tông cũng tổn thất không nhỏ kể từ cái chết của Sử tông chủ, chuyện này lại khiến thực lực toàn tông một lần nữa giảm xuống, bị các thế lực lần cận không ngừng đúng nhiễu. Mà trong suốt thời gian mấy ngàn năm sau đó, Vô Âm giáo cũng nhiều lần trở lại tàn phá Thất Dương tông, phải đến khi Sử Toán anh chết đi mới chịu ngừng. Tuy vậy, mối thù giữa hai tông giáo đã sâu như trời biển, không thể xóa nhòa. Chương 87, yếu chương 87, yếu sau nhiều năm không rõ tung tích, Vô Âm giáo nay một lần nữa xuất hiện ngay bên trong Thất Dương tông. Hành động chẳng những quyết đoán, lại bất ngờ từ dưới đất trồi lên, khiến không ít mệnh lệnh của tông chủ ban xuống vẫn chưa kịp thực hiện. Tuy nhiên, Dù sao cũng đã có chủ trương cụ thể, các trưởng lão không quá bối rối, nhanh chóng chỉ đạo bọn đệ tử thiết lập lại trật tự, tình trạng hỗn loạn vì thế không kéo dài quá lâu. Mặt khác, lúc trước là Tông Chủ gọi 68 vị trưởng lao đến, chia làm 17 đội, thực tế là trong môi đội này đều có một người là gián điệp, vẫn lưu lại để làm nội ứng cho kẻ địch. Ngoài nhiệm vụ đi đến các nơi bố trí phòng vệ, Tông Chủ còn giao một mệnh lệnh bí mật dành cho các trưởng lao giữ trước đội trưởng và đội phó, chính là tiêu diệt nội gián trong đội của mình. Không ai rõ tại sao tông chủ lại có thông tin này, nhưng 17 người kia không có kẻ nào bị giết oan, trong túi chứa vật đều tìm thấy dấu vết liên quan tới vô âm giáo. Trước khi chết, chúng vẫn chống trả vô cùng quyết liệt, nhưng vì lực lượng đã bị phân tán nên không thể tiếp ứng cho nhau, nhanh chóng bị tiêu diệt. Nhờ đó, Thất Dương Tông tránh được việc phải chịu thêm một phần tổn thất nặng nề. Lúc này, ngoại trừ những đệ tử xấu số đã tử nạn, người có tu vi thấp hoặc đang bị thương đều được đưa đến nơi trú ẩn an toàn. Số còn lại theo chân các trưởng lão tụ hội tại xích Dương phòng, xếp thành từng đội hình chính tề, tầng tâm lớp lớp, từ giữa lưng chừng lên đến đỉnh núi một bộ phận không nhỏ đệ tử cảm thấy khó chịu với khẩu hiệu của đám giáo đồ vô âm giáo, bắt đầu đáp trả bằng những tiếng chửi rủa. tuy nhiên, ngay sau đó liền bị một vị trưởng lão quát mắng, im miệng. các ngươi làm theo lũ ố hợp kia khác nào, bôi cho chát chấu lên mặt ta. trên đầu nát xà, vô âm giáo chủ ngồi tựa lưng bảo tọa, thản nhiên nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ sự viên náo xung quanh chẳng hề ảnh hưởng gì đến mình. yề đang chờ đám nội gián hành động, nhưng chờ đợi một lúc lâu vẫn không có động tĩnh gì, đoán rằng bọn chúng đều đã chết. mỹ mắt y rãi mở ra, hé lộ đôi mắt màu đỏ tươi, con ngươi bổ dọc như của loài bò sát, hơi liếc nhìn lên đỉnh sích dương một vị trưởng lão mặc áo bào trắng, râu tóc bạc bơm, đứng trên một đài cao bằng đá nhìn xuống. hai người cách nhau cả trăm dặm, vậy mà vẫn bắt gặp được ánh mắt của đối phương. vị trưởng lão ấy với nét mặt uy nghiêm, ôn tồn nói: ngươi là vô âm giáo chủ. giáo chủ đáp trả bằng ánh mắt khinh thường, tựa như người kia không xứng đáng để y phải lên tiếng. bên dưới, bọn giáo đồ lại thua khoáng binh khí, tiếng linh đinh đang đang hòa lẫn với tiếng chiến chống âm ỉ, tiếng reo hò vang rội, vô âm giáo chủ, thiên thu vạn đại, thọ sánh nhật phúc hỏa càn khôn, khống vạn vật, vĩnh trường tồn, tuế, tuế, tuế. Bọn giáo đồ này nhiều như kiến cỏ, số lượng lên đến hàng vạn, dàn trải khắp mặt phía đông của Sích Dương Phong. Tu vi tương đương với đệ tử nội môn của Tất Dương Tông, đều từ Ngưng Linh Cảnh trở lên. Âm thanh do chúng tạo ra kèm theo cả linh lực, mà tiếng trên trống càng âm trầm quái đản, lại như cộng hưởng cùng với nhau, nghe muốn đinh thay nước óc, vấn loạn tâm thần. Trên đỉnh Sích Dương, lúc này cũng có một hồi trống trận nổi lên, hào hùng băng rội, đối chọi với những tiếng ồn bên dưới, giúp bọn đệ tử giữ vững được trạng thái tỉnh táo, đồng thời nâng cao một phần nội khí. Tại trước trận doanh của Vô âm Giáo, trận có một lá cờ màu đỏ phất lên. Tiếng chiêng trống bất còn, nhưng tiếng reo hò đã rực. Bọn giáo đổ dần chuyển động như làn sóng rẽ sang hai bên, rồi từ phía sau có hàng trăm chiếc chiến xa kỳ quái được lôi tới. Trên mỗi chiến xa đều có lắp sẵn cả ngàn thứ chất khí, cứ 10 chiếc lại ghép thành vòng tròn, tạo nên một loạt trận pháp. Bên trên sườn núi, bọn đệ tử tỏ vẻ khinh thường, không ngừng chỉ trỏ bảo rằng, cái thứ tạm bợ kia thì làm được gì chứ? Thông thường, mỗi trận pháp đều cần thời gian để bố trí, uy lực càng lớn thì càng mất nhiều thời gian, có khi một ngày, có khi cả tháng. Tuy nhiên, trong thời gian tồn tại của mình, vô âm giáo đã đi xâm chiếm không biết bao nhiêu môn phái dần dần phát triển được thứ trận xa này, chẳng những có thể mang đi khắp nơi, tháo ra lắp vào nhanh chóng, trong vòng nửa khắc là xong, vô cùng tiện lợi, cũng không cần phải am hiểu quá nhiều về trận pháp mới dùng được, mà quan trọng nhất là uy lực vẫn không hề bị suy giảm. hàng vạn viên linh thạch được nạp vào, toàn bộ đều là thượng phẩm, nhanh chóng bị hấp thu sạch sẽ, hao phí thật là xa xỉ. Mộ dung vân trưởng lão cùng bốn vị trưởng lão khác của bố trận đường là lưu nghi, chu minh uôn, sở ấn đà, tần phần, sau khi quan sát thì nhận ra lợi hại, đội đồng thanh hô lên, mau tăng cường trận pháp phòng vệ. mấy lao vừa dứt lời. Trận pháp của vô âm giáo bên dưới đã hoàn tất quá trình khởi động. Trên mỗi trận pháp dần tích tụ một quả cầu lửa đỏ rực, ánh sáng chói lọi như vầng dương thu nhỏ, lại tỏa ra hơi nóng cực kỳ mãnh liệt, khiến không khí xung quanh cũng phải sôi lên. Lá cờ màu đỏ chợt đậy tới, từng đợt hỏa cầu liền bắn về phía Xích Dương Phong. Trên núi vốn có sẵn một tầng trận pháp che chắn, nhưng mấy nhiêu thôi là chưa đủ, vừa va chạm với hỏa cầu liền tức khắc tan nát, như băng mỏng gặp phải than hồng. Hỏa cầu sau đó rọi vào sườn núi, chớp mắt nổ tung. Giữa tiếng ầm ầm núi tiếp rền bang. Từng vòng tròn sóng xung kích lũ lượn càn quét ra một khoảng rộng càng ngán trượng, mang theo sóng lửa nhấn chìm rồi thiêu rủi mọi thứ chúng đi qua. Rất nhiều đệ tử trong vùng ảnh hưởng không kịp bỏ chạy, kháng cự cũng không xong, bị đốt thành cho bụi. Lúc này, theo mệnh lệnh của Mộ Dung trưởng lão, trận pháp phòng vệ đã được ra cố thêm, ngăn cản những quả hỏa cầu đến sau, thương băng bấy giờ mới ngừng lại. Những đệ tử may mắn sống sót, kinh hãi nhìn từng đợt hỏa cầu nổ tung ngay trước mắt, trên gương mặt bị ánh lửa hắt lên màu đỏ rực không giấu nổi vẻ khiếp sợ. Dù cách năm sáu tầm quang mạc do trận pháp phòng hộ tạo ra, vẫn có thể cảm nhận được sức nóng chẳng khác nào lò luyện đan bao trùm khắp cơ thể cùng với đó là từng cơn chấn động lan truyền vào tận các khớp xương. không chỉ bọn đệ tử, các trưởng lão cũng thầm thấy hoang mang. cứ tưởng thất dương tông nắm giữ được địa lợi, có sẵn các trận pháp được bố trí khắp nơi, muốn thủ có thủ, muốn công có công. nào ngờ vô âm giáo lại có trận xa mạnh mẽ như vậy, đồng thời cũng nắm rõ địa hình thất dương tông, khiến lợi thế đó hoàn toàn biến mất. trận lá cờ đỏ hạ xuống, một lá cờ đen phát lên. các chiến xa cách rời, hoán đổi vị trí, xoay ngang rồi ghép vào nhau lần nữa, trong thoáng chốc đã biến thành một loại trận pháp khác. các trận pháp lại nhanh chóng tích tụ linh cầu, lần này là màu lam. Sóng sánh như nước nhưng không phải nước, trông đặc hơn rất nhiều. Về mặt không ngừng tản mát ra từng tầng sương giá, vô cùng lạnh lẽo, không khí cũng dần cô động thành muôn bảng đông tuyết, ly ti rơi xuống. Lá cờ đen vẩy tới, lam cầu liên tiếp bắn ra, vẽ nên những vết trắng xóa trong không trung. Sau đó đập vào trận pháp phòng vệ, vỡ ra như bong bóng nước, bám vào tầng quan mạc, kết thành một lớp băng. Trước lựa sau băng, cực nóng rồi lại cực lạnh, các tầng trận pháp bắt đầu có dấu hiệu bất ổn, lần lượt xuất hiện những vết rạn nứt, lộ hàng loạt lỗ thủng rộng đến trong trượng, từ xa nhìn lại như một tấm vải rách. Lá cờ đen hạ xuống, một lá cờ màu xanh lục phát lên mười đội giáo đồ đông tách ra, mỗi đội chừng một trăm người, tên nào tên lấy năm năm lưỡi liềm trên tay, chia làm mười hướng sông lên xích dư phong. Các nhóm đệ tử chia nhau chắn giữ những nơi trận pháp bị thủng, nhưng tinh thần lẫn khí thế đều đang thua suốt, giấu cho có lợi về mặt nhân số, lại từ trên đánh xuống, song cũng chỉ giữ được ở thế cân bằng, không đẩy lui được quân địch. Qua một hồi giao chiến hỗn loạn, nơi trận doanh vô âm giáo đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang. Nghe thấy hiệu lệnh, mười tên giáo đồ phía trước của mỗi đội lập tức nhảy bộ tới, bất chợt xoay ngược lưỡi liềm, tự đâm vào tim mình. Cơ thể chúng đông trương lên, các phồng cực đại rồi nổ tung thành muôn ngàn mảnh máu độc bắn tung tóe, bám vào những đệ tử gần đó. Tại nơi tiếp xúc, da rẻ liền sủi lên một lớp bọt khí màu xanh, chớp mắt lan tràn khắp toàn thân. Khói đen xì xèo bốc cao, mang theo một thứ mùi vừa tanh vừa khét, nồng nặc bao trùm bầu không khí. Thoáng chốc, hàng ngàn đệ tử đã biến thành người sủi bọt xanh, chẳng còn nhìn thấy gì, cũng hoàn toàn mất đi phương hướng, trong cơn đau vật vã cứ chạy loạn cả lên. Đám giáo đổ lấy ra mỗi tên một cái ống trúc, thổi tới một làn sương trắng. Màn sương như khiến cơn đau càng tăng lên gấp bội, đồng thời kích thích đám đệ tử chạy về hướng ngược lại, đâm vào đồng đội của chính mình, trước khi chết vẫn kịp lây lan không ít một tố. Trận hình do đệ tử Thất Dương Tông tạo thành bấy giờ đã vỡ vụn, thậm chí có người sợ hãi đến mức không khống chế được linh lực, mất khả năng phi hành, rơi xuống núi mà chết. Không còn ai ngăn cản, bọn giáo đồ liền lấy ra từng cây trụ, lớn bằng 3-4 người ôm, dài chừng 5-6 trượng, đâm sâu vào sườn núi. Cơ quan được kích hoạt, đỉnh trụ phát ra một tầng sóng vô hình, ngăn các lỗ thủng của trận pháp phòng vệ khép lại. Sắc mặt của các trưởng lão vô cùng khó coi, vội ra lệnh cho những đệ tử còn sống mau chóng rút lui, đồng thời phái một nhóm đệ tử tinh anh cưỡi chim bay xuống tiếp ứng. Nhóm đệ tử này chẳng những tu vi cao hơn, lại có linh điểu hỗ trợ, chiến lực vượt xa những người trước đó song vì lo sợ thứ kịch độc của đám giáo đồ, bầy chim cứ bay qua bay lại trên bầu trời, bọn đệ tử chỉ dùng thuật pháp từ xa công kích, không dám tấn công trực diện. đám giáo đồ cũng không ham đánh nhau, co cụ tựa vào vách núi cố thủ. trong khi đó, tại nơi trận doanh của vô ẩm giáo, lại có một lá cờ vàng trận phất lên, cùng với đó là một hồi kèn hiệu vang dền. một bầy hỏa giác thiếu sông ra, con nào con lấy dài gần chục trượng, sải cánh rộng đến mấy chục trượng, vừa to lớn vừa dữ tợn. tốc độ của chúng cũng là cực nhanh, cặp cánh lúc lúc gập, lúc bố mạnh lúc nghiêng, né tránh hết thảy mọi công kích, chớp mắt đã áp sát được bảy linh điểu. Từng con hỏa giác thiếu dũng lượn theo một đường bằng cùng, đảo thân hình rồi xuề ra cặp móng vuốt dài nhọn, từ mé bên cạnh mà tới. Linh điểu đội xoay mình chống trả, nhưng lực lượng lại tỏ ra không bằng. Bốn cặp móng vuốt móc vào nhau, hỏa giác thiếu vô cánh lướt lên, kéo linh điểu lộn vài vòng rồi ném mạnh xuống dưới. Linh điểu chưa kịp lấy lại thăng bằng đã bị hỏa giác thiếu phóng theo, dùng cái sừng nhọn đâm chết. Giữa tầng không trung, cảnh tượng như vậy đâu đâu cũng thấy. Lông chim đấm máu bay lượn trời, tạo thành một bức màn hoa rực rỡ Có vài tên đệ tử điều khiển linh điểu may mắn trốn thoát, nhưng cũng có kẻ bị thiếu gắp được, một thùng đầu chết tươi. Lúc này, trận nhìn lại đám linh điểu của thất dương tông so với hỏa giác thiếu chẳng khác nào mấy con gà ta bay hoàn toàn bị áp đảo một vị trưởng lão của luyện thú đường nghiến răng nghiến lợi nói ác độc lũ người này thật ác độc bầy linh điểu của lão thua không hẳn do bọn chúng kém mà là những con hỏa giác thiếu dường như bị kích thích khiến cho bộ phát sức mạnh vượt cả tiềm năng trong cơ thể sau trận chiến này chắc chắn cũng sẽ chết là một luyện điểu sư lâu năm giữa vị trưởng lão này với loài chim đã dần hình thành một sợi dây gắn kết vô hình vì vậy trong lòng lão bây giờ vừa thấy sót chim của mình vừa thương cho những con chim xa lạ kia trên đỉnh núi Một tiếng kèn lệnh được thổi lên, Triệu Hồi Bảy Linh điểu còn sốt lại trở về. đám hỏa giác thiếu đuổi theo cắn giết thêm không ít, buộc các trưởng lão của Thất Dương Tông phải ra tay đánh trả. Đối với cấp bậc trưởng lão, xử lý vài con hỏa giác thiếu không tốn quá nhiều linh lực. Tuy nhiên, trong một trận chiến sinh tử, chỉ chút ít linh lực thôi cũng đủ để quyết định thắng thua. Mà phía bên kia, nơi trận doanh của vô âm giáo, những kẻ có tu vi tương đương đang được nghỉ ngơi dưỡng sức cho việc này. Chương 88, Trá tử chương 88, Trá tử trên định xích Dương, hơn 10 vị trưởng lão chia làm hai đội bay ra, bảo vệ cho đệ tử của mình trở về đồng thời giết được không ít hỏa rất thiếu. bọn giáo đồ thấy thế liền điều khiển bầy rác thiếu tản ra bỏ chạy. chợt nghe có tiếng kèn lệnh thu quân, tia tay mang theo đám quân tiên phong rút về trận doanh. Chúng trưởng lão cũng không đuổi giết quá gắt gao, một mặt để dành linh lực chiến đấu với lực lượng chủ chốt của vô âm giáo, một mặt cũng đang muốn kéo dài thời gian. bọn họ tiến đến biên giới trận pháp phòng hộ thì dừng lại, muốn nổ mấy cây trụ nhưng chẳng thấy đâu nữa, mà lỗ thủng trên trận pháp thì vẫn không khép lại được. trong khi đó, vô âm giáo cũng cử ra 12 người giữ chức vị thánh sứ tới đối đầu với các trưởng lão. chiến đấu ở cấp độ này, quân số dâu không nhiều nhưng lại giữ vai trò quan trọng. Thông thường hai bên sẽ không tùy tiện lao vào nhau. Tuy nhiên, Vô Âm giáo đã hiểu rõ nội tình của Thất Dương tông, công pháp của từng người tu luyện ra sao, ai có điểm mạnh điểm yếu thế nào đều nắm trong lòng bàn tay. 12 thánh sư xuất chiến đều được phân chia mục tiêu rõ ràng, vừa đủ để chiếm ưu thế trước đối phương, ngay khi tới gần liền tấn công như vũ bão, nhanh chóng giành lấy thế tự phòng. Chúng trưởng lão cảm thấy đơn đả độc đấu dường như không ổn, chợt đổi lại, xếp thành hai vòng tròn lồng vào nhau. Tiến thoái nhịp nhàng, biến hóa linh hoạt, vừa phòng thủ nghiêm mật, cũng có thể tùy thời phản kích. Đội hình này được gọi là thất tinh song luân trận, ban đầu chỉ gồm 7 người, do thất tinh lão tổ phòng theo thất dương đại trận Ngô hương sáng tạo nên, truyền cho các đệ tử để chúng tự bảo vệ bản thân. Đến đời tông chủ thứ tư thì được hoàn thiện, về sau lại tăng dần số lượng lên. Tuy nhiên, thế trận này cùng với tất cả các phép biến hóa của nó, từ hàng ngàn năm trước đã bị sử toán anh phát hiện ra một vài chỗ sơ hở bên trong, nghĩ ra được cách hóa giải. Lúc này, 12 thánh sứ cũng lập tức gian trận, một người đứng ở vị trí trung tâm, bốn người chia nhau chấn giữ đông tây nam bắc, bảy người còn lại tỏa ra tám hướng xung quanh, để chống mặt đông bắc. Mỗi khi thất tinh song luân trận biến đổi, trận hình của 12 thánh sứ cũng biến đổi theo, không sai lấy một ly, gắt gao khống chế không cho đối phương có cơ hội trở mình. Kết trận chính là để quyết đại khả năng của từng người lên, nhằm tăng mạnh sức chiến đấu. Nhưng nếu bản thân mỗi người vốn đã thua kém, ngay cả trận hình cũng thua kém nốt, vậy thì sự thua kém đó cũng sẽ nhân lên gấp bội. Chấp nhận ra điều này, yếu tố bất ngờ càng khiến các trưởng lao thất dương tông trở nên luống cuống tay chân. Đang ở thế hạ phòng, nay lại lộ ra điểm yếu chí mạng, 12 thánh sứ liền chấp lấy thời cơ, tấn công dồn dập hơn. Lại qua chưa đầy 10 hơi thở, trận hình của các trưởng lao đã bị phá vỡ. Mỗi người phân tán một nơi, bộ dạng đầy chật tự, trong đó còn có hai người bị thương nặng. Tạ Sư Minh, Từ Sư Đệ, 12 trưởng lão Đồng Thanh hô lên, lao tới đỡ lấy hai người tạ tử. Lại thấy vua Âm giáo chuẩn bị hạ đòn sát thủ, bọn họ vội xuất ra các loại bảo mệnh pháp bảo, không tiếc hao tổn chân khí thi triển bí thuật, bảo hộ nhau để rút lui. Thất Dương tông lần lượt phái thêm 20, rồi 50 trưởng lão xuống tiếp ứng, lập thành Thất Tinh liên hoàn luân trận. Ngay tức khắc, vua Âm giáo cũng có hành động đáp trả, cử thêm 48 thánh sứ tiến vào vòng giao tranh. Hàng trăm tu sĩ si đối chọi với nhau trên bầu trời. Thuật pháp không ngừng ba chạm, lúc sáng lúc tối, che mở cả Nhật Nguyệt, ầm ầm chấn động, muốn phá vỡ cả khuôn. Càng đánh, vô âm giáo càng tỏ rõ sự vượt trội, dần đẩy Thất Dương Tông lui về trận địa của mình. Phía sau, đại quân của vô âm giáo cũng đã dục dịch sẵn sàng, chỉ chờ các vị thánh sứ mở ra được một con đường huyết mạch là sẽ lập tức tràn lên. Thử, thật to gan hết sức." Nhưng đúng lúc này, bỗng có một giọng nói nghiêm nghiêm, vang rội như sấm rền, truyền khắp trên trời dưới đất, tựa hồ ở bất cứ nơi đâu trong Thất Dương Tông cũng có thể nghe thấy. "Thất Dương Phong đột nhiên dung chuyển dữ dội, Phần đỉnh dần cách ra bốn hướng đông tây nam bắc, mặt trong vô cùng nhẵn nhụi, như có ai đó dùng một lưỡi thiên đao bổ dọc xuống. Tại khoảng trống vừa xuất hiện lộ ra một tòa tế đàn màu nhũ bạch, trông cực kỳ cổ xưa. Tuy nhiên các hình thủ chạm chủ điêu khắc trên đó, có nhật nguyệt lân tinh thần, có long tượng cùng muôn thú, có sông núi với cỏ cây, có mây bay theo gió cuốn, toàn bộ đều được bảo trì hoàn mỹ, lại sống động như vật thật. giữa tế đàn có bảy cái toà đài hình ngũ giác, một cái đặt ở trung tâm, là tông chủ đang khoanh chân ngồi tại đó, tay phải nâng ngũ hành phong lôi ấn, nét mặt không giận tự uy, nhìn chăm chăm vô âm giáo chủ. Sáu cái tọa đài còn lại vây lấy xung quanh phía bắc là Hoàng Dương Phong trưởng tọa, hướng đông nam là Lục Dương Phong trưởng tọa, hướng chính bắc là Lam Dương Phong trưởng tọa. Phía tây nam là một người mặc y phục có đến 7, 8 phần giống với giáo đồ Vô Âm giáo, mang một chiếc mặt nạ màu vàng đồng, chính là Tranh Dương Phong trưởng tọa. Hai tọa đài hướng chính nam và đông bắc thì bỏ trống. Sau nửa ngày để chuẩn bị, tòa thế đàn này rốt cuộc đã có thể sử dụng. Lạc tông chủ nhìn những đệ tử đã bỏ mình dưới chân núi, trong lòng đầy thương cảm, sau đó quét mắt về phía Vô Âm giáo chủ Ma Quất rằng, Vô Âm giáo nhiều lần xâm phạm Thất Dương tông đều chuốc lấy thất bại, nay các ngươi lại cả gan tiến vào tận nơi đây, không sợ chết không có chỗ chôn hay sao? Vô âm giáo chủ nhìn lướt qua tòa tế đàn, hơi dừng lại ở vị trí của Tranh Dương Phong chuẩn tuệ. Trình Trọng Minh tiến đến bên cạnh, khẽ nói: Đây chỉ là một kẻ tùy tiện được thêm vào để đánh lừa chúng ta mà thôi, thế nên mới phải đeo mặt nạ, giáo chủ không cần lo ngại. Vô âm giáo chủ cũng cho là như thế, lại hướng ánh mắt về phía lạc tông chủ, bình tĩnh nói: Lũ vô dụng các ngươi, bản thân không có chút thực lực nào, chỉ biết dựa dẫm vào trận pháp do lão tổ để lại, giúp vào một số để sống tạm bỡ qua ngày, vậy mà cũng dám lớn lối trước mặt ta. Nay bọn ngươi chỉ có bốn người thì còn làm được gì? Sao không lo chạy đi để được toàn mạng? tìm một nơi hẻo lánh tiếp tục cuộc sống trốn chui trốn lủi, như loài chuột chui quất mắt người đời. Ha ha ha. Đột nhiên, trên phần đỉnh núi phía tây, từ bên trong xích dương điện đống truyền ra tiếng cười đầy khinh miệt, sau đó là một giọng nói giàn mưa, nhưng vừa trầm ổn vừa rõ ràng, lời lẽ trào phúng mà vẫn tràn đầy hào khí. Vô âm giao dắt dữu nhau đến nhà người khác làm loạn, ta còn tưởng lợi hại thế nào, hóa ra lại được cầm đầu bởi một kẻ không biết đến. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về nơi ấy, nhiều người cảm giác thanh âm vừa rồi khá quen hai, chưa kịp nhớ là của ai thì đã thấy một chiếc quan tài phong ra, nhắm thẳng vào tọa đài hướng đông bắc của tế đàn mà rơi kế đó lại có một bóng người bay xuống, thân hình rong ròng cao, khoác trường bào màu trắng, mái tóc hoa dâm phất phơ, đôi lông mảy dài bạc trắng, hai mắt sáng trưng như điện. người vừa xuất hiện, bất ngờ thay lại chính là Văn Hạc. Lão nhẹ nhàng đặt chân lên nắp quan tài, dáng đứng thẳng tắp như một cây tùng. Ngoại trừ điệu bộ vẫn thấy thường ngày, trên người Lão lúc này còn toát ra một tầng khí chất siêu phàm thoát tục. Lý Hoa Văn, công tôn khánh giả kinh ngạc thốt lên. Lão già ngươi vẫn chưa chết, tôn bảo, không cần phải tỏ ra vui mừng như thế đâu. Văn Hạc mỉm cười đáp. Tôn Bảo chính là tên thật của công tôn khánh giả này. Sau khi từ bên ngoài trở về, Văn Hạc sơ ý hít vào thất điên bát đảo loạn thật tán, kết hợp với độc của băng hỏa chi thủ còn xuất lại trong người, dù chỉ một ít thôi cũng khiến Lao trọng thương suýt mất mạng. Hỗn hợp độc này chẳng những vô cùng lợi hại, hơn nữa còn rất khó đề phòng, ngay cả một người dành gần nửa cuộc đời gắn liền với dược đạo như Văn Hạc cũng không kịp nhận ra cho tới khi chúng phải. Hơn ấy, chất độc do tên đệ tử mạo danh bắn ra có liều lượng không nhỏ, đúng là đủ sức lấy mạng lão. Chỉ là sau hai lần trước đó, Lao đã luyện chế ra được thuốc giải cho thứ này, thế nên không hề hấn gì. Tuy nhiên, Văn Hạc chợt nhận ra rằng Lần thứ nhất chúng độc có thể là tình cờ, nhưng lần thứ hai khả năng cao là không phải, mà lần thứ ba thì chắc chắn là nhắm vào Lão. Còn việc Lý Vũ liên tục bị bày rối, có lẽ chỉ là để khiến Lão phân tâm, từ đó kẻ địch thừa cơ hành động. Mặc dù kẻ bày rối là Tử Dương Phong trưởng tòa đương nhiệm, đến giờ vẫn chưa có hành động phản chất nào khác, nhưng xét tình hình hiện tại, tạm thời cũng không cần để ý đến hắn, chờ sau này rồi sẽ điều tra rõ ràng. Quay trở lại với thứ kịch độc ngẫu nhiên được phát hiện ra kia, ngoài Văn Hạc thì chỉ có bảy người biết, dù có người thứ chín cũng không thể nhanh như vậy, hoặc trùng hợp xuất hiện đúng lúc như vậy được. Nghi vấn này thật sự rất khó tin, nhưng nếu có kẻ gian nằm trong bảy người đứng đầu của Thất Dương Tông thì vô cùng nguy hiểm. Vì vậy, trong thoáng chốc ngắn ngủi, Văn Hạc đã chợt nghĩ ra một cách, đó chính là giả chết. Bởi chỉ cần lão chưa chết, kẻ địch chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục. Hoặc nếu như chúng chuyển mục tiêu sang người khác, vậy thì người đó e rằng khó thoát khỏi được ngự thủ, mà việc tìm ra kẻ gian lại càng trở nên phức tạp. Thế là nhân lúc Vương Mệnh tung đến xem bệnh, Văn Hạc liền nhờ vị trưởng lão này giúp mình. Vương lão bế quan 3 ngày chính là để luyện chế một loại đan dược gọi là hư tức đan, người uống vào sẽ không khác gì một xác chết. Việc giả chết này khiến kẻ địch không còn chú tâm đến Văn Hạc nữa, mà Lao thì có thể âm thầm quan sát từ trong bóng tối, tìm cách ngăn chặn âm mưu của bọn chúng. Đêm tại hồ Di Sơn, Văn Hạc cũng có mặt, nhưng đang chuẩn bị hành động thì Công Tôn Khánh Thật đã nhảy ra, thế nên Lão lại ẩn mình đi. Lúc Lam Dương Phong trưởng tọa bị mắc bẫy, lao chính là người áo đen bất ngờ xuất hiện rồi ứng cứu. Ngoài ra, 17 tên gián điệp trong thân phận trưởng Lão còn xuất lại cũng là do Văn Hạc điều tra rồi nói cho Tông Chủ. Nhưng việc Lão còn sống, Lạc Tông Chủ chỉ mới biết cách đây không lâu, đó là lúc tiến vào Táng Dương Sơn để dân hương. Bây giờ, với sự có mặt của Văn Hạc. Vốn là Tử Dương Phong trưởng tọa tiền nhiệm, sáu vị trí trên tế đàn đã có người chấn giữ. Phải biết rằng, Thất Dương đại trận cần ít nhất 5 người để khởi động, tuy nhiên, nếu có thể nhiều thêm một người, uy lực sẽ càng tăng thêm gấp bội, mà khi có đủ 7 người, trận pháp này sẽ phát huy được toàn bộ sức mạnh của nó. Văn Hạc khẽ nhấc chân, đã chiếc quan tài bay về phía tòa đài nằm ở hướng chính nam, sau đó nhìn Vô Âm giáo chủ bằng một ánh mắt lạnh lẽo, nói cho người biết, trận pháp khiến tên phản chắc xử Toán anh năm xưa chỉ mới nhìn thấy là liền cục đua chạy, hôm nay không chỉ có bốn người, mà là đầy đủ cả 7 người. Chịu chết đi. Chương 89 Thất Dương chương 89, Thất Dương Văn Hạc nói xong, lại nhìn về phía tòa đài hướng chính nam, trừng mắt quát, còn chưa ra. Đống chiếc quan tài ầm ầm nổ tung, giữa làn khói bụi mịn mù một bóng người dần hiện ra. Người này cũng giống Văn Hạc, vốn tưởng rằng đã chết nhưng rốt cuộc vẫn còn sống. Đêm hôm ấy, trong lúc tôn bảo đi tìm khâu thử tiệt, Trình Trọng Minh lại đến chỗ Lâm Phái Điền, nói Tông chủ có việc khẩn cấp cần bàn ngay trong đêm, dù họ lâm rời khỏi Thanh Dương Phong rồi giữa đường dẫn đi. Tuy nhiên, chưa đến nơi mai phục thì bất ngờ gặp phải Vương Mệnh Tung trưởng lão, đem theo lệnh bài của Tông chủ, vạch trần bộ mặt của Trình Trọng Minh. Lâm Phái Điển còn đang bán tín bán nghi, chưa kịp đề phòng thì đã bị họ trình đâm một nhát kiếm. Vương Lão đã có cảnh giác, liền đánh ra một trưởng khiến mũi kiếm lệ đi nửa tất, lại đẩy lui trình cho mình. Họ Lâm nhờ vậy không chết mà chỉ bị thương. Có điều Vương Lão đã nhận sự bị thác của Văn Hạc, cứu như không cứu, tức là phải khiến sao cho họ Lâm giống như chết thật. Thế là nhân lúc cả hai đều không chú ý, lão liền điểm vào các huyệt vị của Lâm Phái Điển, gồm có trung quản, hạ quản, thiên Khu, đại hành, khí hải, quan nguyên, trung cực, khúc Cốt, quy lai, nhiều huyệt như vậy, nhưng Vương Lão chỉ cần một cái xoa tay là xong. Động tác vừa nhanh vừa chuẩn, không ai kịp phát hiện ra. Kể đó, lão lại điểm tiếp vào huyệt thận du của họ Lâm rồi la to lên, "Phá Điển, Phá Điển, ngươi sao vậy? Tên họ Trình khốn kiếp kia, ngươi chết hắn rồi." Trình Trọng Minh mặc kệ cho lão kêu gạo, cứ nhìn chằm chằm vào mục tiêu của mình. Tại nơi vết thương, linh lực lẫn tinh huyết ảo ào, ào tràn ra như lê bỡ. Lâm Phá Điển sắc mặt trắng như xác, tay chân co giật như động kinh rồi trợn rũ thẳng, toàn thân cứng ngắc, trên người chẳng còn chút khí tức gì của sự sống. Trình Trọng Minh muốn cho chắc chắn, vũ kiếm định cắt lìa đầu cả hai rồi đem về trình diện giáo chủ. Vương lão xoay người đó đỡ lại la lên ngoài mái rồi cố lấy cái xác bỏ chạy. Họ trình không ngờ lão già này chống cự được một kiếm của mình, đã thế tốc độ còn rất nhanh, y vừa truy đuổi vừa gọi thêm đồng bọn mai phục gần đó hỗ trợ, vậy mà vẫn không làm gì được lão. Khi chỉ còn cách đi lề dược đường khoảng vài chục dặm, Trình Trọng Minh đồng thấy sốt ruột. Những người thuộc đường này sức chiến đấu không quá cao, nhưng đây là nơi trọng yếu của thất dương tông, được hỗ trợ lực lượng canh phòng cẩn mật, nếu để lao chạy vào thì không làm gì được nữa. Trình Trọng Minh chợt nhớ ra, lúc trước giao độc châm cho tên đệ tử ám sát Lý Hóa Văn, bản thân có giữ lại một ít, bấy giờ liền lấy ra, bắn về phía Vương trưởng lão. Vương Lão giả vờ như không biết, cứ cắm đầu chạy thẳng. Lâm Phái Điền ở trên lưng Lão, bao nhiêu độc châm đều lãnh đủ. Nhưng Vương Lão cũng đã có giải dược của thứ chất độc này, liền cho họ lâm uống, vậy nên ý vẫn không chết thật được. Nghe thấy bên ngoài có động tĩnh khác lạ, người của Y Giải Dược Đường liền kéo nhau ra xem. Lâm Phái Điền bị đâm một nhát kiếm, lại chúng mấy chục mũi độc châm, Trình Trọng mình tin rằng nhiệm vụ đã hoàn thành, bèn cùng đồng bọn rút lui. Vương Lão tạm nấp ở một góc, chờ họ trình đi rồi thì ném cái xác xuống đất, lại nhảy ra hỏi có chuyện gì. Sau đó tỉnh cờ trông thấy họ lâm lão đội đội vàng vàng đem người vào trong, làm như cứu chữa nhưng tất nhiên là không phải. Lâm Phái Điền trải qua một giấc ngủ sâu, lúc được gọi tỉnh lại thì trông thấy ngay Văn Hạc, tưởng mình đã chết nên cứ khóc lóc kêu là mãi không thôi. Văn Hạc mang cho một trận rồi bắt ý nằm vào quan tài, chỉ bảo những việc sắp làm, lại dặn chưa đến lúc thì không được chui ra. Bấy giờ nghe tiếng gọi của sư thúc, họ Lâm mới phá quan mà ra. Nhưng do chưa kịp trải chuốt lại thân thể, trông ý cực kỳ lôi thôi luồn thuộm, tóc hai xù lên, da mặt trắng nhợt, môi miệng tím tái, như cương thi. Trình Trọng Minh Khẽ giật mình, không rõ Lâm Phái Điền này là người sống hay người chết nhưng sợ bị giáo chủ trách tội bén quát, luyện thi đại cương pháp. thất dương tông từ khi nào lại biết dùng thứ quỷ thuật này? vô âm giáo chủ hơi nhao mắt, nhận ra họ lâm kia chưa chết, nhưng cũng không trách phạt chỉnh trọng minh. dù sao hiện tại không phải lúc để làm chuyện đó, bởi vì nhìn về phía bên kia, văn hạc đã quanh chân ngồi xuống, đồng thời ra lệnh, phi vân, bắt đầu đi. vâng, sư thúc. lạc tông chủ đáp, chợt dâng ngũ hành phong lôi ấn qua khỏi đỉnh đầu, thả trôi lơ lửng ở đó. tay trái duỗi thẳng tới trước, ngón trỏ với ngón cái khép thành vòng tròn, bàn tay thu về trước ngực rồi lại đẩy mạnh lên trên, lao khép quát, thất dương đại trận, khởi phong sáu người còn lại theo thứ tự thổ kim thủy mộc hỏa lôi cũng lần lượt kết thành 6 loại thủ lớn khác nhau đánh về phía ngũ hành phong lôi ấn bảy người đồng thời vận chuyển hóa sơn quyết thương ba bảo ấn cùng với thế đàn tiêu gọi linh hồn của bảy ngọn đại sơn thức tỉnh ngũ hành phong lôi ấn chậm rãi xoay tròn tỏa ra một tầng hào quang màu trắng nhạt phủ khắp tế đàn đống có tiếng nổ ầm ầm vang lên phía bên dưới đội quân của vô âm giáo các trận xa liên tiếp bắn ra hàng loạt hỏa cầu vô âm giáo chủ vốn đang tập trung nhìn vào 7 người trên tế đàn lúc này liền trừng mắt lướt xuống quát lên một tiếng đầy giận dữ ngu xuẩn Bọn giáo đồ không hiểu tại sao giáo chủ lại gắt gỏng như vậy, nhưng ngay lập tức chúng liền hiểu. Từ trên tế đàn, bỗng có một tầng sóng gợn loang loáng hiện ra, khiến đám hỏa cầu trông như nắm cắt ném vào mặt nước, sau đó tiếp tục lan tràn về phía đội quân vô âm giáo. Vô âm giáo chủ đội nâng tay phải vung lên xà trượng, xoay vài vòng rồi nắm chặt lại, hóa ra một tấm quang thuận che chắn ở trước mặt. Con rắn dưới chân cũng lắc lư thân thể đồ sộ, cặp mắt lóe lên, cái miệng hạ to, tạo thành một vòng ánh sáng tự bảo hộ chính mình. Trong sát na va chạm, không hề có động tĩnh nào quá lớn diễn ra, cảm giác tựa như gió xuân phơi phới lướt trên những cánh hoa như nắng thu nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa sổ. Nhưng nhìn lại, gần 3.000 giáo đồ điều khiển trận xa đã biến thành cho bụi, mà tên cầm cờ hiệu phía trước dĩ nhiên cũng không còn tồn tại. Đáng tiếc hơn, mấy chục chiếc trận xa bỗng lục lục tan rã, không còn sử dụng được nữa. Chỉ có các thánh sứ đứng sau lưng giáo chủ là bình yên vô sự. Vô âm giáo chủ thu lại xa trượng, cánh tay khẽ run rẩy. Con rắn của y bị chọc mất một miếng vậy trên cổ, tức tối gào lên, lắc mình quất đuôi khiến mấy trăm tên điều khiển trận xa còn sót lại đều nát thành thịt náo. Phía bên kia, Sích Dương Phong trợ tầm ẩm chấn động, tựa như một con manh thu đang thức tỉnh sau một giấc ngủ dài. Lẽ ra còn phải mất thêm một chút thời gian, nhưng những hỏa cầu vừa rồi đã khiến cho quá trình này càng diễn ra mau hơn. Có những trận pháp mạnh mẽ đến như vậy, một khi đã khởi động là không thể ngăn cản, nếu cảm thấy chống cự không nổi, lựa chọn tốt nhất là chạy ngay đi. Vô âm giáo chủ hiểu rõ điều này, sở dĩ còn muốn nán lại là vì đang chờ đợi một người. Mặt khác, ý cũng muốn thử xem, thất dương đại trận có thật sự mạnh mẽ như lời tăng tổ phụ của mình chuyển lại hay không. Chợt thấy xích dương phong dần chuyển sang màu đỏ đo, đột nhiên bắn ra một cổ sáng chống thẳng vào không trời mà cảnh tượng này cũng đồng thời xuất hiện tại sáu ngọn chủ phong ở bên ngoài, chỉ là màu sắc khác nhau, tương ứng với tên gọi của từng ngọn núi. Tôn Bảo mình mặt nhìn về hướng tây nam, thấy cũng có một cột sáng màu cam dựng lên ở đó. Trong đầu thoáng xoay chuyển ý nghĩ, Y bông trận chừng hai mắt trò vào tế đàn nói: người người người vẫn chưa chết. Đúng vậy. Tranh Dương Phong trưởng tỏa bình tĩnh đáp: ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi, nhưng giờ chưa phải lúc, ngươi cứ chờ đi. Lúc này, tại nơi vạn trượng trên cao, mây mù bị xua tan đi, nhật nguyện tinh thần biến mất, nhường chỗ cho một mặt kính khổng lồ. Rộng đến hàng ngàn hàng vạn dặm, hiện hiện bảy quả cầu lớn như bảy vầng mặt trời, tất cả đều đang chậm rãi xoay tròn. Bảy mặt trời cùng nhau tỏa sáng, chiếu xuống ánh sáng bảy màu soi rọi khắp thế gian, tạo nên cảnh tượng thật là vi diệu. Giữa tấm kính lại hiện ra một khe hở, trông như một con mắt. Ngồi trên tế đàn, lạc tông chủ thông qua ngũ hành phong lôi ấn, tinh thần tựa hồ rời khỏi thân thể, dung nhập vào trong con mắt ấy, có thể trông thấy toàn bộ tình hình bên dưới. Nội tâm động, lao hướng ánh nhìn về phía vô giáo, trong lòng chợt nổi lên một cơn sát niệm, thất thải quang mang liền theo đó biến đổi vô số hạt sáng nhanh chóng tích tụ lại thành từng sợi quang tuyến rực rỡ, mảnh mai nhưng ẩn chứa lực lượng đầy tính hủy diệt. chút thẳng xuống đầu lũ vô âm giáo, giáo chủ lập tức nâng lên xà trượng, linh lực được rót vào như tràng giang đại hải, biến ra một bức màn che chắn ở phía trên. con rắn cũng gồng lên thân thể, há miệng phả ra một thứ khí tức kỳ lạ, khiến uy lực của xà trượng tăng thêm một tầng. các thanh sứ lúc này cũng tập trung lại thành từng nhóm, hợp lực cùng nhau chống cự. nhưng theo thời gian, những người có tu vi thấp dần cạn kiệt linh lực, bị ánh sáng bảy màu xuyên qua, hôi diệt. trong khi đó, hàng vạn giáo đồ chỉ kịp ngước mắt nhìn lên rồi cứ đứng ngây ra như thế, sau một hơi thở thì đồng loạt biến mất, ngay cả chút cho bụi cũng không còn, thứ duy nhất sót lại là những chiếc bóng in hẳn trên mặt đất. chỉ có số ít giáo đồ thuộc hàng tinh anh vốn đứng gần thần rắn, hưởng xái sự che chở của giáo chủ cùng các vị thanh sứ, mới được bình an vô sự. không lâu sau, đột nhiên có thanh âm răng rắc khẽ vang lên, xà trượng đông xuất hiện vết nứt, có dấu hiệu không chịu nổi áp lực, rồi ở một tiếng vỡ tung muôn ngàn mạnh. vô âm giáo chủ đội kéo trường bảo đang mặc ném lên cao, trường bảo căng ra như diều gặp gió, phần Phật tung bay, nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc liền bị tiêu cháy, hai pháp bảo mạnh nhất đã không còn. Giáo chủ đội lướt qua túi chữa vật, thấy vài món đồ có thể sử dụng, lần lượt đem ra bảo hộ thân thể. Tuy nhiên, những thứ đó cũng không giúp kéo dài thêm được quá lâu. Vô âm giáo chủ thầm kêu không xong, bắt đầu có chút hối hận. Lẽ ra, y không nên quá tự tin vào bản thân. Nghe lời tổ vẫn không trực tiếp đối đầu với thất dương đại trận mới phải. Giá như lúc nãy rời đi sớm hơn, mặc dù chưa ra khỏi phạm vi công kích của sát trận này, nhưng khả năng trốn thoát là vẫn có. Giữa lúc tình hình cực kỳ nguy cấp, vô âm giáo chủ chợt nhìn về phía tay trái của mình. Trong ống tay áo, có một vật đang dục dịch chuyển động, muốn thoát ra ngoài. Chương 90, Phó giáo chủ xuất hiện, vô âm giáo lui quân trường 90, Phó giáo chủ xuất hiện, vô âm giáo lui quân thất thải quang mang phụ xuống, vô âm giáo chủ đội đưa tay phải lên đón đỡ. Chỉ trong khoảnh khắc, ý bổng cảm giác từng tấc da thịt xương tủy như đang bị tấn bởi vô số con kiến độc, lại có hàng vạn mũi kim đâm, muôn vàn vết đao cát, cùng với đó là một dòng nham tương sen lẫn băng giá luân phiên nhau xoáy vào kinh mạch, tê dại nhức nối, đau lớn tột cùng. Mục nát nhanh chóng lan tràn, kéo lên tới bà bài, cả cánh tay trước mắt đã khô héo như một nhánh cây chết lâu ngày. Nhưng giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, từ trong ống tay áo bên trái đột nhiên bay ra một vật Đó là một viên dạ minh châu lớn bằng nắm tay, trong veo sắc trắng ngà, nhắm mũi không tỉ vết. Viên ngọc này, sau một lần đồ diệt một môn phái nhỏ, vô âm giáo chủ đã tỉnh cỡ thu được. Y không tra hỏi được lai lịch của nó, cũng chưa tìm hiểu ra công dụng thực thụ là gì, chỉ biết rằng thứ ấy vô cùng cứng rắn, kháng hỏa, tị thủy, có vẻ là một vật bất phàm. Mà khác, khi giữ viên dạ minh châu ở bên mình, vô âm giáo chủ cảm thấy rất thoải mái, chẳng những tinh thần phấn chấn, mà kinh mạch toàn thân cũng trở nên thông suốt, vì thế y không bao giờ cất nó vào túi chớ luôn thích cầm trên tay hoặc cất vào trong tay áo. Lúc này khi đã thoát ra, dạ minh châu liền tỏa một vòng hào quang lưu hòa, đồng thời tự bay về phía thất thải quang mang. Ánh sáng bảy màu đầy tính hủy diệt kia, thứ mà vô âm giáo chủ dùng hết cả tu vi lẫn pháp bảo vẫn không chống cự nổi, bây giờ lại bị viên dạ minh châu thu vào hết thảy. cứ thế, qua thời gian uống cạn một tuần trà, thất thải quang mang bắt đầu mở đi, bảy vầng mặt trời chậm rãi tan biến, tấm kính khổng lồ đông hóa thành một cơn mưa rơi xuống, tẩy rửa nhân gian, như muốn xóa sạch vết tích của những gì nó vừa gây ra. Với tu vi cùng lực lượng tinh thần của mình, lạc tông chủ đã đến giới hạn thời gian có thể duy trì được đại trận. phía trên thế đàn, thông chủ khẽ mở đôi mắt. Trầm chú nhìn viên dạ minh châu trong tay Vô Âm giáo chủ, đầy vẻ kinh ngạc lẫn đề phòng. Vị giáo chủ xoa nhẹ viên ngọc, lòng đầy hân hoan, không ngờ nó lại có sức mạnh to lớn đến như vậy. Bây giờ, bên trong thứ ấy đã có thêm một chữ huyết màu đỏ tươi, không rõ ý nghĩa là gì. Giáo chủ khẽ động tâm niệm, chỉ là không cách nào điều khiển được viên dạ minh châu, dù tiếc nhưng cũng đành tạm thời gác lại chuyện này, chờ khi trở về tổng đàn Vô Âm giáo sẽ tìm hiểu sau. Lại thấy lực lượng đã tổn hao nghiêm trọng, trạng thái bản thân cũng không cho phép tiếp tục chiến đấu quá lâu, trong khi thánh mẫu huyền xà khắp mình mẩy đều là vết thương, thế nên Vô Âm giáo chủ muốn rời đi tuy nhiên, y không đổi, vẫn cứ đứng nguyên tại chỗ, hướng ánh mắt về phía Sích Dương đỉnh. Tông chủ bình tĩnh nhìn lại, bàn tay nắm chặt ngũ hành phong lôi ấn, không manh động, chỉ âm thầm vận chuyển linh khí, chậm rãi khôi phục lực lượng bản thân. cả hai đều án binh bất động, cứ thế rằng coi một hồi lâu. những người còn lại cũng không ai nói gì, không có âm thanh nào khác ngoài tiếng hô hấp khe khẽ vang lên, khiến bầu không khí dần trở nên nỗi nạt. ngay khi căng thẳng vừa leo thang lên tới đỉnh điểm, đấu tử trong đám trưởng lão thất dương tông có một bóng người bay ra, xông thẳng vào trận doanh của vô ảo giáo. toàn bộ người của thất dương tông đang có mặt tại nơi đây, trên có văn hạng. Lạc Tông chủ cùng các vị trưởng toạn dưới có hàng trăm trưởng lão cùng hàng ngàn đệ tử ai nấy đều giật mình nhau nhao cất tiếng gọi thường đạo sư nhạc phụ thường trưởng lão thường đạo sư bên phía vua âm giáo chúng thanh sứ đồng loạt chuẩn bị sẵn các loại thuật pháp nhưng chưa kịp xuất thủ thì thấy giáo chủ khẽ phất tay ra hiệu dừng lại thường đạo sư tiến tới trước mặt giáo chủ trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người bất ngờ quỳ xuống cung kính bốc quyền lệ phục sát đất thuộc hạ thường đạo sư khấu kiến giáo chủ lấy được rồi ư vâng thưa giáo chủ hóa ra thường đạo sư tên thật cũng là thường đạo sư bốn không phải là một đạo sư, mà chính là một đạo sư, làm tốt lắm, đứng lên đi. Vô âm giáo chủ nói. thường đạo sư tạ ơn, bước đến bên cạnh giáo chủ, vị trí trên cả những người khác, vị trí dành cho phó giáo chủ của vô âm giáo. Lão lột xuống một tấm mặt nạ, lộ ra chân diện mục của mình, trông chỉ nhiều tuổi hơn tông chủ một chút, chứng tỏ thọ nguyên còn lâu mới hết, tu vi thật sự cũng cao hơn những gì mọi người vẫn biết. Tuy nhiên, bởi vì đóng giả quá lâu nên bộ dạng vẫn hơi loạn loạn. Chứng kiến hành động của thường đạo sư, ai nấy đều vô cùng bàng hoàng kinh ngạc. Thật không ngờ rằng đến lúc này vẫn còn gián điệp tồn tại trong nội bộ thất dương tông, đã thế lại là nhạc phụ của lạc tông chủ. Nhưng trong số những người ở đây, bất ngờ nhất không phải là tông chủ hay ai khác, mà chính là chỉnh trọng minh. Y ý ý đứng ở phía sau, lén nhìn phó giáo chủ, gõ lòng đầy phức tạp. Nhớ năm xưa, tư chất của y cũng thuộc hàng đứng đầu trong thất dương tông, tiền đồ có thể nói là vô cùng sáng lạ. Thế nhưng, chỉ vì con gái lao là thường thái trinh dụ dỗ ngon ngọt, thế non hệ biển, khiến y xa vào lưới tình, đem hết tài nguyên thu được hiến dâng cho nàng. Không có tài nguyên tu luyện, dù tư chất cao đến đâu cũng khó tăng tiến tu vi nhanh được. Trình Trọng Minh cứ thế ngày càng xa suốt, dần bị những người khác vượt qua. Nhưng Y không quan tâm, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của mỹ nhân là Y đã thỏa lòng. Vậy mà kết cục sau đó, nữ nhân họ thường kia lại lấy lý do cha nàng không đồng ý, nói rằng Y không có tiền đồ rồi thay lòng đổi dạng. Lần đầu nếm trải hương vị mật ngọt của tình ái, có ai không say mê luôn lấy Để đến khi biết là trái đắng thì không cách nào nổ ra được. Trình Trọng Minh cố gắng níu kéo, chỉ là càng níu kéo lại càng rơi vào vòng xoay tuyệt vọng. Trong thời khắc tâm tối của cuộc đời, Y tình cờ gặp một người giấu mặt, tự xưng là phó giáo chủ của vĩnh hằng thành giáo, khuyên đủ giúp Y vực dậy tinh thần. Đồng thời cung cấp các loại thiên tài địa bảo để tu luyện, nhờ vậy ý dần tìm lại hào quang vốn có của bản thân. Kể từ đó, Trình Trọng Minh đều nghe theo sự sắp đặt của phó giáo chủ, sau một thời gian thì gia nhập Vĩnh Hằng Thánh giáo. Lúc bấy giờ, ý mới biết rằng Thánh giáo chính là Vô Âm giáo, kẻ thù truyền kiếp của Thất Dương tông, nhưng muốn hối đã không kịp. Bất kỳ ai trở thành người của Vô Âm giáo đều phải trải qua một lần tẩy lễ, mà thực chất chính là bị gieo vào trong cơ thể một loại mần rùa, một khi phát tác sẽ khiến người chúng phải cực kỳ đau đớn, sống không bằng chết. Sau khi tẩy lễ xong, Trình Trọng Minh được phó giáo chủ đưa đi xem cảnh tượng một tên phản giáo bị nguyền rủa dày vò. Người ấy cứ nằm lăn lộn trên mặt đất, gào rú chẳng khác nào thú vật, tự cao rách thân thể, moi móc nội tạng của chính mình căn xé, dòng rã mấy ngày rồi mới tắt hơi. Đến tận bây giờ, Trình Trọng Minh vẫn chưa quên được ánh mắt người đó nhìn mình. Đôi mắt ban ngày sớm được giải thoát khỏi thống cổ, tước ác, đỏ ngầu đầy oán hận. Sau đó là trắng ra chẳng còn chút linh hồn. Y không muốn chết, càng không muốn phải chết như thế. Trong lòng đang sợ hãi, phó giáo chủ lại nhân đó nêu ra các điều lợi hại để dụ dỗ. Đồng thời khơi gợi thêm sự hận thù đối với nữ nhân họ Tưởng, người được mai mối với tông chủ kế nhiệm của Thất Dương Tông trước đó không lâu. Vừa sợ vừa hận, Trình Trọng Minh không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, bèn quyết một lòng phục tùng vô âm giáo. Nhưng lúc này, khi Thường đạo sư lộ ra bộ mặt thật, Trình Trọng Minh mới hiểu ra, tất cả những gì mình gặp phải đều do một tay lão dựng nên. Trước kia, Thường Thái Trinh từng kể với ý rằng, trở nhỏ, nàng vốn là một đứa trẻ mồ côi, sống cùng với rất nhiều tỷ muội, nhưng đến năm 16 tuổi thì được người cha thất lạc tìm thấy rồi mang đi. Hóa ra, người mà Y vừa yêu vừa hận đến tận sức thủy cũng chỉ là một quân cờ trong tay kẻ khác. Hóa ra, Trinh Nguyệt không hề nói dối, nàng rời bỏ Y quả thật là do Thường đạo sư ép buộc phải như thế. Bao nhiêu năm rồi, Trinh Trọng Minh vẫn chưa quên những cảm xúc đầu tiên trong lòng mình. Ngay cả con trai của Y với một nữ nhân khác cũng được đặt tên là Thiếu Huyền, để tưởng nhớ về mối tình khắc cốt ghi tâm ấy. Vô số suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu, cuối cùng đều quy về một mối. Tất cả thù hận tan ra thành mây khói, sau đó tụ lại trên người Thường đạo sư. Nhưng có điều là chỉ cần tiến lên một bước, Nguyên Dụ sẽ lập tức phát tác, không thể làm gì được. Trinh Trọng Minh chợt thở dài, lòng đầy hối hận. Không phải vì đã đâm xây một người quá nhiều, mà vì đã phản bội thất dương tông, phản bội sự kỳ vọng của sư phụ, phản bội niềm tin của các huynh đệ từng vào sinh ra tử. Y tự biết mình đã làm nhiều chuyện trái với lương tâm, trái với luân thường đạo lý. Chỉ là chốt đâm lao thì phải theo lao, đành bấu víu vào một cái lý do mong manh để tiếp tục. Nhưng nay lý do ấy đã không còn, khiến Y cảm thấy như đang phi hành động mất hết linh lực, rơi từ vạn trượng trên cao xuống dưới mặt đất, vô cùng hưng hẫn. Y để thâm đủ. Giá như khi ấy, ta dứt khoát chọn lấy cái chết, làm một thiên tài đốn mệnh, có lẽ vẫn hơn là một kẻ không da hình người như bây giờ. Trâm Mặc một lúc. Trình Trọng Minh bỗng gọi con trai. Trình Thiếu Huyền bước đến, nghi hoặc hỏi lại, có chuyện gì vậy, thưa cha? Trình Trọng Minh không đáp, sau khi nhìn con trai bằng ánh mắt đầy trìu biến, ý bất ngờ xuất kiếm đâm chết Trình Thiếu Huyền, kế đó tự cắt cổ chết theo. Ý vì đã mắc nợ quá nhiều, cho dù lấy cái chết tạ tội cũng không đủ, nhưng chẳng thà mang thêm một món nợ trên vai, còn hơn để đợi sau tiếp tục sai lầm giống mình, làm nô lệ trò vô âm giáo. Cái chết của cha con Trình Trọng Minh khiến nhiều người ngạc nhiên không hiểu tại sao, nhưng chẳng có ai tỏ ra thương cảm. Thường đạo sư cũng không ngoại lệ. Chiến dịch lần này Mọi kế hoạch đều do y bố trí sắp đặt, lẽ ra đã có thể thành công mỹ mãn, nhưng chỉ vì họ trình làm việc không đến nơi đến chốn nên mới thất bại, đành phải quay về với mục tiêu ban đầu là lấy trộm đồ vật. Ngoài ra, ý trước đó còn bị Trình Trọng Minh bắt giam vào Thiên Lao, khiến thân phận suýt nữa bại lộ một cách không cần thiết. Với những tội ấy, Trình Trọng Minh không bị xử tử cũng bị phạt nặng, nay chết rồi cũng chẳng có gì đáng tiếc. Về phần Trình Thiếu Huyền chỉ là một nhân vật không quá quan trọng, có hay không có đều không khác gì nhau. Vô Âm giáo chủ cũng có chung suy nghĩ như vậy, ra hiệu cho thuộc hạ ném sát hai cha con họ Trình ra ngoài. Sau đó vất tay lên nói, "Chúng ta đi thôi." "Đứng lại." Đột nhiên có một bóng người từ trên xích dương đỉnh bay ra, tay lăm lăm trường kiếm, chính là Tranh Dương Phong trưởng đoàn. Y giơ trỏ mũi kiếm vào mặt Vô Âm giáo chủ, hùng hồn nói, "Thất Dương Tông là nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?" Mấy người tông chủ chợt hiểu hành động này, liền dứt khoát rời khỏi tế đàn, dẫn theo các trưởng lão kéo nhau ra ngoài. Với viên Dạ Minh châu trong tay, Thất Dương đại trận hiện tại đã không còn lý hiếp được Vô Âm giáo chủ. Nhưng y không lấy thứ ấy ra dùng ngay từ đầu, lý do chắc chắn là vì không rõ công dụng của nó. Hiện tại kẻ địch đang bị thương nặng, Lực lượng tổn hao nghiêm trọng, lại chưa hoàn toàn điều khiển được viên ngọc kỳ lạ kia, chính là thời cơ tốt nhất để tiêu diệt. Các ngươi ngăn cản được ta sao?" Vô Âm giáo chủ nét mặt bình thản, lấy ra cất vào dạ minh châu để vũ dọa, trong đầu thầm tính toán hơn thua. Kể ra thì, với Thánh Mẫu Huyền Sả, chưa hẳn là không thể cùng Thất Dương Tông tiếp tục đánh một trận, nhưng như thế rất mạo hiểm. Ý Diệp đạo mắt nhìn quanh, chợt dừng lại trên người Tôn bảo. Kẻ này không hoàn thành nhiệm vụ, khiến Ý vừa rồi suýt phải bỏ mạng, tội nặng không kém gì Trình cho mình. Vô Âm giáo chủ đột nhiên chộp một cái, thân hình Tôn Bạo không kháng cự được lực tới, bị giáo chủ nắm trong tay. Sau đó ném về phía Lạc tông chủ, hai mắt giáo chủ chợt lóe hồng quang, mẫu xạ như có cảm ứng, liền xả ra một tầng khói đen đặc, che phủ hết tất cả tầm nhìn lẫn thân thức. Tông chủ hừ lạnh một tiếng, vũ kiếm định chém Tôn Bảo ra làm đôi. Tôn Bảo bị cú ném của giáo chủ làm cho bất ngờ, không thể toàn lực chống trả, nhưng cũng kháng cự được một hai. Đúng lúc ấy, Tranh Dương Phong trưởng tọa bỗng lao tới, cản lại nhát kiếm của tông chủ. Tay trái đồng thời vươn ra, nắm lấy hậu tâm Tôn Bảo, khống chế hành động của y để ngăn kẻ địch chạy trốn trước. Tông chủ gật đầu, chuyển hướng tấn công về phía vô giáo. Các vị trưởng lão cũng là như vậy, vô số kiếm quang đao ảnh, hào quang pháp bảo ầm ầm đổ dồn vào làn khói do hắt xả tạo ra, kéo dài suốt nửa canh giờ. đến khi khói đen dần tan biến, một cái hố lớn lộ ra, bên trong chất đầy sát chết của mấy trăm giáo đồ cùng vài chục thanh sứ. vô âm giáo chủ không được tìm thấy, hiện nhiên đã được mẫu xà mang theo lối đó rời đi. lạc tông chủ hít sâu một hơi, trầm mặc một lúc lâu. lần này để y trốn thoát, mai sau lành lặn trở lại, xây dựng thế lực mới, cậu thêm việc khám phá ra được sức mạnh khác của minh châu, sẽ là mối nguy cực kỳ to lớn. nhưng lo lắng cũng chẳng làm gì được, trước mắt chỉ có thể ra lệnh thu dọn chiến trường, khôi phục bộ dạng thất dương tông. Tông chủ đang phân phó công việc cho các trưởng lao thì Tranh Dương Phong trưởng tọa sách tôn bảo đến, nghiến răng nói: "Kẻ này hại chết mình nhi, xin sư minh giao cho đệ tử mình xử lý hắn." "Được, tùy ý đệ bệ. Tạ sư minh." Tông chủ dõi theo bóng lưng nhị sư đệ của mình, cặp chân mày bóng níu trả lại. Chương 91, trong canh có độc chương 91, trong canh có độc đúng lúc này, đột nhiên có một một tên đệ tử hớt hải chạy đến, vì mọc dưới đất, vừa thở hổn hển vừa nói: "Vẩm tông chủ, có chuyện lớn hơn rồi." Tông chủ cho truyền tên đệ tử ấy tới hỏi chuyện. Hán Bội Thương, Tam Bảo Tháp bị trộm đột nhập, toàn bộ người canh gác ở đó không còn ai sống sót, ba tấm thạch bi cũng đã biến mất. Nghe xong, Lạc tông chủ liền biết đó là do ai làm. Hóa ra trong lúc Thất Dương Tông đang bận giao chiến với vô ảo giáo, Thường đạo sư đã lén tìm đến nơi ấy, lợi dụng thân phận còn chưa bại lộ để giết người rồi lấy đi đồ vật. Tông chủ lập tức giao lại các công việc lớn nhỏ cho Khâu Tử Kiệt và những người khác xử lý, đích thân đi đến Tam Bảo Tháp xem sao. Bấy giờ, bên ngoài tòa tháp được trang bốn vòng dây thường lớn buộc bãi đỏ, sáu góc mỗi góc đều có đệ tử canh phòng nghiêm ngặt. Bên trong, người của chấp pháp đường đang cẩn thận thu dọn các phần tử thi đưa đi khâm liệm rồi an táng. trông thấy tông chủ đến, chúng đệ tử răm rắp nghiêng mình vui chào. Ôn Lang trưởng lao chỉ đạo những người khác tiếp tục làm việc, sau đó đội chạy ra tiếp đón. khấu kiến tông chủ. Tông chủ khẽ gật đầu rồi bước vào trong, đi thẳng lên tầng thứ năm, cũng là tầng cao nhất. tầng này vốn được trông coi bởi một vị trưởng lao họ Trần, là người điềm đạm đáng kính. Tông chủ từng tiếp xúc qua nhiều lần, trong lòng rất có thiện cảm. Bấy giờ không thấy Trần trưởng lao đâu, chỉ thấy vết máu lưu lại trên chiếc bàn lao hay ngồi, trên sàn nhà và cả trên vách tường ở đằng sau. Tông chủ lướng về phía đó, thương tiếc vái một cái rồi mới đẩy cửa bước vào. Trong phòng khá lộn xộn, tủ hồ vỡ nát, bàn đến lổn ngang, mấy chiếc bồ đoàn cũng bị lật tung hết lên. Ngoài việc lấy đi ba tấm thạch bi, thường đạo sư còn muốn tìm xem có đồ vật giá trị nào khác được cất giấu nữa không. Nhưng hiển nhiên là không tìm thấy gì, bởi nếu có cũng không đến lượt lão. Về phần ba tấm thạch bi kia thì đúng là vật đăng quý, được tạo bởi Hỗn Độn Thần Thạch hiếm có trong trời đất, lại do đích thân Thất Tinh lão tổ chọn nơi âm dương giao hòa, dùng máu của chính mình tế luyện suốt 7749 ngày mới thành. Ba tấm thạch bi ấy vốn được dùng để lưu lại ba môn công pháp là Thất Tinh Quyết, Thất Tinh Diễn Thiên Thuật và Hoán Quyết ngoại trừ hoán sơn quyết có tác dụng cụ thể là triệu hoán sơn hồn hỗ trợ tu luyện hoặc thông qua tế đàn mở ra thất dương đại trận thất tinh diễn thiên thuật lại khá mơ hồ còn thất tinh quyết thì rất bình thường nhưng đó là vì không thể nào luyện thành một chiêu cuối cùng vì vậy chắc chắn bên trong thạch bi vẫn còn ẩn chứa bí mật khác liên quan đến thất tinh diễn thiên thuật cũng như phương pháp tu luyện thất tinh quyết tiếc hay, chúng đều đã theo sử tông chủ đột ngột quy tiên từ rất lâu rồi không kịp truyền đạt lại cho tông chủ đời kế tiếp mà hàng vạn năm nay cũng chưa có ai tìm ra được đáp án lạc tông chủ lặng nhìn vào các vị trí từng đặt thạch bi lúc này là một khoảng trống rỗng đúng như vô âm giáo chủ nói. Thất Dương Tông hiện tại đã sa sút vô cùng nghiêm trọng, chẳng làm được gì ngoài trông chờ vào trận pháp do lão tổ để lại. Mà hôm nay, Thất Dương đại trận cũng không có tác dụng trước một viên Dạ Minh Châu kỳ lạ. Vô âm giáo chắc chắn sẽ còn xuất hiện, đến lúc đó, Thất Dương Tông chỉ có thể dựa vào thực lực của chính mình. Sau một hồi trầm mặc, Lạc Tông chủ quay lại nói với Ôn Trường lão, "Vật mất đi cũng đã mất đi rồi, nhưng không thể để nơi đây trống trải như vậy được. Phiên Trường lão thay ta truyền đạt với Linh Bảo Đường, tìm trong bảo khố một loại vật liệu quý, sớm dựng lại ba tấm văn bi khác để thay thế." Bẩm Tông chủ, chuyện này e là không dễ thực hiện. Ôn Lăng hơi ngập ngừng. Có vấn đề gì sao? Theo ta nhớ thì hình như trong bảo khố vẫn còn một ngọn núi ngũ hành thạch, dù không bằng so với trước kia nhưng lấy thứ ấy chế tác văn bi cũng hộ chứ. Vấn đề không phải ở chỗ vật liệu, mà là ở công pháp. Hai tấm thạch bi của Thất Tinh Quyết với Hoán Sơn Quyết thì có thể viết lại được, còn Thất Tinh Diễn Thiên Thuật thì Thất Tinh Diễn Thiên Thuật có tổng cộng hơn 7 văn chữ, sắp xếp thành 10372 câu vô nghĩa hoặc không có ý nghĩa rõ ràng, làm sao mà thuộc hết cho nổi. Ngay cả bản thân tông chủ có chấp niệm cao với môn công pháp này cũng không ngoại lệ, huống hồ những người không quan tâm đến nó bởi hôm nay xảy ra quá nhiều việc, tông chủ nhất thời quên mất chuyện đó, bây giờ nghe ôn trưởng lão giải thích thì mới nhớ ra, nhưng để văn bi chống cũng không được, tông chủ nói rồi trầm ngâm suy nghĩ, hay là tông chủ cứ viết đại ra đi, đâu cần phải chính xác làm gì, dù sao cũng chẳng có ai tu luyện thứ thuật pháp ấy, nói năng vậy bạn, tông chủ đông tức giận mắng, không giữ gìn tốt đồ vật do tiền nhân để lại đã là không đúng, giờ lại còn muốn làm bừa làm ẩu thì coi sao được, ngươi là trưởng lão của chấp phát đường, chẳng lẽ việc thi hành luật lệ phép tắc cũng tùy ý thế sao? vâng vâng, tông chủ dạy rất phải. Ôn lang rất ít khi thấy tông chủ nội dung như vậy, đội túi đầu khép nép nhận lỗi. Có cái rồi." Tông chủ đột nhiên vỗ tay nói, "Ngươi soạn cho ta một bản cáo thị, thương báo với những người từng xem qua thạch bi cùng biết lại nội dung trên đó, không cần phải đầy đủ, được bao nhiêu đều gom lại đưa ta xem, chắc là có thể khôi phục được toàn bộ thất tinh diễn tiên thuật. Kể từ đời tông chủ thứ 35, chỉ cần trở thành đệ tử của một trong bảy ngọn chủ phong, đồng thời bỏ ra số điểm cống hiến nhất định, bất kỳ ai cũng có thể vào tam bảo tháp học ba môn công pháp này. Một mình tông chủ không biết lại được thất tinh diễn tiên thuật, nhưng nhiều người như vậy chẳng lẽ còn không xong?" Tuy nhiên, ôn trưởng lao vẫn tiếp tục căn ngăn, thưa tông chủ, cách này dẫu rằng có vẻ hợp lý, nhưng chưa chắc đã thực hiện được. Nay tông môn đang làm việc rối ren, nhân lực lại thiếu thốn, huy động nhiều người vào một việc không có nhiều lợi ích thiết thực e là không ổn. Tông chủ thấy ôn trưởng lao nói cũng đúng, đánh ra lệnh phong tỏa tam bảo tháp, chờ khi tình hình thất dương tông ổn định sẽ tính tới việc làm lại cả ba tấm thạch bi luôn một thể, mà biết đâu khi đó lại tìm ra được cách khác hay hơn. Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt đã một tháng trôi qua. Trên dưới thất dương tông dần gác lại đau thương sau cuộc chiến do vô âm giáo gây ra, bắt đầu khôi phục dáng vẻ vốn có lúc này bên trong thư phòng của xích Dương Điện, giấy tờ xếp thành từng đống, chất cao như núi. Lạc Tông chủ ngồi bên bàn, cầm bùi xem xét, phê duyệt đủ loại công văn. Có lúc gật gù khen ngợi, có lúc vỗ bàn tức giận, có lúc vui mừng hớn hở, có lúc mặt ủ mày cho, tâm trạng lên xuống thất thường. chợt nghe có tiếng gõ cửa, Lão nhướng mắt lên nói, vào đi. Cánh cửa mở ra, Lạc Phi Tuyết bước vào, tay bê khay vô đựng một bát canh nóng. Thấy trên bàn không còn chỗ trống, nàng bèn rời một sấp giấy mỏng xuống ghế rồi đặt cái khay vào đó. Cha làm việc vất vả rồi, cũng nên nghỉ ngơi một chút đi. Nàng vừa nói vừa vòng ra phía sau đem bài cho cha. Tông chủ tựa lưng vào ghế, thư giãn một lúc rồi khẽ hỏi, "Mẹ con vẫn khỏe chứ?" "Cha thật là, chẳng quan tâm đến mẹ gì cả, mẹ bế quan gần cả tháng nay mà vẫn không biết." Lạc Phi Tuyết nói, "Thật ra, sau khi vô âm giáo rời đi không lâu, tông chủ phu nhân cũng dò hỏi được chuyện của thường đạo sư, tự ngẫm lại thân thế của mình, có lòng đầy phức tạp. Dẫu không can dự vào chuyện phàm định, nàng vẫn cảm thấy không còn mặt mũi nào để nhìn mọi người, nhưng vì không muốn các con lo lắng nên mới nói dối là bế quan lui công, tự đủ sẽ không bao giờ ra ngoài nữa." Lạc Phi Tuyết không nắm rõ thông tin, cứ tưởng mẹ mình bế quan thật. Tông chủ thì bận rộn công việc, không có nhiều thời gian gần gũi người nhà. Bấy giờ nghe con gái nói thế cũng đoán ra được nguyên nhân. Lão Đông thở dài một tiếng. Lạc Phi Tuyết thấy vậy liền hỏi: Cha, có việc gì khó giải quyết sao? Con có thể giúp gì không? Nàng dẫu hồn nhiên vô tư nhưng cũng biết tông môn vừa trải qua một hồi thái kiếp, Cha nàng là tông chủ tất nhiên không thể thảnh thơi được. Vừa rồi trách móc cũng vì muốn cha đừng quá lao lực mà thôi. Tông chủ không muốn con gái suy nghĩ linh tinh làm ảnh hưởng đến những việc khác, khẽ cười rồi nói: Con cứ chăm chỉ tu luyện, đừng khiến ta phải lo lắng là đã giúp ích rất nhiều rồi. Cha nói cứ như con thường ngày vẫn hay phá phách làm ấy. Lạc Phi Tuyết điếu môi, mà cha mau ăn canh đi, để ngồi lại mất công âm nóng, mà như thế cũng mất ngon. Tông chủ gật đầu, bưng bắt canh lên hớp một thìa nhỏ. Đột nhiên nét mặt lao đanh lại, ngấm một lúc rồi cố nuốt vào bụng, linh lực toàn thân cấp tốc vận chuyển. Sau đó thở hắt ra một hơi rồi hỏi, canh này ai nấu vậy? Canh này do chính tay con nấu đấy. Lạc Phi Tuyết tròn xoe mắt nói, chẳng lẽ không ngon sao? Không, không, ngon lắm. Mà bọn người hầu đâu? Sao lại để Tuyết Nhi bé nhỏ của ta nấu canh thế này? Nộ bị bỏng thì biết làm thế nào. Cha ơi, cái này là tấm lòng của con dành cho cha, đâu có liên quan gì đến những người khác. Và lại con cũng gần 20 tuổi, tu luyện đến ngưng linh cảnh rồi, lẽ nào còn sợ bị bằng sao? Lạc Phi Tuyết gõ ngực nói. Hai cha con cứ thế trò chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng Phi Tuyết lại nhắc cha uống canh, Lạc Tông chủ cũng giả vờ kê lên miệng rồi nghiêng muỗng đổ xuống bát, không bên tấm tắc khánh ngon. Phi Tuyết đứng ở phía sau nên không nhìn thấy, lòng càng dương dương tự đắc, cố nhớ lại công thức món canh mình vừa nấu. Một lúc sau, chợt có ôn trưởng lão đến trình công vụ. Lão đang định lui ra thì bị Tông chủ giữ lại, hỏi han đủ chuyện. Lạc Phi Tuyết thấy có người. Không tiện ở lâu nên xin phép rời đi. Tông chủ đồng ý. Chờ con gái đã đi xa mới nhìn ôn trưởng lão. chân thành nói, mấy hôm nay, trưởng lão giúp ta xử lý nhiều việc lớn nhỏ, thật sự quá vất vả rồi. Sáng đây có canh do tuyết nhi nhà ta tự tay nấu, hương vị rất đặc biệt, lại vừa thành vừa mát. Ta vừa dùng xong một bát, còn một bát này trưởng lão đem về dùng để bồi bổ cho lại sức, coi như đền đáp sự tận tụy của trưởng lão suốt thời gian qua. Ôn trưởng lão lựa lời từ chối nhưng tông chủ cứ nhất quyết mời mọc, đưa đẩy đến lần thứ ba thì lão mới không khách khí nữa. Cảm tạ rồi bưng bát canh đi. Ra khỏi cửa được một đoạn, lão nhìn trước ngó sau. Thấy không có ai, lại nhìn vào mắt canh, thấy có mấy thứ nguyên liệu bổ dưỡng, bèn mừng rỡ múc một muỗng cho vào miệng. Nhưng bổ quá hóa độc, là Phi Tuyết cho những thứ ấy vào nấu chung mà không hề biết toàn là thứ kỵ nhau. Hơn nữa, nàng cũng chẳng biết nêm nếm gia vị, cứ mỗi loại lại múc một muỗng lớn rồi nghĩ thế là cân bằng. Ôn trưởng lão chỉ vườn nếm phải một ít đã cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, da mặt cứng ngắc, da đầu tê dần, bụng đau quặn quại, sống lưng lạnh buốt, trời đất như cuồng quay điên đảo. Lao bộ nhẹ ra phần canh trước đứng dựa vào vết tượng, thở dốc. Mất một lúc mới hoàn hồn trở lại, lão cất tiếng than đầy an oán: thứ này đâu phải nấu cho người uống, nhưng trả lại thì không được, mà đổ đi thì tiếp. Nghĩ tới nghĩ lui, ôn trưởng lão bèn đem về nơi ở của mình, thưởng cho mấy con chó. Tội nghiệp lũ chó, tưởng được đồ ngon nên quay đôi đuôi mừng rỡ, tranh nhau mà ăn. Đến khi ăn xong, con nào con nấy đều ngây ra như tượng gỗ, ngã bật xuống đất, nằm thở pheo pheo, mắt trợn mông há, dai chạy chẳng chề. Cũng may không chết mà chỉ hôn mê. Ôn trưởng lão lại nhìn bắt canh rồi than thở: trời ạ, tiểu nha đầu họ lạc kia nấu canh tiểu gì mà ngay cả thú vật cũng không tiêu hóa nổi. Trong khi đó, Tông chủ xem các công văn của Ôn trưởng lao xong, thấy mọi việc đều ổn thỏa thì gật đầu hài lòng. Lao khẽ buông bay, trầm ngâm giây lát rồi đi ra ngoài, hóa thành một giải cầu tồng bay về hướng tây nam. Thoáng cái đã xuất hiện dưới chân một ngọn đồi rộng lớn. Nơi đây gần với Táng Dương Sơn, danh để chôn cất thân nhân của bảy người đứng đầu các ngọn chủ phong. Tông chủ chậm rãi đi bộ lên đỉnh đồi, như một cách nhằm thể hiện sự tôn kính đối với những người đã khuất. Lao đi tiếp một đoạn về phía tây, dừng lại trước một ngôi mộ lớn được xây cất đẽ, xung quanh quét tơ sạch sẽ, hương khói đủ đầy. Trên bia mộ có khắc dòng chữ: Đệ tứ Thập tông chủ phu nhân, Công tôn phu nhân mạnh bảo khá cùng với đó năm sinh, năm mất. Lạc tông chủ cúi đầu bái một cái rồi quanh chân ngồi xuống, lặng lẽ chờ đợi. Nắng hoàng hôn trải dài trên bãi cỏ, buốc lên một tầng xương hồng như có lửa cháy. Gió lồng lộng tuổi, đưa từng áng mây bay ngang qua đồi, tan rồi lại hợp, hợp rồi lại tan. Chương 92, bên trong hầm mộ chương 92, bên trong hầm mộ bốn bề tĩnh mịch, tối tối, chỉ có chút ánh sáng leo lét từ một ngọn đèn gắn trên vách hát lại. Trước một quan tài bằng cẩm thạch, Công tôn Khánh Nghiêm trang quỳ tại đó, lễ bốn rồi đứng lên, quay lại nhìn Tôn Bảo. Ngươi cũng đến đây lại đi. Tôn Bảo ngồi bệnh dưới đất, linh lực đã bị phong ấn nên không vận dụng tu vi được, tuy nhiên vẫn có thể cử động bình thường. Lao nghe gọi liền hừ lạnh một tiếng, người mặt sang hướng khác rồi nói: Mẹ ngươi thì ngươi cứ việc lệ, liên quan gì đến ta? Bà ấy cũng là mẹ ngươi. Mẹ ta? Không, bà ấy không phải mẹ ta, không xứng làm mẹ ta, muôn đời cũng không xứng. Ngươi nói cái gì? Công tôn khánh nổi giật quát. Bà ấy mang nặng để đau sinh ra ngươi, ngươi đã không báo đáp công ơn sinh thành thì chớ, lại còn nói những lời khó nghe như vậy là nghĩa làm sao? Ngươi còn hỏi tại sao ư? Tôn Bảo đũng bật cười khách. Phải rồi, ngươi là con cưng của bà ta, được nuông chiều bà bọc, lớn lên trong sung sướng, làm sao hiểu được cuộc sống của ta, bởi vì bà ta mà khốn khổ đến nhường nào. Việc ngươi lưu lạc chỉ là ngoài ý muốn, đâu phải lỗi tại bà ấy. Ha ha ha, đúng vậy, đúng vậy, ta rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ ngoài ý muốn không hơn không kém. Ta không có nói như vậy. Chính miệng ngươi vừa nói lại còn chối. Ngươi không hoàn toàn nói như thế, nhưng ý của ngươi chính là như thế. Ừ, ngươi cũng giống như mẹ ngươi, cùng một ruột với nhau cả thôi. Ngươi, sao ngươi đã vô lý lại còn cố chấp thế hả? Trường ta không dám giết ngươi sao? Công Tôn Khánh trợn dơ cao tay phải, linh lực trầm ầm chuyện. Bên trong hầm mộ kín như bưng, không có gió mà và táo tung bay phần phật. Muốn giết thì cứ giết đi, cứ lắm lời làm gì? Tôn Bảo ngẩng đầu nhìn lên, chẳng hề tỏ ra sợ hãi. Ta chỉ hận là năm đó không thể tận tay giết chết ngươi, lại để ngươi sống sót trở về, khiến kế hoạch của giáo chủ thất bại, hại ta cũng rơi vào tay ngươi. Ngươi hở ta." Công Tôn Khánh Niến răng nói, "Ngươi hại chết con gái ta, cũng là điệt nữ của ngươi, giả dạng ta để làm gián điệp cho vô âm giáo, tàn phá quê ta, cũng là nơi chôn nhau cắt rốn của ngươi, tỏ ra bất kính với mẹ ta." cũng là mẹ của ngươi, vậy mà ngươi lại hận ta, ta mới là người phải hận ngươi, còn ngươi vì cớ gì mà hận ta chứ? vì cớ gì ư? tôn bảo khẽ thì thào. Năm y lên ba tuổi, khi vừa nhận thức thế giới xung quanh, lẽ ra phải được sống vui như vui vẻ như những đứa trẻ khác, thế nhưng tuổi thơ của y lại là những tháng ngày cùng nghĩa mâu chạy trốn sự truy sát của một người gọi là phu nhân. không có đêm nào y được ngủ yên giấc, luôn bị làm giật mình bởi những tiếng pháo nổ. ánh lửa cháy dập trời phản chiếu vào trong đáy mắt, hơi nóng phả khắp toàn thân. rồi một đám người lạ mặt xuất hiện, gươm đao tua tuủa, đang đằng sát khí nhìn y và nghĩa mâu nói. Bọn ta phục mệnh phu nhân đến lấy mạng đứa trẻ ấy, ngươi muốn sống thì mau giao nó ra đây." Nhưng nghĩa mẫu không bỏ rơi ý để cầu được yên ổn. Bà dùng một tấm vải lụa buộc y vào lòng, liều mạng đột phá vòng đây, thương tích đời mình cũng may trốn thoát được. Chỉ là vài ngày sau, bọn người ấy lại tìm tới, khiến hai mẹ con ý phải chạy trốn chết. Chuyện như thế không ngừng lặp đi lặp lại, ám ảnh tâm hồn trẻ dại của ý là đến nỗi, thứ khiến ý run rẩy sợ hãi chính là hai tiếng phu nhân chứ không phải ông kệ như những đứa trẻ khác. Ngay cả những đêm không bị truy sát, ý cũng giật mình tỉnh giấc như một thói quen, mồ hôi ướt đẫm máu, nước mắt chảy đầy mặt. Khi đã lớn hơn một chút, y mới hỏi phu nhân rốt cuộc là ai, tại sao lại muốn giết mình đến thế? Nghĩa mẫu nói đó chính là công tôn phu nhân, phu nhân của tông chủ thất dương tông. Mẹ ruột y đi thấy y không hiểu, nghĩa mẫu giải thích thêm rằng y còn có một người ca ca song sinh nữa. Trẻ con song sinh là do trời phạt, bị ma ám, bị thân nguyền rủa nên mới sinh nợ như vậy. Nếu sống thì sẽ mang đến tai họa cho cha mẹ, tông môn, muốn hóa giải thì phải giết đứa bé thứ hai đi. Vì vậy, ngay sau khi y chào đời, công tôn phu nhân đã ra lệnh cho nghĩa mẫu vốn là một tỷ nữ của bà ta, dì y xuống nước đến chết nhưng nghĩa mẫu không nỡ làm chuyện thất đức như vậy, đã lén mang y bỏ trốn. Những kẻ truy sát chính là do công tôn phu nhân sai tới. Dòng ra suốt mười mấy năm trời, y phải lớn lên trong cảnh trôi sông lạt trợ, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Hôm nay không biết liệu có còn sống được đến ngày mai. Đến năm y 20 tuổi, việc truy sát đột nhiên dừng lại. Tuy không rõ nguyên nhân nhưng đây thật sự là một điều đáng mừng. Trải qua nhiều ngày lang bạt, y cùng nghĩa mẫu tìm đến một ngôi làng nhỏ giữa một vùng núi dẻo lánh, định cư tại đó. Không lâu sau, y cũng yên bề gia thất, rồi sinh được một bé gái đáng yêu. Ngay ngày ngày, y lên rừng đốn tuổi. Nương tử ở nhà dệt vải mái áo, nghĩa mẫu trông con trò ý rảnh rỗi thì nuôi cá và trồng thêm rau. Một nhà bốn người cứ thế quay quần bên nhau, sống vui vẻ hạnh phúc. Ý thì cảm thấy cuộc đời như vậy đã đủ mãn nguyện, mọi hận thù cũng dần tan theo gió mây. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tay gang. Một ngày nọ, những kẻ truy sát lại tìm tới. Lần này, kẻ địch vừa đông vừa mạnh hơn trước, ý và nghĩa mẫu không cách nào chống tự nổi. Nghĩa mẫu, nương tử, con gái ý, ý ấy, đều bị phân tay muôn mảnh, chết đầy thang ướp. Y liều mạng đánh nhau với bọn chúng, toàn thân không chỗ nào không bị đao đâm kiếm cắt, đến khi sức cùng lực kiệt rồi mất đi trong cơn mê sảng, y không ngừng nhìn thấy cảnh tượng cả nhà mình bị thảm sát dưới lưỡi dao của kẻ thù. bên hai cứ vang bằng tiếng khóc của con gái, tiếng thét đầy đau đớn của nữ tử, tiếng kêu gào chạy đi của nghiễm mẫu và cả lời nói của lũ người kia nữa. bọn ta phụ mệnh công tử, đến đây để lấy mạng ngươi. trước là phu nhân giờ là công tử tuy hai người khác nhau nhưng rõ ràng là cùng một mục đích. y may mắn được người của một môn phái nhỏ cứu sống, nhưng đó cũng chỉ là phần thể xác, còn linh hồn thì đã hoàn toàn vỡ nát, không cách nào chữa lành. thứ duy nhất khiến y có thể tồn tại đến tận bây giờ chính là thù hận. nhớ lại chuyện xưa. Hai con mắt Tôn Bạo dần trở nên đỏ ngầu, tích đầy lửa hận, như muốn hóa thành thực chất tiêu diệt tất thảy mọi thứ. "Ý ngươi thở hồng, hồng nói, vì cớ gì mà cùng một mẹ sinh ra, chỉ vì ngươi sinh trước ta nửa canh giờ mà được sống, còn ta thì nhất định phải chết? Dù ta đã chạy đến chân trời góc bể các ngươi vẫn không chịu buông tha. Những người ta yêu quý cũng phải chết. Tất cả những gì ta làm chỉ là để trả thù mà thôi." Công Tôn Khánh nghe xong chẳng hiểu, liên tục hỏi lại, "Ai muốn ngươi phải chết? Sinh trước sinh sau thì có liên quan gì? Rốt cuộc ta đã làm gì mà ngươi trả thù ta? Những chuyện độc ác hai mẹ con ngươi gây ra cho ta?" Bản thân ngươi không biết hay sao mà còn hỏi? Tôn Bảo cứ nói chuyện không đầu không đuôi, lại không tiếc lời mắng nhiếc người mẹ quá cố, khiến Công Tôn Khánh giận đến run người, hai nắm tay siết chặt lại, quát lên, rốt cuộc ta đã làm gì ngươi? Hả? Tôn Bảo không tin rằng Công Tôn Khánh không biết về những chuyện đã xảy ra. Những chuyện mà chỉ nghĩ đến thôi đã khiến y cảm thấy đau lòng, vậy thì sao có thể mở miệng nhắc lại cho chính kẻ thù của mình nghe được. Ý y thì không lên tiếng nữa, lại ngoảnh mặt đi. Công Tôn Khánh nhìn Tôn Bảo, một lúc sau thì chợt nhận ra mọi thứ đang lệch khỏi quỹ đạo mong muốn. Ý liền dần buông lỏng hai cánh tay, Điều hòa lại hơi thở cũng như cảm xúc, bước tới góc tường đối diện ngồi xuống. Bầu không khí dần trở nên lắng động, ngay cả những hạt bụi cũng lười bay lên. Cứ thế nửa ngày trôi qua, công tôn khánh mới chậm rãi nói: Ngươi có biết là kể từ khi ngươi bị người ta bắt đi, mẹ vì lo lắng cho ngươi mà ngày đêm u sầu đảo não, dần sinh tâm bệnh. Không lâu sau lại mắc một chứng bệnh lạ, phải nằm liệt giường suốt 20 năm dòng hay không? Mỗi lúc ta đến thăm, mẹ luôn bảo ta đem chiếc gương đặt ở bên cạnh, nhìn vào rồi tưởng tượng như thấy được cả ta và ngươi. Bà xoa đầu ta, lại vuốt ve chiếc gương kể rất nhiều câu chuyện cổ xưa. Bà hỏi ta có hiểu không, ta hồn nhiên trả lời, lúc hiểu lúc không. Nhưng khi hỏi chiếc gương, chiếc gương lúc nào cũng lặng thinh không đáp, khiến nước mắt bà lại rơi. Bốn mùa xuân hạ thu đông, mỗi khi mẹ may cho ta áo mới, cũng may luôn cho ngươi. Và cả những món đồ chơi nữa, bà luôn làm ra hai cái giống hệt nhau. Không có khi nào là mẹ không nghĩ về ngươi, đến tận lúc mất đi vẫn không thay đổi. Ta thật sự không biết ngươi đã trải qua như gì, ta rất tiếc về chuyện đó, nhưng ngươi vì thế mà oán hận bà ấy thì thật là không đúng. Tôn Bảo ban đầu còn tỏ ra thờ ơ, nhưng càng nghe lại càng trở nên trong chú chỉ là y không thể tin vào những điều ấy, hai mắt cứ long sòng sọc, sọc, vừa lắc đầu vừa nói, không thể nào. Ta là huynh đệ song sinh với ngươi, là đứa trẻ bị người rửa, bà ta muốn giết ta, ngươi cũng muốn giết ta. Không thể có chuyện như ngươi nói, ngươi nói bậy. Bây giờ, Công tôn Khánh đã đoán được phần nào nguyên nhân, bèn hỏi dò, ý ngươi là, nếu sinh hai đứa trẻ cùng một lúc thì phải giết bỏ đứa thứ hai đi đúng không? Ngươi đã biết rồi còn hỏi ta. Cách đây khoảng 9000 dặm về phía tây, có một ngọn núi tên làng Nỉ Long, các bộ tộc sinh sống ở đó đúng là có quan niệm như vậy, nhưng Thất Dương tông thì hoàn toàn không có thứ tục lệ này. Công Tôn Khánh ôn tồn giải thích: "Sở dĩ y biết được chuyện này là vì hơn 20 năm trước, bên dưới chân núi Mịch Lòng, y từng cứu một đứa trẻ suýt bị giết vì lý do kỳ lạ trên. Những lời ta nói đều là sự thật, ta chẳng việc gì phải lừa ngươi cả. Ta e rằng có sự hiểu lầm ở đây, do chính kẻ bắt cóc đã nói với ngươi, khiến ngươi có suy nghĩ như thế." "Không, ta không phải bị bắt cóc." Tôn Bảo không thể tin vào điều đó, vì nếu y bị bắt cóc, người thực hiện chỉ có thể là nghĩa mẫu mà thôi. Công Tôn Khánh chợt tiến về phía đối diện, tay trái đặt lên vai Tôn Bảo, nhìn sâu vào đôi mắt y, chân thành nói: "A Bảo, đệ đệ Lúc ngươi bị bắt cóc, ta cũng chỉ mới vài ngày tuổi nên chẳng biết gì cả. Nhưng suốt gần 20 năm ở bên cạnh mẹ, ta hiểu rất rõ tình cảm của bà dành cho ngươi. Đó là niềm thương yêu vô bờ bến của bất kỳ người mẹ nào dành cho con mình, thậm chí bởi vì xa cách nên càng tăng thêm gấp bội, khiến nhiều lúc bà ấy quên hẳn sự có mặt của ta. Tuy nhiên, ta chưa bao giờ cảm thấy ghen tị với ngươi. Ta vẫn thầm ước rằng ngươi đừng bị bắt đi, như thế thì mẹ đã không mắc phải bệnh lạ, còn ta thì có người để chơi cùng, cha cũng có nhiều thời gian hơn để dạy dỗ cho ta vào những lúc rảnh dành... rỗi, cả nhà đều vui vẻ thật tốt biết bao. Tôn Bảo Lặng Đình lòng đầy bối rối. Công Tôn Khánh lại nói, "Nếu ngươi vẫn chưa tìm, vậy để ta cho ngươi xem thứ này." Đoạn y đứng dậy, đi đến góc phòng phía tây. Tại đó có năm chiếc dương đựng các đồ vật tùy táng theo Công Tôn phu nhân. Công Tôn Khánh lấy hai chiếc dương đặt ở cuối dãy đến trước mặt Tôn Bảo rồi mở ra. Chiếc dương thứ nhất đựng đầy các món đồ chơi, vài cái trống lúc lắc, vài chiếc lồng đèn, vài con rối nhỏ và tượng các con vật có bánh xe bằng gỗ. Chiếc dương thứ hai đựng quần áo, đủ các màu sắc, đủ các kích cỡ, nhỏ nhất là dành cho trẻ con một tuổi, lớn nhất thì dành cho độ tuổi thiếu niên. Thời gian vô số năm trôi qua, Những đồ vật này đã không dùng được nữa. Tuy nhiên, nhờ được bảo quản cẩn thận nên vẫn có thể nhận ra, trên mỗi món đồ chơi, mỗi bộ quần áo đều có khắc hoặc thêu hai chữ, A Bảo cùng với đó là tình cảm của một người mẹ gửi gắm vào bên trong chúng. Trong chiếc dương đựng quần áo còn có một chiếc khóa vàng, mặt trước là chữ Phúc Mặt sau ghi rõ tên họ thật của Tôn Bảo, chính là Công Tôn Bảo cùng với ngày sinh tháng đẻ. Công Tôn Khánh lặng lẽ lui ra xa, để cho Tôn Bảo tự mình cảm nhận và suy ngẫm lại tất cả mọi thứ. Một ngày, hai ngày, rồi mười ngày qua đi Màn sương thù hận bao phủ tâm trí tôn bảo bấy lâu nay tuy chưa hoàn toàn biến mất, nhưng cũng phai mờ đi phần nào. Bây giờ, y đã có thể chậm rãi hồi tưởng về quá khứ của mình theo một góc độ khác. Chợt phát hiện có không ít chỗ khúc mắc, mà nếu cẩn thận xem xét lần nữa thì thấy chúng đều dẫn đến một cái đích cuối cùng, chính là vô âm giáo. Việc y gia nhập giáo phái này dường như đã được sắp đặt sẵn từ trước chứ không phải ngẫu nhiên. Sau đó, vô âm giáo nói y có khuôn mặt giống với công tôn khánh, nên tập trung bồi dưỡng thực lực rồi giao cho nhiệm vụ giả dạng, nhưng thật ra đã biết rõ thân phận của y từ nhỏ. Diệp Mẫu vẫn thường gieo vào lòng y nôi oán hận đối với Công Tôn Phu nhân lẫn thất dương tông, nhưng khi lớn lên, bà ấy lại muốn ý quên hết những thù hận đó. Hóa ra, không phải bà sợ y muốn trả thù rồi tự đâm đầu vào chỗ chết, mà vì sau nhiều năm nuôi dưỡng y đi, bà dần coi ý như con trai mình, không muốn y mang nỗi oán hận vô nghĩa ấy thêm nữa. Nhưng nếu nói ra sự thật, bà sợ y sẽ hờ bà, cho nên cứ phân vân rồi đành giữ im lặng. Có lẽ vì điều này nên bà bị vô âm giáo giết chết, hoặc cái chết của bà vốn dĩ cũng nằm sẵn trong kế hoạch của chúng. Tôn Bảo, hay bây giờ là Công Tôn Bảo, Sau khi suy nghĩ kỹ càng dần sáng tỏ mọi thứ, nhưng hai mắt lại bỗng trở nên nước nhòe. Suốt mấy trăm năm trời, Y đã phải sống trong hận thù với chính mẹ ruột cùng với ca, ca của mình, những người thương yêu và lo lắng cho Y nhiều nhất. Mẹ, mẹ ơi! Công tôn bảo gục đầu lên các món đồ do công tôn phu nhân để lại, nước mắt lã trà tuôn rơi, khóc hết nửa ngày mà vẫn chưa dứt được. Công tôn khánh bước đến gần, vỗ lên lưng Y để bảo đệ đừng khóc nữa. Công tôn bảo đập đầu xuống đất bình minh, nếu máu nói. Kaka, ca ca, đệ xin lỗi, đệ đã hại chết Bình Nhi rồi, đệ không bằng loài cầm thú, đệ thật đáng chết. Không phải lỗi của đệ chuyện đó là do vô âm giáo gây ra. Công tôn khánh đỡ ý dậy, nhẹ nhàng khuyên giải. Nhưng chính tay đệ đã công tôn bảo không dám nói hết câu, lại ôm mặt khóc u Công tôn khánh ngẩng mặt lên cao thở dài, một lúc sau nói: thế này đi, nếu đệ cảm thấy có lỗi thì hãy giúp ta làm một việc, coi như chột lại lỗi lầm trước kia vậy. Đừng nói một việc, kể cả trăm ngàn việc, dù có phải lên núi đao xuống biển lửa, khiến cho thịt nát xương tan, đệ cũng xin lấy thân châu ngựa này ra làm. Được rồi, ta không bắt đệ phải mạo hiểm đến tính mạng đâu, mà việc này đệ cũng từng làm rồi, nên chắc cũng không có gì khó khăn. Rốt cuộc là việc gì? xin ca ca cứ nói một lần nữa đóng giả ta thay ta chăm sóc cho hạo nhi dạy dỗ nó nên người công tôn khánh vừa nói vừa lấy ra một bộ quần áo cùng một chiếc mặt nạ giống với những thứ đang mặc trên người mình việc này công tôn bảo nhìn mặt nạ với quần áo rồi ngước lên ngơ ngác không hiểu tại sao đây là yêu cầu duy nhất ta đệ làm được không vậy còn ca ca ca ca định đi đâu chẳng giấu gì đệ ta sắp chết rồi nói xong công tôn khánh kéo thấp cổ áo xuống để lộ phần ngực bụng đầy vết lở loét từng mảng da thịt bong chóc ra vụn nát chỗ xanh chỗ vàng như bị nấm mốc hai người vừa mới nhận nhau chưa đầy được khắc, vậy mà lại hay tin một người sắp sửa phải từ giã có đời, còn gì tuyệt vọng hơn? Công tôn bảo tưởng như xét đánh ngăn hai, nhìn chân chân vào thương tích trên người Kaka, gào lên đầy đau đớn. Kẻ nào? Rốt cuộc là kẻ nào đã hại Kaka thành ra như vậy? Nhưng nói đến đây, ý Trận hiểu vết thương kia từ đâu mà có, chính là do chất độc bên trong bạn ma chạch gây nên. Y vừa tự đấm mạnh vào ngực vừa tự trách, là đệ, lại là đệ. đệ đúng là kẻ bị mượn ruộng, sống trên đời chỉ khiến mọi người gặp phải tai họa mà thôi. Nếu không phải Tu Vi đang bị phong ấn, Công tôn bảo đã tự đánh chết chính mình. Công tôn khánh nắm chặt tay ý rồi quát lên, im miệng. Nếu đệ không bị kẻ gian bắt cóc thì đâu có những chuyện này xảy ra. Ta nói đệ có hiểu không hả? Nhưng mà coi như ta cầu xin đệ vậy. Công tôn khánh trật dịu giọng nói. Sau khi ta chết, hạm nhi chỉ có thể trông cậy vào đệ. Nhưng nếu đệ đóng giả ta không tốt, bị người khác phát hiện, thằng bé sẽ không còn ai để nương tựa vào nữa. Công tôn bảo còn muốn nói gì đó nhưng đều bị ngăn lại, cuối cùng đành phải chấp nhận yêu cầu này. Công tôn khánh gật đầu hài lòng, thu xếp các đồ vật nổng ngang vào trong hai chiếc giường, tạm thời cất về chỗ cũ. Y Dì đánh nhẹ một trưởng lên lưng Công Tôn Bảo để giải trừ phong ấn linh lực rồi đi về phía quan tài. Công Tôn Bảo bước theo. vì lệ Công Tôn Phu nhân bốn lạy rồi đứng lên. Công Tôn khánh nói: Đại sư minh từng nghĩ ra một bộ trưởng pháp gọi là nếu hoa trưởng. Ta vốn không muốn học nhưng minh ấy cứ khăng khăng muốn truyền lại cho ta. Nay ta cũng sẽ truyền lại cho đệ. Đoạn ý biểu diễn một lộ trưởng pháp gồm tám chiêu. Công Tôn Bảo xem qua, cảm thấy chẳng có gì đặc biệt, thậm chí là khá vụ vẻ. Nhưng sợ có ẩn chứa điều tinh diệu bên trong nên không hề chớp mắt lấy một cái. Y thì không hề biết rằng trường pháp này đúng thật là bụng vẻ như những gì đã trông thấy. Lúc còn trẻ. Tông chủ từng phải lòng một vị sư muội họ Đường, nhưng không biết làm cách nào để gây chú ý, bèn nghĩ ra thứ trưởng pháp này, mô phỏng lại các hành động của nàng. Có lúc Đường sư muội chơi túc cầu, bị quả cầu rơi trúng mặt, giơ tay lên đỡ nhưng không kịp. Lại có lúc Đường sư muội leo cây hái quả, sơ ý trượt chân té ngã, tứ chi hướng thẳng lên trời. Lúc thì Đường sư muội giặt quần áo, chẳng biết bung tay thế nào mà cái chạy bay thẳng xuống suối, bị dòng nước cuốn trôi đi mất. Những cảnh tượng đó được Tông chủ nhìn thấy được, suy diễn thành tám chiêu, đặt tên là điệu hoa trưởng, nghĩa là trưởng pháp chơi hoa. Sau khi truyền tụ cho công tôn thánh Tông chủ lại rủ ý đến nơi Đường sư mội hay đi qua, rồi cùng nhau trao đổi tri thức. Quả nhiên, tông chủ gây được sự chú ý của Đường sư muội, tức là kết quả lại đi ngược với mong đợi, biến ý từ người xa lạ thành người bị ghét bỏ. Ấy thế mà phải đến cả năm sau, tông chủ mới nhận ra tác hại của nó, muốn hối thì đã muộn. Nhưng thay vì động viên an ủi, Công tôn Khánh Hễ cứ thấy sư minh ở đâu là lại lấy bừa một chiêu trưởng pháp ra đánh, khiến tông chủ vừa giận vừa tức giận, đành phải ra tay đáp trả. Dần dần, việc này cũng trở thành thói quen của hai người, mãi đến khi cả hai đều trở thành người giữ vai trò quan trọng trong tông, thói quen này mới bị hạn chế lại. Công tôn khánh vừa núi trưởng vừa giải thích nguồn gốc, ý nghĩa của từng chiêu thức. Bấy giờ, công tôn bảo mới nhận ra là mình lo lắng có hơi thừa, tuy nhiên vẫn tập trung quan sát. Đến khi được yêu cầu thực hiện lại, bởi vì không có gì khó khăn nên công tôn bảo đều diễn được y trang. Nhưng để cho thuần thục, đến mức tạo thành phản xạ tức thời, hai người lại mất thêm ba ngày để luyện tập. Sau lần cuối cùng đối trưởng, công tôn khánh cảm thấy đã ổn, khẽ gật đầu hài lòng. Y giắt tay đệ đệ đến bên cạnh quan tài, cả hai cùng ngồi xuống, vai tựa vào nhau. Công tôn khánh nói, đại sư minh nhìn bề ngoài như vậy thôi, nhưng thật ra là một người tinh tường. Trải qua chuyện vừa rồi chắc là sẽ còn đa nghi hơn nữa. Ta với huynh ấy vốn rất thân thiết, không thể tránh mặt quá nhiều được, vì vậy đệ phải cẩn thận kẻo bị lộ. Rồi Y bắt đầu kể ra từng bí mật giữa mình và tông chủ. Công tôn bảo chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng khẽ mỉm cười, không ngờ lúc còn trẻ hai người này lại nghịch ngậm đến thế. Thời gian tựa bóng câu bên ngoài cửa sổ, thoáng cái đã bảy ngày trôi qua. Tất cả những chuyện có thể bị người khác lấy ra để xác minh thân phận của mình, Công tôn khánh đều nói hết cho đệ đệ, không giấu giếm bất kỳ thứ gì. Công tôn bảo vốn là người có trí nhớ tốt, chỉ cần nghe qua một lần đã có thể nhắc lại rành mạch mọi thứ. Công tôn khánh cũng phải ngạc nhiên vì điều này. Tấm tắc khen, trí nhớ của đệ có khi còn tốt hơn cả ta. Kế đó đưa bàn tay trái ra và nói, vết xẻo này, năm xưa ta vì cứu giang sư đệ mà có. Lúc ấy mặc dù rất đau, nhưng ta lại nghĩ, nếu đệ đệ bị rơi xuống bách núi chắc cũng sẽ sợ hay lắm. Thế nên ta mới mặc cho lưới đá nhọn như kiếm ấy đâm xuyên qua bàn tay này. Tay còn lại thì cố giữ lấy giang sư đệ, chờ người đến cứu. Công tôn khánh chợt nắm tay trái công tôn bảo, đồng thời lấy ra một thanh trụ thủ được làm từ chính mảnh đá năm xưa, giáng chịu đau nhẽ. Dứt lời liền đâm xuống. Công tôn bảo hiểu ý nên không hề phản kháng chỉ khẽ ngự một tiếng, công tôn khánh chờ một chút rồi rút chùy thủ ra, chữa trị sơ qua rồi phóng một ngọn lửa thiêu đốt vết thương, sau khoảng thời gian một nén hương thì xong. Bây giờ, công tôn khánh không còn gì để dặn dò thêm nữa, ngay cả túi chữa vật cũng giao lại, bèn hỏi đệ đệ về cuộc sống trước kia. Mặc dù chẳng có nhiều niềm vui, công tôn bảo vẫn thản nhiên kể lại, rồi chợt cảm giác tất cả chỉ như một giấc mộng thoáng qua. Công tôn khánh vốn đã đoán được phần nào, nhưng không ngờ đệ đệ của mình lại phải chịu được nhiều đau thương đến vậy, lặng lẽ lắng nghe, lặng lẽ thở dài. Công tôn bảo đốm hỏi, nếu đệ không chịu hối cải, ca ca sẽ giết đệ đúng không? Còn phải hỏi sao? Công tôn khánh đáp, hai minh đệ cùng nhau cười rộ lên. Công tôn bảo lại nói, đệ muốn nghe thêm chuyện của Kaka, nếu có liên quan đến mẹ nữa thì càng tốt. Công tôn khánh ngẫm nghĩ rồi tìm những chuyện vui vẻ để kể. Công tôn bảo cẩn thận lưu giữ từng dòng ký ức vào tâm trí, và tại một vài khoảnh khắc, ý tưởng như bản thân cũng xuất hiện trong những bức tranh đầy màu sắc ấy. Cứ thế, năm ngày qua nhanh như một cái chớp mắt. Rồi việc gì đến cũng phải đến. Hai người đang trò chuyện thì công tôn khánh đột nhiên đưa tay ôm ngực, không nói được thêm lời nào nữa, mặc cho công tôn bảo có gọi cả giọng vẫn im lặng. Dẫu đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận được này. Công tôn bảo vẫn không tránh khỏi cảm giác buồn đau vô tận. ý ôm chặt thân thể cứng ngắc không còn hơi ấm của Kaka, nghiêng mình tựa vào quan tài lạnh lẽo của mẹ, lệ nóng lại tràn đầy trên mặt. Công tôn bảo ngồi thẫn thở thờ suốt 3 ngày ba đêm, sau đó mới gạt lệ đứng dậy, tìm trong túi chứa vật những vật liệu tốt nhất để đóng một chiếc quan tài, đặt Kaka nằm vào bên trong. Yề đang định đóng nắp quan thì đỗng dừng lại, đưa tay nhẹ nhàng gỡ ra trước mặt nạ Công tôn khánh đang đeo. Đằng sau mặt nạ là một gương mặt đã bị thối giữa gần hết, trông cực kỳ kinh dị. Công tôn bảo nhìn một lúc rồi thở hắt ra, khẽ thì thào, tại đệ nên Kaka mới biến thành thế này. Đoạn Y lấy một chiếc gương cùng một con dao sắc, tự lột xuống da mặt của chính mình, đắp vào cho Kaka. Chương 93. Khảo nghiệm Chương 93. Khảo nghiệm cánh cửa hầm mộ kéo kẹt hé mở, công tôn bảo bức ra, thấy bầu trời đang lúc nửa đêm, vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên đỉnh đầu, xung quanh là vài ngôi sao lập loè lẻ lói. Chợt phát hiện có một bóng người ngồi lù lù bên cạnh bia mộ, ý thoáng giật mình, nhìn đi lại rồi hỏi, sư minh đến đây lâu chưa? Cũng được hơn một ngày rồi. Lạc Tông chủ đáp, huynh đến tìm đệ có việc gì sao? Ta nghe nói đệ ở đây suốt một tháng không ra ngoài nên đến xem thử. Còn tên kia đâu? Chết rồi. Đệ giết hắn. Tông chủ ngạc nhiên nói. Không phải. Công tôn bảo khẽ lắc đầu. Đệ định vào hầm mộ lấy vài món đồ thì hắn tự bốc cháy, không cách nào dập được, đành phải lưu lại vài ngày để ngăn khí tức ô hế của hắn làm bẩn nơi yên nghỉ của mẹ. Ồ, vậy là không trả hỏi được tin tức gì từ hắn rồi. Người đã chết, có thiết cũng vậy. Công tôn bảo nói. Nhưng theo đệ thấy, hắn chẳng có tác dụng quá lớn đâu, nếu hắn nắm được những thông tin quan trọng thì vô âm giáo chủ đã không bước cho chúng ta. Ừ, đệ nói cũng có lý. Tông chủ khẽ gật đó hai người ghé thăm mộ phần của công tôn bình cùng vài vị cố nhân khác thắp vài nén hương nhắc lại một ít cố sự rồi vừa trò chuyện vừa lững lờ đi bộ xuống chân đồi huynh đệ hơn 10 năm xa cách lại vì lo đối phó với vô âm giáo nên bây giờ mới có thời gian tán gẫu tông chủ nhắc đến rất nhiều chuyện cũ công tôn bảo đều đổi tiếp chơi chạy không mảy may để lộ chút dấu vết đến bên bờ một con sông tông chủ bất ngờ lận tay đánh một trường trong liêu hoa trưởng công tôn bảo liền buông tay đó đỡ, không sai sót lấy một ly, rồi cả hai đồng thời lui ra một quãng ngắn tông chủ bước đến một bước xoay người nhìn mặt nước nhấp nhô gần sóng ánh trăng rơi xuống Loáng loáng tan ra thành một dòng chảy bạc, lấp lánh phản chiếu lại vào trong đôi mắt đầy vẻ suy tư. Công tôn bảo đến gần, cũng nhìn xuống lòng sông, khẽ hỏi: Sư Minh đang nghĩ đến bọn vô âm giáo sao? Đúng vậy, tông chủ thở dài nói: Có những chuyện lo lắng cũng chẳng ích gì, thay vào đó chỉ cần cố gắng hết sức là được. Có lẽ ta chưa cố hết sức mình thật. Ai cũng biết sư Minh tận vị với tông môn như thế nào, nhưng đạo trời là vậy, luôn có những thứ nằm ngoài ý muốn xảy đến để thử thách kẻ tu hành, không thể nào tránh được. Thử thách này cũng lớn quá đi. Tông chủ khẽ cười. Điều đó có nghĩa là thử thách không dành riêng cho sư Minh mà là đối với toàn bộ thất dương tông đệ tin chỉ cần trên dưới đồng lòng thất dương tông nhất định sẽ đứng vững thêm ít nhất một vạn năm nữa thất dương tông không bị bị trong tay ta đã là tốt rồi tông chủ thở dài một hơi nhưng đệ nói phải lắm ta thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi đi dạo thêm một lúc cả hai cùng ngồi xuống bãi cỏ cạnh bờ sông công tôn bảo nói tông môn vừa trải qua một hồi tai nạn vậy mà đệ lại tránh mặt suốt một tháng trời để làm việc riêng không giúp ích được gì thật sự xin lỗi sư mình và mọi người không sao đâu tông chủ vô vai công tôn bảo chợt tỏ ra nghiêm nghị nói vẫn còn nhiều việc cho đệ làm lắm, lắm. Công tôn bảo hơi dần mình, sau đó bật cười nói: Tùng, hóa ra sư minh chưa cố gắng hết sức thật. Rốt cuộc là việc gì mà sư minh yêu ái để dành riêng cho đệ vậy? Ta đùa thôi, cũng không có gì nhiều. Tông chủ ôn tồn đáp: Những chuyện khác ta cùng các sư đệ sư muội đã giải quyết tạm ổn, chỉ còn việc khôi phục lại lực lượng đệ tử là vẫn chưa có cách nào hay. tổn thất nhiều làm sao? Đúng thế, không chỉ chết rất nhiều mà còn có một vấn đề khác nữa. Tông chủ gật đầu đáp: Trong báo cáo kiểm tra thi thể kẻ địch nói rằng tu vi của bọn giáo đồ không phải thực luyện mà có được là nhờ dùng đan dược cùng với một thứ tà thuật nào đó cương ép tạo thành. Sức chiến đấu của chúng tuy cao nhưng không thể kéo dài, chỉ là trong trận chiến với vô âm giáo, phần lớn đệ tử thất dương tông đều không dùng được, nhất là lứa đệ tử dưới 30 tuổi, cho nên bị chết rất nhiều. Dẫu biết điều này là do kẻ địch phá hoại, nhưng cũng chỉ là một phần nguyên nhân. Sau khi xem xét lại, ta thấy tự bản thân đám đệ tử đã có vấn đề, thành ra mới dễ bị tác động bởi ngoại lực như vậy. Các đệ tử cũng giống như những cái cây non, mà mầm non không tốt thì sao có thể phát triển thành đại thụ chống đỡ thất dương tông đây? Công tôn bảo nghe xong, thoáng im lặng rồi nói vấn đề này đệ cũng đã nghĩ tới nếu không tính những mặt khác mỗi đệ tử tông ta không chỉ sức chiến đấu yếu hơn mà ngay cả tinh thần cũng không bằng nguyên nhân có lẽ nằm ở tư tưởng tư tưởng sư minh có nhớ lúc đến đây bọn giáo đồ đã hô vang khẩu hiệu gì không lúc đó ta đang chuẩn bị tế đàn nhưng cũng có nghe thấy chỉ là thứ khẩu hiệu ấy quá khoa trương nên không để tâm lắm khẩu hiệu ấy chỉ là hình thức của một thứ tín ngưỡng tuy có vẻ khoa trương nhưng bọn giáo đồ vô âm giáo thật sự tôn thờ giáo chủ của chúng như thần linh sẵn sàng hy sinh cả mạng sống để phục vụ tại sao để lại nghĩ như vậy tông chủ nghi hoặc nói. Công tôn bảo đáp: Tu vi của bọn giáo đồ, chúng ta nhìn thấy là cưỡng ép tăng lên, nhưng đối với bản thân chúng biết đâu lại là một tân huệ. Theo đệ suy đoán, tầng lớp giáo đồ này đều có linh căn phế phẩm, tu luyện cả đời cũng chưa chắc vượt qua được ngưng linh cảnh. Vì vậy, vô âm giáo chủ chỉ cần dùng một số lời lẽ địa đặt rồi giúp bọn giáo đồ đạt được điều đó, thế là nghiễm nhiên trở thành thần linh trong mắt chúng. Đệ đoán đúng lắm, linh căn của chúng đều chẳng ra gì. Nhưng cho dù là như thế, cũng đâu đến mức khiến chúng sẵn sàng hy sinh cả mạng sống của bản thân chứ. Việc này không khó lắm, chỉ cần khiến bọn chúng tin rằng vô âm giáo chủ có thể giúp chúng phục sinh là được. Chuyện vô lý ấy mà cũng tin được ư? Chẳng phải lý sư thúc và lục sư đệ từng chết đi rồi sống lại đấy sao? Đó là ừm, ta hiểu rồi. Tông chủ gật đầu nói. Chỉ cần sai khiến một kẻ nào đó ra chết, mang hắn lên trước mặt các giáo đồ rồi làm cho tỉnh lại, bọn giáo đồ vốn đã tôn thờ giáo chủ của chúng nên không khó để đánh lửa. Công tôn bảo lại mượn chuyện của mình để nói, ngoài ra, nếu một đứa trẻ từ nhỏ liên tục được dạy dỗ rằng nó vốn là một người đã chết, nay được giáo chủ ban cho một thân sắc mới, đồng thời gieo vào đầu nó vài đoạn ký ức mơ hồ cứ thế khi đứa trẻ lớn lên, nó sẽ tin là như vậy và tiếp tục sống cuộc đời của người kia, tiếp tục cống hiến cho vô âm giáo, tiếp tục tin tưởng vào việc bản thân có thể tái sinh. Tông chủ đông rơi vào trầm mặc. Dù chuyện này có thật hay không, nhưng lừa dối một đứa trẻ khiến nó không thể có cuộc sống của riêng mình thì đúng là gắt. Công tôn bảo thấy sư minh im lặng, bèn nói: đây chỉ là suy đoán của đệ thôi, tất nhiên chúng ta cũng sẽ không làm những chuyện lừa lọc như vậy. Thế thì bằng cách nào? Giáo dục. Giáo dục. Tông chủ hỏi lại. Chẳng phải chúng ta vẫn đang truyền dạy công pháp cho các đệ tử đấy sao? Không phải như vậy. Công tôn bảo lắt đầu, ôn Tôn đáp, bọn đệ tử bây giờ, nếu không lười biếng thì cũng chỉ chăm chăm tu luyện vì bản thân, không biết lấy tông môn làm trọng. Như thế rất nguy hiểm, bởi khi tông môn gặp nạn, kẻ không đủ thực lực gần như vô dụng, còn kẻ có thực lực thì cố giữ mình là chính. Tuy nhiên, lý do của việc này cũng là vì thất dương tông dạy dỗ bọn trẻ sai cách. Nhiều năm trở lại đây, chúng ta chỉ tập trung vào truyền thụ pháp môn tu luyện nhằm nâng cao tu vi, trong khi đó lại xem nhẹ việc giáo dục đạo đức cho các đệ tử dẫu biết mục đích tu hành là để thoát khỏi thân xác phạm nhân nhưng không có nghĩa vứt bỏ luôn cả những giá trị cốt lõi của con người mà thứ quan trọng nhất chính là đạo đức người không có đức là bất nhân mà bất nhân thì không thể thành chân nhân dù cho tu vi cao thâm đến đâu vẫn không thể gọi là đắc đạo trong điển tịch của thất dương tông cũng có ghi chép năm xưa khi giúp lao tổ tìm kiếm long mạch tà hào tiên sinh đã nói tiên tích đức hậu tầm lòng suy rộng ra việc tu luyện cũng giống như vậy đầu tiên là phải tích đức sau mới truy cầu lực lượng thế nên trước khi thu nhận đệ tử cần phải dạy dỗ cho chúng hiểu được lẽ phải trao dồi các tư tưởng đạo đức một khi đã có đạo đức, các đệ tử sẽ biết đặt cái chung lên trên cái riêng, vì cái chung là gốc rễ, cái riêng như cành lá, cành lá mất có thể mọc lại, còn gốc rễ mất thì cành lá cũng nhỏ khô. Con người cũng tương tự có cây, không có gốc rễ thì không thể phát triển lớn mạnh. Mà trong phạm vi thất dương tông tai quản, thất dương tông chính là cái chung nhất, là gốc rễ của mọi nhà, mọi người. Ví dụ như đối với người làm việc trong tông môn, chẳng phải mỗi kỳ đều được phân phát cho không ít tài nguyên, con cháu cũng được sống sung túc hay sao? Còn đối với phạm nhân, tông môn cung cấp cho họ nơi trốn dung thân, bảo hộ khỏi các mối nguy bởi yêu thú, giặc cướp hay thiên tai gây ra. Nhờ vậy mà an cư lạc nghiệp, sinh con đẻ cái. Vì vậy, giống như việc con cái ở nhà biết ơn cha mẹ, đệ tử có đạo đức cũng sẽ biết ơn tông môn như thế, hiểu rõ đây là trách nhiệm của mình, chẳng những khi tông môn cần sẽ gắng hết sức giúp đỡ, mà ý thức trong quá trình tu luyện cũng được nâng cao. Việc giáo dục này khác hoàn toàn so với vô học giáo, bởi những gì chúng ta làm đều có giá trị thật, không dùng lời lẽ lừa gạt để khiến kẻ khác phải bán mạng vì mình. Công Tôn Bảo nói xong, tông chủ trầm ngâm suy nghĩ một lúc mới hỏi lại, "Đệ muốn làm như vậy, chắc cũng đã nghĩ đến cách thực hiện luôn rồi chứ?" Công Tôn Bảo đáp, mở lớp học. Không chỉ trong nội bộ Thất Dương Tông, mà ngay cả các khu vực phàm nhân sinh sống cũng cần phải có, khuyến khích trẻ con từ 7 tuổi trở lên đến lớp, nếu học tốt thì cha mẹ cũng được thưởng, như vậy thì mỗi nhà sẽ tự đốc thúc con cái của mình đi học. Cứ thế cho đến kỳ kiểm tra linh căn, những đứa trẻ chúng ta thu nhận làm đệ tử đều đã được giáo dục đầy đủ. Ngoài ra, trong mấy năm này, chúng ta cũng có thể biết đứa trẻ nào có trí tuệ, thông minh nhanh nhẹn, từ đó định hướng trước cho chúng vào các đường khác nhau. Vậy còn những đứa trẻ không có linh căn, chẳng phải là tốn công dạy dỗ vô ích hay sao? Sư Minh nghĩ vậy là không đúng. Thứ nhất, Chúng ta có thể giao lại cho chúng việc dạy dỗ thế hệ tiếp theo. Thứ hai, chúng sẽ trở thành những con người có ích, làm điều tốt, tránh xa cái xấu, góp phần xây dựng đời sống phàm nhân ấm no, sung túc. Việc thứ nhất ta hiểu, còn việc thứ hai thì có liên quan gì đến Thất Dương Tông?" Lạc Tông chủ lại hỏi. "Sao lại không liên quan? Phàm nhân nếu phải sống trong cảnh cơ cực lầm than, hoán khí sẽ sinh ra ngày càng nhiều, tu sĩ chúng ta hấp thu linh khí để tu luyện, gặp thứ oan khí ấy chẳng khác nào độc dược, nếu tích lũy một lượng quá lớn cũng đủ khiến thân tử đạo tiêu. Trái lại, phàm nhân được sống trong cảnh vui vẻ thì oán khí sẽ giảm." chẳng những linh khí trong sạch mà vượng khí cũng tăng người người sinh sôi nảy nở tỷ lệ sinh ra những đứa trẻ có linh căn linh căn tốt cũng cao hơn như vậy thì đệ tử của thất dương tông sẽ trở nên dồi dào khả năng xuất hiện nhân tài kiệt xuất càng dễ xảy ra tông chủ khẽ gật gù trầm ngâm một lúc lại nói những điều đệ nói đều có lý cả tuy nhiên phạm vi thai quản của thất dương tông dù không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ e là phải tốn không ít tài nguyên mới thực hiện được việc này mà hiện tại trong tông vẫn còn nhiều việc cần làm lắm công tôn bảo liền trả lời đệ nghe trong nhân gian có câu thế một năm chi bằng trồng lúa thế 10 năm chi bằng trồng cây kế chọn đời chi bằng trồng người, trong một gặt một ấy là lúa, trong một gặt mười ấy là cây, trồng một gặt trăm ấy là người. Muốn cho tông môn lớn mạnh, quan trọng nhất chính là con người. Chẳng phải sư minh cũng nghĩ như vậy nên mới hỏi đệ hay sao? Nhưng sư minh đừng lo, việc này không mất nhiều kinh phí lắm đâu, mà chúng ta cũng đã có sẵn nguồn được rồi. ở đâu vậy? Giáo dục không chỉ có khích thưởng, mà còn có xử phạt. Vô âm giáo dễ dàng xông vào tông chúng ta chính là bởi những lối ngầm dưới lòng đất. chuyện này liên quan đến rất nhiều người, chúng ta cứ theo đó lập thành danh sách rồi xử phạt nhưng thay vì giam vào ngục hay dùng roi vọt như mọi khi, chúng ta sẽ bắt nộp phạt dựa trên mức độ vi phạm nặng nhẹ, tính răng đe không mất đi mà còn thu về lượng lớn tài vật phục vụ cho những việc khác. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể mượn việc này để phân phối lại tài nguyên tu luyện cho các đệ tử. Phân phối lại tài nguyên, không sai. đệ tử xuất thân bần hàn thường thiếu thốn tài nguyên tu luyện nên dễ chán nản, đệ tử xuất thân quyền quý dư thừa tài nguyên tu luyện nên dễ sinh biếng nhác rồi xa vào các tệ nạn. Vì vậy, chúng ta cứ việc thẳng tay cắt đi khoản trợ cấp cho các trưởng lão có hậu bối đang là đệ tử trong tông. Sau đó chưa làm hai phần, một phần để duy trì việc giáo dục nêu trên, một phần để thưởng cho các đệ tử có cố gắng trong quá trình tu luyện. Trước đây, khi chưa gặp nạn, đệ đã từng nghĩ đến việc này nhưng chưa kịp nói với sư minh, nay lại nhân chuyện xảy ra với vô âm giáo, lấy thêm đó làm lý do cũng là chính đáng. Lần này, tông chủ suy nghĩ rất lâu vẫn không nói gì, khiến công tôn bảo cảm thấy có chút lo lắng, sợ mình để lộ sơ hở nào đó. Nhưng ca ca đã nói thỉnh thoảng đại sư minh sẽ có những lúc như thế, nghĩ vậy nên ý cũng dần yên tâm trở lại. Được rồi, chuyện này cứ theo ý đệ vậy. Tông chủ nói xong đột nhiên lấy ra một bình rượu lâu nay mới có dịp ngồi cùng nhau phá lệ uống một chút chứ công tôn bảo tức giận mắng sư phụ đã từng dạy, đại phàm xử trí lúc hoạn nạn cứ ở được chính chính dù cho không giải được nạn cũng không bị mất chính nước thế mới là tốt nay tông môn vừa trải qua một hồi đại nạn đang lúc khó khăn sư minh là tổng chủ càng phải làm gương cho người khác vậy mà bản thân lại muốn vi phạm tông quy nếu để kẻ dưới biết được thì sao khiến mọi người đi vùng để nói đúng lắm thế thì cho mấy con cá uống vậy cũng không được phải hủy theo đúng quy trình công tôn bảo giật bình rượu đi tháo im lặng rồi nói tiếp là chuyện của đại tẩu sao Hiểu ta đúng thật là không ai bằng đệ." Tông chủ khẽ gật đầu. Vài ngày trước, khi nghĩ về thân phận của Thường đạo sư, y chợt nhận ra những người mình từng có tình ý năm xưa đều lần lượt chết một cách không rõ ràng, cho đến khi bén duyên với Thường thái Trinh thì việc này mới ngừng lại. Tuy nhiên, hai người chung sống với nhau bao nhiêu năm, nếu Thường thái Trinh có gì đó mờ ám, y đã có thể nhận ra. Nhưng đây cũng chỉ là trực giác, dẫu y tin phu nhân của mình vô tội và điều này là đúng, những người khác làm sao tin được? Lúc này tông môn đang trong giai đoạn tái thiết, cần trên dưới một lòng, vậy mà con gái phó giáo chủ vô âm giáo vẫn còn nhận nhơ trong tông. Tuy không ai nói ra nhưng chắc chắn vẫn có sự bất bình tồn tại. Tẩu tẩu của đệ trong lo việc nhà, ngoài lo việc tông môn, bất luận việc nào cũng tỉ mỉ chu đáo, không hề lầm lỗi, lại sinh cho ta hai đứa con thông minh lanh lợi. Tông chủ nói đến đây thì bông thở dài. Chương 94 gặp lại Lý Vũ. Chương 94 gặp lại Lý Vũ chuyện của Tông chủ phu nhân. Thật ra, lúc còn ở trong hầm mộ, Công tôn khánh đã bàn bạc trước với Công tôn bảo. Mà suốt hơn 10 năm qua, ngoại trừ thân phận của phó giáo chủ là bí mật, những người khác Công tôn bảo đều biết mặt và trong số đó không có Thượng Thái Trinh. Ý gì không rõ phó giáo chủ đưa nàng vào thất dương tông để làm gì? Nhưng dường như nàng ta không có cùng mục đích với vô ẩm giáo. Công tôn bảo giả bờ trầm tư một chút rồi nói, nếu sư minh thật sự tin tưởng đại tẩu, vậy thì để có một ý này để có cách gì sao? Giả chết, cách làm này tuy trái với nguyên tắc, nhưng dù sao đây cũng là một mạng người. Công tôn bảo không muốn có ai phải chết toàn thêm nữa. Sau khi nghe xong, tông chủ liền vô tay khẽ phải, đúng thật, thế mà ta lại không nghĩ ra. Công tôn bảo cười nói, có câu trong tối ngoài sáng, sư minh lại bận xử lý nhiều việc cho tông môn, thế nên khi tự mình gặp chuyện có xử. Sư Minh nhất thời không nhìn thấy được cách giải quyết cũng là thiểu tình. Bấy giờ, trăng đã lặn về phía tây, bóng tối cũng lùi đi. Phía bên kia bờ sông, mặt trời dần nô lên cao, vậy xuống nguồn kia nắng vàng lấp lánh. Gió thoảng đưa mùi cỏ non ngậm xương sớm thơm lừng, sóng vô về như tiếng đàn rêu rắt, khiến lòng người tràn đầy khoan mái. Đột nhiên, từ phía xa có một bóng chim bay vút lên, nhanh chóng hướng về nơi này, băng ngang qua con sông rồi đáp xuống. Một nữ đệ tử nhảy khỏi lưng chim, vội vàng chạy đến trước mặt hai người. Bẩm tông chủ, có chuyện không hay rồi. Nữ đệ tử tên là Liên Ngưu Châu, ngày thường vẫn theo hầu tông chủ phu nhân. Tông chủ trông bộ dạng hớt hải của nàng, lo lắng hỏi dồn, "Có chuyện gì?" Vừa nãy, đệ tử đến nơi phu nhân bế quan thì thấy cửa động không khóa, tưởng phu nhân đã xuất quan nên vào dọn dẹp, nào ngờ bên trong không có ai, chỉ có một phong thư do phu nhân để lại. Liên Ngư Châu nói xong thì trình ra một bức thư. Tông chủ cầm lấy rồi hỏi, "Hoa Nhi, Tuyết Nhi vẫn chưa biết chuyện này chứ?" "Vẫn chưa," đệ tử nghĩ nên báo cho tông chủ trước nên lập tức đi tìm người khắp nơi. Tông chủ khẽ gật đầu, mở thư ra xem, thấy trong thư đại ý rằng, tội tiếp là thượng thái trinh, có đôi lời muốn nói. Vừa rồi, vô âm giáo gây họa cho thất Dương tông, khiến vô số đệ tử phải thắc an, thật sự là đáng hận. Nhưng thiếp không ngờ người cha kính yêu của thiếp lại chính là phó giáo chủ vô âm giáo. Thiếp không phải người của giáo ấy, cũng không hề biết thân phận thật sự của cha. chuyện này có trời đất chứng giám, nhận nguyện soi tỏ. dẫu vậy, điều đó cũng không khiến thiếp tránh khỏi có liên can. thiếp cảm thấy vô cùng hổ thẹn, không còn mặt mũi nào nhìn mọi người thêm nữa. lẽ ra thiếp nên lấy cái chết để chứng minh lòng mình trong sạch, cũng như đền tội với tông môn. nhưng ngặt vì thân thế còn có điều bất thường chưa rõ, thiếp không muốn chết đi mà vẫn còn nỗi băn khoăn này trong lòng. vì vậy. Thiếp xin mạn phép rời khỏi tông môn một thời gian, để đi tìm chân tướng về thân thế của mình, khi nào xong sẽ quay về chịu tội, mong phu quân niệm tỉnh phu thế mấy trăm năm mà tha thứ cho hành động đường đột này. Lời không nói được hết ý, chỉ có thể viết đến đây, xin phu quân bảo trọng. Công tôn bảo nhìn sắc mặt tông chủ không được tốt, chật lấy một lọ đan dược đưa cho Liên Ngư Châu rồi dặn: "10 viên ngưng linh đan này thưởng cho ngươi. Tạm thời ngươi cứ về trước, tiếp tục công việc của mình như thường ngày, nhớ đừng nói chuyện này cho người khác biết, khi nào cần chúng ta sẽ gọi sau." Ngưng linh đan là đan dược dùng để gia tăng tốc độ tu luyện cho đệ tử đang ở ngưng linh cảnh chính là tu vi hiện tại của liên ngư châu nàng được thưởng thì mừng rỡ cúi đầu đá tặng nhận lấy chiếc lọ rồi xin phép cáo lui chờ nữ đệ tử đã khuất xa công tôn bảo hỏi đại cầu bỏ đi rồi sao đúng vậy điều này chưa hẳn đã xấu tông chủ im lặng ngâm nghĩ rồi khẽ gật đầu công tôn bảo nói giờ không còn sớm nữa sư minh cũng nên về thu xếp các việc còn lại cho ẩu thỏa khi nào rảnh rỗi chúng ta lại đảm đạo tiếp vậy Ừm, cũng nên thế lần này ta thật sự phải cảm ơn đệ rồi giữa chúng ta còn phải khách sáo như vậy ư công tôn bảo cười nói hai người tạm thời từ biệt nhau Chia làm hai hướng bay đi. Phi hành được một con xa, Công Tôn Bảo mới thở hắt ra một hơi, cảm giác nhẹ nhõm đôi chút. Tuy nhiên, vẫn còn tảng đá khác đè nặng trong lòng y, chính là Công Tôn Hạo. Cha và tỷ tỷ của hắn đều do y mà chết, nếu là lúc trước chưa biết rõ mọi chuyện thì không sao, còn bây giờ, y thấy thật khó để đối mặt với hắn. Công Tôn Bảo chầm chậm dừng lại, đáp xuống bên dưới một mái đỉnh, ngồi hơn nửa ngày vẫn không đứng dậy. Mặt trời dần lặn về phía tây, bầu trời dần thay bằng một bức màn màu đen, trăng sao lại được treo lên, sáng lấp lánh. Xuyên qua khe cửa sổ của một căn phòng nhỏ, gió mang theo chút hơi xe lạnh tràn vào sen lẫn với đó là mùi hương ngạt ngào của các loại dược liệu. Công tôn hạo ngồi trên ghế, bên cạnh là hai cây nạng gỗ đặt tựa vào mặt bàn. Phía trước hắn là bốn con rối, hai nam hai nữ, hai lớn hai nhỏ. Nhìn kỹ thì con rối nhỏ nhất chính là hắn. Sau một thời gian dài nằm liệt giường, hắn đã có thể cử động đôi chút, chủ yếu là phần thân trên. Hai chân mặc dù có cảm giác nhưng vẫn chưa đi lại bình thường được, phải chống nặng để di chuyển. đang ngồi chơi với mấy con người gỗ, công tôn hạo đông nghe trong lòng bủn trốn, thoáng nhìn về phía cửa, mắt thấy có một bóng mờ hiện lên, hắn hơi nhíu mày, cất tiếng hỏi: bạch đại ca đấy ư? Sao không vào đi mà lấp ló bên ngoài làm gì vậy?" Chiếc bóng im lặng tối đầu, từ từ hiện rõ hơn. Công Tôn Hạo chăm chú nhìn chiếc bóng, không phải của Bạch Liệt. Tuy nhiên, những đường viền ấy vẫn rất quen thuộc, khiến khói lòng hắn không khỏi rung động. Sống mũi hắn dần đứng đỏ, hai mắt rưng rưng dòng lệ, đôi môi run run mấp máy, nghẹn ngào gọi, "Cha, là cha đúng không?" Công Tôn Hạo vốn là một đứa trẻ mồ côi mẹ ngay lúc mới sinh, nhưng bù lại, hắn luôn được cha và tỷ tỷ thương yêu hết mực, không đến nỗi cảm thấy tủ thân, một nhà ba người vẫn êm đềm hạnh phúc. Vậy mà hơn 12 năm trước, Tỷ tỷ đột nhiên bị kẻ xấu sát hại, cha cũng trở nên lạnh nhạt với hắn, chẳng khác nào người dưng nước lã. Dù cho những ngày sau đó, hắn không phải thiếu thốn về mặt vật chất, thế nhưng tất cả những thứ ấy, đâu thể nào so sánh được với tình cảm gia đình mà hắn từng có và cũng đã mất đi. Có lẽ cha giận hắn, bởi nếu hắn không tin lời một bà lão lạ mặt, đòi tỷ tỷ đưa mình đến một ngôi làng ở bên ngoài trời, cả hai đã không bị bắt, tỷ tỷ cũng không phải mất mạng. Suốt bấy nhiêu năm, cảnh tượng ngày hôm ấy vẫn luôn ám ảnh tâm trí hắn, và nỗi gian vật tự trách càng khiến lồng ngực hắn như bị bóp chặt đến mức không thở nổi. Nhiều lúc. Hắn không biết phải làm gì ngoài việc tự nốt mình trong phòng, cuộn tròn nằm vào một góc tường, làm bạn với bóng tối, nhờ nó che đi những giọt nước mắt và cả sự yếu đuối của bản thân. Hắn nghĩ mình sẽ chết, hắn muốn như thế, vì tâm hồn trẻ thơ bên trong hắn tin rằng điều đó sẽ giúp hắn gặp lại tỷ tỷ, thậm chí người mẹ đã mất từ rất lâu, người mà hắn chỉ được nhìn thấy trong những bức tranh. Nhưng tất nhiên là hắn không chết. Cứ mỗi khi hắn sắp chết là Bạch Đại Ca lại xuất hiện, gọi hắn tỉnh dậy. Đối với hắn, trong hoàn cảnh của hắn, vị tỷ phu không chính thức này thật phiền phức, tuy vậy cũng thật ác Chỉ là, hắn không thể trở thành người mà Bạch Đại Ca muốn làm một đứa trẻ ngoan ngoãn giống như trước. Hắn không hiểu tại sao, trong đầu luôn có suy nghĩ muốn phá hoại thứ gì đó, dù biết là sai nhưng chẳng thể dừng lại. Hắn đi gây sự đánh nhau với người khác, cũng chính là để họ đánh mình. Khi vọng nỗi đau thể xác giúp ngôi ngoai phần nào nỗi đau linh hồn. Nhưng buồn hay, người đánh được hắn thì dần dần cũng mặc kệ hắn, còn những kẻ yếu hèn thì càng không đáng để nhắc tới. Suy cho cùng, có lẽ hắn chỉ muốn cha chú ý tới mình một chút. Đây giống như là một lời ngụy biện, nhưng hắn cảm thấy không cần giải thích với ai về điều này. Kể cả khi cha đến trách phạt, hắn cũng sẽ vui vẻ đón nhận mà không dùng bất cứ lý do gì để trốn tránh chỉ có điều là cha vẫn chưa bao giờ đến gặp hắn. Nếu như có một ước nguyện, hắn nguyện đánh đổi mọi thứ để có được một gia đình như xưa. và phải chăng hôm nay, sau một năm trời sống như người tạm thế, bên cạnh việc khiến cho tâm hồn hắn bình lặng trở lại, lẽ nào ước nguyện của hắn cũng đã thành hiện thực? Công tôn hạo bỗng đứng bật dậy, chỉ là đôi chân đứng không vững lại ngã ngay xuống. khắp người đều hé ẩm đau nhức, nhưng hắn không quan tâm điều đó, cố sức bò về phía cửa, vừa bò vừa gọi, cha, cha, cha bên ngoài, công tôn bảo vẫn còn đang chuẩn trữ chưa dám cất bước. đến khi nghe có tiếng đổ vật rơi vỡ, tiếng kêu la thất thanh. Ý mới cố nén nỗi hổ thẹn trong lòng mình, vội đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy Công Tôn Hạo đang nằm dài dưới đất, Ý liền lao tới đỡ. Hạo Nhi, ta ở đây. Hai tiếng Hạo Nhi này đã từ lâu rồi Công Tôn Hạo mới lại được nghe thấy. Hắn cứ ngỡ đây chỉ là một giấc mơ sẽ lập tức tan biến, vội vươn tay nữ giữ. Và khi nhận ra hình bóng trước mắt là thật, hắn liền giúp vào lòng người ấy khóc à. Cha, con tưởng cha không cần con nữa. Làm gì có chuyện đó chứ. Công Tôn Bảo khe nói, bàn tay run run đưa lên, xoa đầu rồi lau nước mắt cho Công Tôn Hạo. Công Tôn Hạo ôm bàn tay thô ráp của cha áp mặt vào vết sẹo ở đó cảm giác vô cùng vui sướng. đằng sau lớp mặt nạ, công tôn bảo nửa như muốn cười nửa như muốn khóc, từng dòng tâm trạng phức tạp cứ nối tiếp nhau xuất hiện trong lòng. ý thì chợt nhận ra rằng, ca, ca ủy thác cho mình việc chăm sóc đứa bé này, nhưng đồng thời cũng muốn ý có được một gia đình. một lúc sau, công tôn hạo mới ngước nhìn lên, thấy công tôn bảo đeo mặt nạ thì hỏi, sao cha lại đeo mặt nạ vậy? chuyện công tôn khánh nhiều năm qua là giả, bạch liệt chưa nói lại với công tôn hạo, cho nên hắn vẫn chưa biết gì. công tôn bảo nghe vậy liền đáp, vì ta bị thương trên mặt nên phải đeo thứ này để bảo vệ. cho con xem được không? không được đâu nếu bây giờ mở ra thì vết thương sẽ không thể lành lại, chờ khi nào ta khỏi hẳn mới tháo xuống được. Công tôn hạo khẽ gật đầu, cũng không quá thất vọng, bởi được gặp lại cha đủ để hắn cảm thấy mãn nguyện rồi. Công tôn bảo dịu công tôn hạo ngồi lên ghế, cho vào mấy con rối hỏi, đều là do con làm ư? đúng vậy ạ. Công tôn hạo gật đầu giải thích, là bạch đại ca dạy con đấy. năm hai một chỗ cũng chán nên con làm thử vài cái để chơi. đây là cha, đây là mẹ, đây là tỷ tỷ, còn đây là con. nói đoạn lấy con rối chính mình lên, và một cái nút trên lưng rồi đặt lại xuống bàn, con rối bông tự động di chuyển tới lui như người thật. Công tôn bảo vô cùng ngạc nhiên, liền cầm con rối cha lên xem, thấy bề ngoài được béo gọt giật thận, các khớp nối tương đối linh hoạt, mà quan trọng là các cơ quan bên trong không có sai sót gì. Dù đây chỉ là một món đồ chơi, vẫn còn một số chỗ chưa được hoàn hảo, nhưng nó chứng tỏ Công tôn Hạo rất có năng khiếu với việc chế tạo khôi lối hay luyện pháp khí. Sau khi tính toán một chút về tương lai cho Công tôn Hạo, Công tôn Bảo lại hỏi han sức khỏe của hắn. Công tôn Hạo vui vẻ trả lời, hứa rằng mai này khỏi bệnh sẽ cố gắng tu luyện cho kịp mọi người, không hề bám trách việc cha bỏ mặc mình suốt gần ấy năm. Công tôn Bảo gật đầu hài lòng rồi đó đem những chuyện kỳ lạ mình từng gặp được trong lúc lưu lạc ở bên ngoài ra kể. Công tôn Hạo chăm chú lắng nghe, lòng đầy thích thú. Hai cha con cứ thế trò chuyện với nhau quên cả thời gian. Ngoài cửa, Bạch Liệt lặng lẽ đứng nhìn khung cảnh đoàn tụ này, chợt hít sâu một hơi rồi hướng ánh mắt lên bầu trời, nở một nụ cười nhẹ nhõm. Hắn không muốn làm phiền hai người nữa, chậm chậm quay lưng bước đi. Bạch Liệt cứ thế lững thững dạo quanh ý địa rực đường. Đến trước một mái đỉnh, hắn định vào ngồi hóng gió thì bỗng giật lại mình, nhìn thấy bên trong là một bệnh nhân khoảng 16-17 tuổi, trông rất tái mặt. Lý sư đệ, sao đệ lại ở đây? Trời 95, sơ giao chương 95, sơ giao đêm khuya thanh vắng, gió thổi xào xạc, trong hồ cá khẽ đớp bóng trăng, làm khói động từng vòng sóng nước. Lý Vũ đang ngồi dưới mái đình hóng mát, chợt nghe có tiếng gọi thì quay lại nhìn. Bởi nơi đây không treo nhiều đèn, ánh sáng chập chờn nên mất một lúc mới nhận ra người trước mắt. Là Bạch Sư Minh phải không? "Đúng là ta đây." Bạch Liệt bước vào trong đình nói. "Cô ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta tìm đệ mãi mà không thấy, phải đến khi xem danh sách đệ tử tử nạn không có tên đệ, ta mới tạm yên tâm được một chút." Lý Vũ đứng dậy mời Bạch Liệt ngồi xuống bên cạnh, thuật lại chuyện tiểu mục mất kiểm soát, bị kẻ địch bắt đi, còn mình thì đột nhiên xuất hiện trong một hang động trên vách núi treo leo. Hắn không biết là hang gì, núi gì, chỉ thấy nơi đó rất cao, trên lớp đất đá thỉnh thoảng bắn ra vài tia lôi điện. Tuy không tìm được đường xuống, nhưng cũng may là mỗi ngày đều có chim chóc hoặc mấy con thú nhỏ bị điện giật rơi vào hang, không đến nỗi chết đói. Nghe có vẻ giống với Tử Dương Phong nhỉ, Bạch Liệt nói. Tử Dương Phong? Đúng thế. Bạch ngọn chủ phong tương ứng với kim một Thổ thủy hỏa phong lôi, Tử Dương Phong mang tính lôi. Ngoại trừ các điều kiện tự nhiên khác, thỉnh thoảng tại một số nơi sẽ xảy ra hiện tượng như để nói. Bạch Liệt ôn tồn giải thích, có điều lại cảm thấy không chắc lắm, vì đệ tử ngoại môn nếu chưa được phép thì không thể lên những ngọn núi này. Ý địa lại hỏi, sau đó thế nào? Đệ ở đó khoảng một tháng thì được văn trưởng lão tìm thấy. Trưởng lão cũng hỏi giống sư mình, sau đó trách đệ mở cửa dược cốc cho người ngoài vào, trong lúc tức giận lỡ tay khiến đệ bị thương. Thật vô lý, chuyện này đâu phải lỗi của đệ. Bạch Liệt tỏ vẻ bất mãn, và lại đệ làm vậy cũng là vì tứ người, mà người sao có thể so sánh với cỏ cây? Văn trưởng lão hành xử thật không đúng. Ngày mai ta phải tìm Trưởng lão nói chuyện mới được. Sư Minh không cần phải nóng nảy. Chuyện này chỉ là ngoài ý muốn thôi, Văn Trưởng lão cũng không cố ý đả thương đệ. Lý Vũ đội xua tay nói, dù sao Văn Hạc cũng đã chủ động xin lỗi hắn. Lấy thân phận của lão, làm điều đó tức là cho hắn mặt mũi lắm rồi, Lý Vũ cảm thấy không cần ầm ý thêm chi cho ra dối. Hắn không hề biết rằng, thật ra Văn Hạc cũng có chung suy nghĩ như hắn, thảo dược dấu quý nhưng không thể quý bằng mạng người. Bởi thảo dược có thể trồng lại, con người chết rồi chẳng thể hồi sinh. Mặt khác, lão cũng chỉ bị mất một ít thảo dược loại phổ thông, không đáng nhắc tới. Sở Dĩ Văn Hạc đánh hắn bị thương, vốn là vì một lý do khác. Hôm ấy, lão được đệ tử của luyện thú đường báo lại rằng, đột nhiên có nhiều linh thú bị mất tích, lần theo dấu vết đến Tử Dương Phong thì không thấy đâu nữa. Tử Dương Phong hiện tại đang không có ai cai quản, thế nên trưởng tọa tiền nhiệm là Văn Hạc tạm thời quay về trông coi, chờ đến khi tuyển chọn xong người thay thế sẽ giao lại quyền hành cho người đó. Nhận được tin, Văn Hạc liền gọi thêm một số trưởng lão, vài chục đệ tử chia nhau đi điều tra sự việc. Sau đó, tại một vách núi tương đối khuất của Tử Dương Phong, lão tìm thấy nơi trú ẩn của Lý Vũ. Điều này khiến Văn Hạc vô cùng bất ngờ. Bởi vách núi hiểm trở này, kể cả đệ tử đã tu luyện tới tối linh cảnh, nếu không cẩn thận cũng rất dễ bị rơi xuống tan xương nát thịt, huống hồ gì một kẻ mới khai linh như hắn. Mà vào trong hang động xem xét, Văn Hạc phát hiện xương khô chất thành một đống, chính là của mấy con linh thú bị mất tích. Mấy con thú này đều thuộc loài nhanh nhẹn tinh hồn, Lý Vũ tuy có thể chất hơn người cũng không thể bắt cả đám về đây an dần như vậy được. Sau khi hỏi han, Văn Hạc lại nghe hắn giải thích mọi chuyện một cách rất không rõ ràng, có nhiều chi tiết khá đáng nghi. Dù vẫn hiểu lầm rằng Lý Vũ là con riêng của tông chủ, nhưng chuyện đời không gì là không thể nếu hắn cũng là nội gián thì thật nguy hiểm, thế nên Văn Hạc mới đánh hắn vài trường để thử. kết quả tất nhiên là Lý Vũ không có khả năng phản kháng, tu vi kém cỏi của hắn là thật. lúc ấy, nhìn hắn nằm bất tỉnh dưới đất, Văn Hạc thoáng có cảm giác nếu mình tăng thêm một phần lực, có khả năng sẽ xuất hiện điều gì đó khác thường. Cũng may là Lao đã suy nghĩ lại, có thể hắn gặp phải điều gì đó mà chính bản thân hắn cũng không biết, lỡ đâu hắn bị Lao đánh chết thật thì đúng là hoa ngữ. thế là Văn Hạc đưa Lý Vũ về y y dược đường thuộc khu nội môn để chữa trị. đến khi hắn tỉnh lại, lao đến thăm rồi mới lấy lý do hắn để người lạ tiến vào rước cốc, cho nên bị trừng phạt. Tuy biết đường đi trong dược cốc rối như mê cung, nhưng nhiều người như vậy chắc cũng lần được lối vào sâu hơn. Thành ra Lý Vũ không dám ý kiến gì. Lúc này, hắn lại phải can ngăn một hồi thì Bạch Liệt mới chịu từ bỏ ý định đi tìm Văn Hạc. Thế còn sư Minh, vì sao lại ở đây? Lý Vũ đốm hỏi. Ta đến thăm Á Hạo, không ngờ cũng gặp được đệ. Bạch Liệt nói. À phải rồi, phong nghỉ của Á Hạo cách đây không xa lắm. Hay là ngày mai ta dẫn đệ đến thăm hắn. Đề nghị này có chút đường đột, Lý Vũ chưa kịp chuẩn bị nên do dự không đáp. Bạch Liệt thấy vậy bèn hỏi. Đệ vẫn chưa hết giận chuyện Á Hạo gây sự lúc trước à? Không phải chỉ sợ công tôn sư minh còn giận vì bị đệ nội thương thôi. Lý vũ lắc đầu, không phải thì tốt rồi. Bạch liệt cười nói, đệ đừng lo lắng, tâm trạng a hạo hiện đang rất tốt, chắc chắn không quan tâm đến chuyện đó nữa đâu. Không đợi Lý vũ hỏi thêm, Bạch liệt liền thuật lại việc cha con công tôn hạo gặp lại nhau. Lý vũ nghe vậy thì mừng thay, cảm thấy đây cũng là dịp hóa giải ân oán không đáng có. Thế là gật đầu đồng ý hai người Bạch Lý tiếp tục trò chuyện vui vẻ, đến gần canh ba mới ra về. Sáng hôm sau, Bạch liệt theo chỉ dẫn của Lý vũ tìm đến phòng bệnh của hắn. Lý vũ cũng đã thức dậy từ sớm vừa rửa mặt thay áo xong, trông thấy bạch liệt thì chào hỏi rồi cùng nhau đến chỗ công tôn hạo. trong khi đó, tại nơi tinh dương của mình, công tôn hạo suốt cả đêm không ngủ được, vậy mà thần sắc vẫn tràn đầy phấn chấn. hắn ngồi trên giường, giấu đôi chân vào trong lớp chăn dày, tay chống cằm tựa lên khung cửa sổ. đôi mắt sâu thẳm hơi nhéo lại, ngước nhìn những tán cây. dưới những tia nắng ban mai ấm áp, từng bóng chim nối tiếp nhau bay về tổ. hòa trong âm thanh xào xạc của gió, bầy chim non không ngừng diễu im lặng lắng nghe giai điệu của tự nhiên, công tôn hạo đông thấy tâm hồn bình yên đến lạ lùng. khóe môi hắn khẽ uốn cong lên. Vô tình bắt lấy một ngọn tóc phất phơ bay qua. Tại khoảnh khắc này, trông hắn hệt như một bức tranh. Bây giờ, hai người Bạch Lý cũng vừa tới. Bạch Liệt gõ cửa rồi cứ thế bước vào phòng, đặt một cái hộp gỗ lên bàn, cười khanh khách nói, á Hạo, đang nhìn gì mà chăm chú vậy?" Công Tôn Hạo giật mình quay sang, sau đó cũng cười đáp, "Đệ đang quan sát lũ chim, nhìn bọn chúng sống quay quần bên nhau thật hạnh phúc." Bạch Liệt nghe xong thì lấy làm ngạc nhiên. Chỉ một câu nói, y bông cảm thấy dường như thiếu niên trước mắt đã thay đổi đi không biết. Bạch đại ca đến tìm đệ sớm thế này là có việc gì sao?" Công Tôn Hạo hỏi. "Cũng không có gì." chỉ là muốn đệ gặp một người. Ô, là ai vậy? Công tôn Hạo thầm suy đoán, cha vừa đến đây đây qua, đâu cần phải tỏ ra bí hiểm như vậy nữa. Mấy tên trước kia hay đi chung với hắn thì cuối mùa đông năm ngoái đã không còn thấy xuất hiện, Bạch đại ca cũng chẳng ưa gì bọn chúng nên càng không phải. Hắn nghĩ ngợi một lúc rồi nói, là Lâm Sư muội sao? Không phải nha đầu ngốc kia ấy. Người này mấy hôm trước ta có nhắc với đệ rồi đó. Bạch Liệt nói rồi mình ra cửa hô lên, Lý sư đệ, còn không vào đi. Lý Vũ đang đứng ná bên ngoài, nghe gọi thì chậm rãi bước vào, khẽ gật đầu chào Công tôn Hạo. À, ừ, chào ngươi. Công Tôn Hạo đáp, sau đó nhìn sang Bạch Liệt, cặp chân mày hơi nhướng lên. Đúng là Bạch Liệt từng kể cho hắn nghe về các mặt tốt Lý Vũ, khuyên cả hai giảng hòa rồi các bạn. Tuy nhiên, lúc đó hắn vẫn là một con người khác nên đã không đồng ý, dần dần cũng lãng quên chuyện đó. Lúc này trông thấy Lý Vũ, Công Tôn Hạo mới sự nhớ ra. Nếu có thời gian để suy xét lại, có thể hắn sẽ nghe theo lời khuyên của Bạch Liệt. Chỉ là sự việc có chút đường đột, thành ra hắn vẫn chưa thích ứng kịp. Bạch Liệt nhìn vẻ mặt thiếu tự nhiên của hai gã sư đệ, chợt cất tiếng cười vang. Làm gì bẽn lẽn như thiếu nữ vậy? Sau đó bước đến bên giường Vỗ nhẹ lên vai công tôn hạo nói ta có mang đến mấy món điểm tâm đệ thích ăn đây sáng hôm nay là trời chúng ta ra ngoài đi dạo một chút tìm một chỗ vừa hóng mát vừa ăn uống trò chuyện thì còn gì bằng công tôn hạo thấy việc này có hơi bất tiện nhưng nhìn bạch liệt hào hứng như vậy cũng không nỡ từ chối khẽ gật đầu rồi nghiêng người với lấy hai cây nặng ở phía đầu giường bạch liệt đỡ công tôn hạo lên lý vũ thoáng ngẩn ngừ rồi cũng giúp một tay công tôn hạo chống hai cây nặng vào nách chân không hề chạm đất nhờ bên dưới mỗi cây nặng có mấy cái móng xuề ra như chân gà nên vẫn có thể đứng được công tôn hạo thở mạnh ra một hơi nâng vai bước tới một bước ngắn Bạch Liệt không biết hắn muốn di chuyển lại khó khăn đến thế, vì mỗi lần đến thăm hắn đều chỉ ngồi một chỗ. Không ổn, không ổn, để ta có đệ. Bạch Liệt xua tay nói, Công Tôn Hạo chưa kịp từ chối thì đã được ý Quang lên lưng. Được rồi, đi thôi. Nói rồi sải bước ra ngoài cửa, Lý Vũ cũng sách lấy một thức ăn đi theo ngay phía sau. Trong khuôn viên Y viện dược đường có một khu vườn khá rộng rãi, cây cối xanh mát, hoa cỏ thơm lừng. Trên cao chim ca ríu rĩ, dưới khe suối chảy dì dầm, cảnh sắc thật nên thơ nhưỡng tỉnh Ba người dạo loanh quanh một lúc, sau đó dừng chân nghỉ lại bên dưới một gốc cổ thụ cạnh hồ nước. Cả ba cùng nhau ngồi xuống, vừa ăn điểm tâm vừa ngắm cảnh thiên nhiên. Bạch Liệt ở giữa hai người, hết ngoảnh sang đông lại quay sang tây, hỏi han đủ thứ. Lý Vũ với Công Tôn Hạo Luân Phiên trả lời, đồng thời lắng nghe người còn lại, vô tình cũng hiểu thêm đôi chút về đối phương. Mà bây giờ, Lý Vũ mới biết cái tên Công Tôn Hạo có bề ngoài còn khá trẻ con, trông chỉ như một thiếu niên vừa tròn 15 này, hóa ra lớn hơn mình đến tận 2 tuổi. Rồi chợt nghĩ đến điều gì đó, hắn đột nhiên hỏi, "Bạch sư Minh có mang theo giấy bút không?" "Có." Bạch Liệt gật đầu đáp, lấy giấy bút từ trong túi chửa bật ra đưa cho Lý Vũ. "Đệ định viết gì à?" không phải biết, đệ muốn vẽ một thứ. Ồ, ta không ngờ đệ cũng biết vẽ tranh đấy. Lý Vũ mỉm cười lắc đầu, trải tờ giấy lên thẳng cỏ rồi múa may ngọn bút. Hai người bạch liệt, công tôn hạo tò mò nhìn xem, chỉ thấy trên giấy trắng dần xuất hiện các đường tròn, đường chéo đan xen, các hình bông, hình tam giác xếp chồng lên nhau, không hiểu Lý Vũ đang vẽ cái gì. Chương 96, Vương sư minh chương 96, Vương sư minh Lý Vũ mất một lúc thì vẽ xong, liền xoay bước hòa lại. Thứ này tặng cho công tôn sư minh. Bạch liệt lẫn công tôn hạo trố mắt ra xem, kẻ nhũ mày người nhăn chán, sau đó ngẩng lên nhìn nhau cuối cùng đánh quay sang nhìn Lý Vũ, thật tình mà nói, bức tranh quá trừu tượng nên chẳng ai hiểu nổi. Lý sư đệ, có thể cho ta biết rốt cuộc nó là thứ gì được không? Lý Vũ nghe hỏi vậy cũng hơi mặt ra, tuy vẫn biết bản thân không có năng khiếu hội họa, nhưng không ngờ lại đến mức chỉ có mình hắn hiểu được. Sau một nụ cười gượng gạo, hắn vừa chỉ lên tờ giấy vừa giải thích, chỗ vương vương này là cái ghế, còn mấy cái vòng tròn tròn này là bánh xe. Mỗi khi công tôn sư minh muốn đi đâu, thay vì chống nặng thì sẽ ngồi lên ghế này, dùng tay lăn vào bánh, phụ của bánh xe lớn ở phía sau, thế là có thể tự di chuyển được. Bây giờ trong đầu bạch liệt và công tôn hạo mới mường tượng ra thứ mà lý vũ mới vẽ và nó quả thật khác rất xa so với thứ hắn đã vẽ tuy nhiên cả hai người đều không tỏ ra chê bai gì lý vũ cả ơn đệ công tôn Hạo nói lý sư đệ chuyện trước kia cho ta xin lỗi nhé lý vũ khe gật đầu cũng xin lỗi vì lúc ấy đã ra tay quá nặng bạch liệt cười nói ta từng nghe có câu không đánh không quen biết chắc là thế này đây ba người đang trò chuyện với nhau thì bỗng có một thân ảnh từ trên cao xả xuống cả ba đồng thời nhìn lại thấy đó là một gã thanh niên cao gầy mặt trắng như ngọc mắt sáng như sao răng đều như hạt liệu. Môi còn tựa cánh chim bay, tóc dài như suối thả sau gáy, quần áo chỉnh chu gọn gàng, bên hông đeo một chiếc hồ lô, trên lưng mang một chiếc đàn tỳ bà. Hóa ra tên bại liệt ngươi ở đây, làm ta đi tìm mãi. Thanh niên vừa đặt chân xuống đất liền cất giọng cười sảng sảng. Nghe thấy thế, Lý Vũ dù chỉ mới quen Công Tôn Hạo chưa lâu cũng không khỏi cảm thấy hơi khó chịu trong lòng. Bệnh tật là thứ không ai mong muốn, sao lại lấy ra làm trò như vậy, mà bệnh của Công Tôn Hạo lại rất nặng nữa chứ. Tuy nhiên, Lý Vũ không biết rằng gã thanh niên này thật ra là đến tìm Bạch Liệt. Bạch Liệt lúc bình thường bị gọi như vậy cũng đã quen, nhưng hiện tại có thêm Công Tôn Hạo Để hắn nghe thấy thì không hay lắm. Ilya vừa nháy mắt với gã thanh niên vừa nói, "Alo, ngươi đúng là miệng chó không mọc được nào coi. Thanh niên thấy thái độ của Bạch Liệt Bỗng dưng gay gắt với mình thì tròn xoay mắt, ngây ra tại chỗ. Bạch Liệt đột đứng dậy, kéo tay gã đi sang một nơi khác để giải thích. Bấy giờ gã mới hiểu ra vấn đề, sau khi quay lại liền hướng về Công Tôn Hạo Dụ xin lỗi. "Công Tôn sư đệ, ta thật sự không cố ý nói đệ bị bại liệt là không, ta thật sự không có ý đó, mong sư đệ đừng đệ bụng." "Không sao, đệ hiểu mà." Mời sư ngồi. Gã thanh niên ngồi xuống, Công Tôn Hạo rót mời một chén trà người nói, sư minh có phải họ vương không? chính ta đây, đệ cũng biết ta sao? đệ vẫn thường nghe bạch đại ca kể về sư minh, hôm nay mới có dịp tương ngộ, thật là hạnh hội. thật thế ư? vương lô hào hứng hỏi lại. hắn nói những gì vậy? bạch đại ca nói, vương sư minh chẳng những tinh thông ý đạo, tài năng luyện dược hơn người, mà còn rất tốt bụng, lại đánh đàn rất hay nữa. vương lô không tin bạch liệt tân bút mình như thế trước mặt người khác, tuy nhiên nghe xong thì cũng lấy làm vui chí, liền lấy ra hai lọ đan dược đưa cho công tôn hảo. trong này là lưỡng bội sáng khê đan, rất tốt cho việc phục hồi bệnh tình của đệ. còn đây là dưỡng tâm an thần đan. Khi nào tinh thần mệt mỏi thì có thể sử dụng, sẽ giúp đầu góc minh mẫn trở lại. Công Tôn Hạo đa tạ rồi nhận lấy đan dược. Vương Lô Đống nhìn hắn chằm chằm, lắc lắc đầu, tập lưỡi than, Công Tôn sư đệ mặt mũi tuấn tú chẳng kém ta bao nhiêu, tính tình lại hòa nhã lương thiện, kiến thức thì thâm sâu uyên bác, không ngờ lại bị kẻ xấu hại đến mức này. Hắn tên gì ấy nhỉ? Mà thôi, mặc kệ hắn tên A Miêu hay là A Cẩu, chắc chắn không phải là người lương thiện, không, phải nói hắn không phải là người mới đúng chỉ là hiểu nhầm tôi, sư minh không cần phải nặng lời như vậy. Công Tôn Hạo vội ngắt lời Vương Lô. Hiểu nhầm mà đánh người ra nông nỗi này, Sư đệ có tấm lòng bao dung độ lượng nên chẳng thèm ghi hận kẻ tiểu nhân, nhưng như vậy ta càng thấy bức xúc thay cho đệ, thật sự không thể không nói rằng kẻ ác đức ấy không khác gì loài cầm thú. Yêu ma quỷ quái chuyên đi hại người, Vương Lâu cứ thế dốc hết tử ngữ ra để mắng chửi, không chờ một quãng nghỉ để cho ai xem bảo, thao thao bất tuyệt như chàng Giang Đại Hải, nước miếng vương vãi như báo táp mưa sa. Bạch Liệt đang định giới thiệu Lý Vũ với gã, nhưng trước tình hình này thì chỉ biết ngại ngùng nhìn Lý Vũ. Công tôn Hạo càng không biết phải làm thế nào cho phải, đành cúi xuống nhìn mấy mọn cỏ lư. Lý Vũ thoát đầu cũng có chút khó chịu, nhưng nghĩ lại thì đây chỉ là hiểu nhầm cứ coi như những lời đó không phải hướng về phía mình là được thế là tâm trạng lại thoải mái khẽ bật cười vương lô vốn không quan tâm đến lý vũ lắm nhưng trong ba người lúc này thì chỉ có môi hắn là tỏ ra đồng tình với mình liền ngồi dịch về phía hắn một chút ngạc nhiên hỏi vị sư đệ này ngươi tên là gì nhỉ đệ họ lý tên vũ ồ cái tên này nghe có lắm vương lô khẽ lẩm nhẩm vừa rồi nói hơi nhiều nên cảm thấy hơi khô cổ bèn nhấp một hấp trà cho đỡ khát trà ngon quá ý gì tặc lưỡi khen một tiếng rồi nhìn bạch liệt bại à không ngươi không tin chứ thấy bạch liệt lắc đầu Họ Vương liền tháo chiếc hồ lô xuống, chút hết nước bên trong đi, sau đó rót đầy nước trà vào. Xong xuôi, ý lại buộc hồ lô vào bên hông, đột nhiên vô đủ nói: "Lý sư đệ, ta nhớ ra rồi, tên của đệ rất giống với tên Lý Vũ cùng dâm thác cá lô, ngươi có thôi ngay đi không?" Bạch Liệt không nhịn được nữa quát lên, đồng thời cảm thấy rất khó hiểu. Thường ngày, Vương Lô tuy nói hơi nhiều nhưng cũng không dùng những từ ngữ nhục mạ người khác đến vậy. Bạch Liệt háng rộng rồi hỏi: "Rốt cuộc ngươi tìm ta có việc gì?" "Ấy, chết thật, sao ngươi không nhắc ta sớm hơn?" Vương Lô dống như giật mình hoảng hốt, sau đó kéo Bạch Liệt ra một nơi vắng vẻ để bàn bạc. Công tôn Hạo nhìn theo, cảm giác Vương sư Minh này không giống với những gì mình từng được nghe kể. Đến khi bóng lưng hai người vừa khuất sau bụi cây, hắn quay sang Lý Vũ giải thích: Lý sư đệ đừng để bụng, Vương sư Minh chỉ là hiểu nhầm nên mới nói vậy, thật ra cũng không cố ý đâu. Nếu Minh ấy là người xấu, Bạch đại ca đã không kết giao rồi. Không sao, để biết mà. Lý Vũ cười nói. Mà vị sư Minh họ Vương vừa rồi là ai thế? À, huynh ấy là đích tôn của Vương trưởng lão, người đứng đầu y đĩa dược đường. Nghe nói từ nhỏ đã thích nghiên cứu về y đạo, lại rất có thiên phú. 18 tuổi đã thuộc lầu các loại y thư dự điện, tu luyện tới ngưng linh cảnh chưa đầy nửa năm thì luyện được đan dược, thật đúng là hiếm có. Đan dược mà công tôn hạ nói, Lý Vũ hiểu rằng chính là các loại dùng chân hỏa để luyện. Trong quá trình luyện chỉ dùng linh lực để tiếp xúc với dược liệu, mà chân hỏa với linh lực đều phải đạt tới ngưng linh cảnh mới phát ra bên ngoài cơ thể được. Lý Vũ nghe xong thì ngồi trầm ngâm, cảm thấy mình không bằng người, tốc độ tu luyện của bản thân hiện tại cũng quá chậm, tự nhủ cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Nhưng thật ra, với tư chất bị giới hạn của hắn, tu luyện như vậy đã là nhanh rồi. Văn Hạc lúc trước sợ hắn không cố gắng nên mới nói khác đi mà thôi. Công tôn Hạo trông dáng vẻ của Lý Vũ đoán được phần nào suy nghĩ của hắn, bèn nói, phải rồi, hình như đệ cũng có hứng thú với ý đạo đúng không? Chờ lát nữa nhị vị sư minh quay lại, ta sẽ nhờ bạch đại ca giới thiệu đệ với vương sư minh, biết đâu sẽ học hỏi được gì thêm từ huynh ấy. Lý Vũ tuy đã có văn hạ dạy dỗ, nhưng có câu học thầy không tài học bạn, thêm một người để học hỏi cũng là điều tốt, vì vậy hắn không từ chối đề nghị này của Công tôn Hạo, gật đầu nói, cảm ơn sư minh. Không có chi. Hai người trò chuyện thêm một lúc thì thấy Bạch Liệt trở về, nhưng chỉ đi một mình chứ không thấy Vương Lô đâu, nét mặt thoáng hiện lên vẻ khó chịu. Bạch Liệt ngồi xuống chỗ cũ, cười hỏi: Hai huynh đệ đang nói gì với nhau vậy? Để muốn giới thiệu Lý sư đệ với Vương sư minh đệ giúp đỡ nhau về y đạo. Công tôn hạo đáp: Mà huynh ấy đâu? Thế à? Ta lỡ đuổi hắn đi rồi. Bạch Liệt xua tay nói: Không rõ hôm nay hắn ăn nhầm bả chuột hay uống nhầm thuốc sổ nữa, nói năng cứ như một tên ngớ ngẩn, khiến ngay cả ta cũng phải tức đi lên. Chuyện của Lý sư đệ, để khi khác có dịp ta sẽ hẹn hắn đến gặp sau vậy. Bạch Liệt khẽ hấp một ngụm trà cho hạ hỏa, sau đó lấy một gói vải đặt trước mặt Lý Vũ, mở ra thì thấy lỉnh kỉnh hàng chục chiếc lọ nhỏ. Lý Vũ Dương mắt nhìn, tỏ vẻ khó hiểu. Bạch Liệt nói: Thật ngại quá, mới quen biết nhau chưa lâu mà ta đã có việc phải nhờ đến đệ rồi. Ở đây có một ít khai linh đan, hy vọng đệ không chê mà nhận lấy. Bạch sư minh đâu cần phải bày bẽ thế này làm gì? Lý Vũ đẩy ngược đống lọ về phía Bạch Liệt. Sư minh có việc thì cứ nói, chỉ cần trong khả năng đệ sẽ cố gắng hết sức. Sắp tới ta phải ra ngoài có việc, muốn nhờ đệ thay ta chăm sóc cá hạo một thời gian. Tuy ở đây còn có công tôn thuốc thúc, nhưng thuốc ấy không phải lúc nào cũng dành dỗi, cho nên ta mới phải nhờ đệ rút một tay. Bạch Liệt nói rồi lại đẩy đống lọ tới chỗ Lý Vũ. Ta biết đệ là người không ham lợi lộc, không muốn để những thứ ấy chen ngang vào giữa mối quan hệ giữa chúng ta, nhưng nếu đệ không nhận thì ta không thoải mái trong lòng được. Bạch đại ca nói rất đúng, Lý sư đệ cứ nhận lấy đi, nếu không ta cũng không cảm thấy thoải mái. Công Tôn Hạo tiếp lời, số đan dược này, nếu đệ dùng không hết thì có đem đổi thành điểm cống hiến, chi tiêu vào những việc khác cũng được. Bạch Liên nói, thấy Lý Vũ vẫn còn muốn từ chối, Công Tôn Hạo lại nói, Lý sư đệ chê ít sao? Không phải đệ hay đệ không muốn làm việc này, sợ ta làm phiền đến đệ. Công Tôn Hạo đột ngắt lời, cũng không phải Vậy thì cứ nhận lấy đi." Bạch Liệt nghiêm giọng nói, "Đệ không nhận tức là không nể mặt ta đó." Hai người cứ thế tấn công dồn dập, một mình Lý Vũ nói không lại, cuối cùng đành phải gật đầu đồng ý Bạch Liệt gói đống lọ đan dược nhét vào trong áo Lý Vũ, vỗ nhẹ vài cái. "Thế mới phải chứ. Huynh đệ chúng ta không giống như những người khác, từ nay về sau đệ không cần phải khách sáo làm gì." Ilya nở một nụ cười quắt quái, vươn vai đứng dậy nói, "Giờ không còn sớm nữa, cũng nên về thôi, ta còn phải chuẩn bị vài thứ cho chuyến đi sắp tới, hẹn khi khác chúng ta lại tụ vậy." Sau đó hơ tay một cái, dọn dẹp sạch sẽ nơi vừa ngồi ăn uống. Ba người cùng nhau quay trở lại phòng của Công Tôn Hạo, trên đường đi tiếp tục trò chuyện vui vẻ. Đến nơi, Bạch Liệt vừa bước vào cửa thì bỗng nhiên dừng lại, nhìn thấy có một thân ảnh đang đứng đợi ở bên trong. Chương 97, Duyên phận chương 97, Duyên phận người xuất hiện trong phòng chính là Công Tôn Bảo. Y duy khoát trường bào màu cam nhạt, tay chắp sau lưng, đang ngắm nghĩa cách bài trí các đồ vật xung quanh. Bạch Liệt con Công Tôn Hạo bước vào, trông thấy thì đứng lại hỏi, "Công Tôn thúc thúc đấy ư? Thúc thúc đến đây lâu chưa?" "Cũng vừa mới thôi." Công Tôn Bảo xoay người lại, nói bằng giọng ôn hòa, "Mấy đứa vừa đi đâu về mà trông có vẻ vui vậy? Điệp Nhi thấy Á Hạo ở trong phòng hoài cũng chán nên đưa Á Hạo đi dạo một vòng trò khoe khỏa. như thế cũng tốt. Công tôn bảo nói: mau vào đi, còn đứng ở đó làm gì? Bạch liệt dạo một tiếng rồi con Công tôn Hạo đặt lên giường. Lý Vũ nghe cách xưng hô cũng đoán ra được người trước mắt là ai, lúc tới gần thì nghiêng mình cúi chào. Công tôn Hạo trở vào hắn giới thiệu: đây là Lý sư đệ, tên Vũ, được văn trưởng Lão dẫn nhập sư môn vào năm ấy. Ta nhớ không lầm thì ngoại môn hiện tại chỉ có một đệ tử mang tên như vậy, chính là vị sư đệ đây sao? Lý Vũ không biết ở đây có bao nhiêu người tên họ giống mình, nhưng nghe hỏi thì cũng nhẹ nhẹ gật đầu chính là đệ tử, công tôn bảo chìm chầm trầm hắn từ đầu đến chân như đang đánh giá, sau đó gật đầu nói, ừm, tốt lắm. bây giờ ta có chuyện riêng muốn nói với liệt nhi và hạo nhi, thiền lý sư điệt về trước, khi khác có dịp sẽ gặp lại. lý vũ nghe vậy cũng không tiện ở lâu, ôm quyền cung kính nói, vậy đệ tử xin cáo tử. đoạn chào hai người bạch liệt rồi lui ra, thiện tay đóng luôn cửa lại. chờ khi lý vũ đã đi hẳn, công tôn bảo mới gọi bạch liệt theo mình ra ngoài, sau đó hỏi, hắn chính là kẻ đã đánh hạo nhi trọng thương đúng không? chuyện đó chỉ là hiểu lầm, bạch liệt bộ giải thích. Bốn dĩ là do A Hạo chủ động gây sự trước, Lý Sư Đệ chỉ vì không kiềm chế được rồi ra tay hơi nặng chứ cũng không cố ý thật ra, Lý Sư Đệ là một người rất tốt." "Ồ, tốt như thế nào?" Bạch Liệt liền kể về việc Lý Vũ đã giúp đỡ mình trước kia rồi nói, "Nếu không có Lý Sư Đệ, Điệp Nhi chắc chắn đã tử nạn từ lúc ấy, mà những sư đệ, sư muội khác có lẽ cũng phải chịu kết cục tương tự." "Có chuyện đó sao?" Công Tôn bảo thoáng trầm ngâm. "Đúng thật vậy." Bạch Liệt đáp, "Nhưng ta có nghe nói rằng Lý Sư Đệ thường xuyên đến nữ khu ngoại môn trông đồ, còn Lưu Chư Họa thư đòi truy, hành vi không được đứng đắn." Để Hạo Nhi tiếp xúc với hắn lâu ngày e là không ổn. Chỉ là mấy tin đồn vớ vẩn thôi, thúc thúc đừng tin, người như Lý sư đệ chắc chắn sẽ không làm những chuyện như vậy. Nếu chỉ là tin đồn vô căn cứ thì ta nói làm gì, nhưng chuyện này tang chứng vật chứng đều đầy đủ, muốn không tin cũng khó. Cách đây không lâu đã có cáo thị minh oan cho Lý sư đệ rồi, mời thúc thúc xem." Bạch Liệt lấy một tờ cáo thị trải ra trước mặt Công Tôn Bảo. Công Tôn Bảo nhìn lướt qua, lắc đầu nói, "Lý sư đệ bị oan, vậy còn thủ phạm thật sự là ai, hiện giờ đang ở đâu?" Cái đó chắc là bên chấp pháp đường vẫn còn đang điều tra chưa điều tra ra thủ phạm mà đã khẳng định hắn bị hoan có quá vô lý không nói là vậy nhưng công tôn bảo vốn đã biết kẻ trộm ở nửa khu không phải là lý vũ có điều thủ phạm dù sao cũng từng là tử từ dương phong trưởng tọa người đứng đầu một trong bảy ngọn chủ phong lại làm cái việc đáng xấu hổ như thế thì thật là mất mặt vì vậy sau khi bàn bạc giới thượng tầng của thất dương tông quyết định không công khai việc này mặt khác bởi lời diễn đoán của tông chủ dẫu không tin lắm nhưng công tôn bảo ngay từ đầu vẫn luôn theo dõi lý vũ nắm rõ hầu hết mọi động tĩnh của hắn cái đêm văn hạng truy đuổi khúc xuân ca Chính lão là người đã cầm chân tông chủ tại một nơi khác để không tới tiếp ứng được. Thật ra, Công tôn Bảo cũng có suy nghĩ giống như Bạch Liệt, so với mấy tên đệ tử suốt ngày béo bám Công tôn Hạo để trục lợi lúc trước, Lý Vũ có vẻ tốt hơn hẳn. Sau khi giả vờ hỏi khó vài câu, lão chợt nói, thôi được rồi, ta tạm tin vào mắt nhìn người của con vậy. Đường phía trước vẫn còn dài, Hạo Nhi có thêm một người đồng hành bên cạnh cũng không phải chuyện xấu. Nhưng ta phải nhắc nhở con rằng, chi nhân chi diện bất tri tâm, người quen biết lâu năm còn chưa chắc có thể tin tưởng được, xuống hồ một kẻ chỉ mới gặp gỡ vài lần." "Vâng, điện Nhi biết rồi." Bạch Liệt đáp lời. Công tôn bảo khe gật đầu, đang định đi vào trong phòng thì chợt dừng bước, chần chừ một lúc rồi xoay người lại, ôn tồn nói, Diệt Nhi này, ta muốn nhờ con một chuyện. Chuyện gì vậy? Thúc thúc. Sắp tới, ta e là sẽ không có nhiều thời gian ở bên cạnh Hạo Nhi được, hy vọng con có thể tiếp tục thầy ta chăm sóc, dạy dỗ thằng bé nên người, tránh đi vào con đường lầm lỗi giống như trước kia. Đây là bổn phận của Diệt Nhi, dù thúc thúc không nói thì Diệt Nhi cũng sẽ thực hiện. Cảm ơn con về việc này, cũng như việc đã chiếu cố cho Hạo Nhi trong suốt thời gian qua nữa. Xin thúc thúc đừng nói vậy, nếu không có thúc thúc thì Điệt Nhi đã không có ngày hôm nay so với công ơn dưỡng dục của thúc thúc chút việc nhỏ nhặt này đâu có đáng gì vất vả cho con rồi công tôn bảo vỗ nhẹ lên vai bạch liệt. thôi chúng ta vào trong đi kẻo hạo nhi lại chờ hai người đẩy cửa bước vào công tôn hạo trông thấy liền hỏi cha với bạch đại ca nói chuyện gì mà lâu vậy chuyện cơ mật của tông môn con không biết thì hơn công tôn bảo đáp sau đó đến bên giường ngồi xuống hỏi hàn tình hình sức khỏe của hắn công tôn hạo lần lượt trả lời rồi cười nói cha mấy cái này đêm trước cha đã hỏi rồi mà thúc thúc quan tâm đến đệ quá nên quên đấy thôi Bạch Liệt cũng cười nói, ba người lại vui vẻ chuyện trò. Chợt có tiếng đẩy cửa vang lên, sau đó là hai bóng người bước vào, một già một trẻ, là người của y, y Dừa Đường. Người trẻ tuổi nói, đến giờ thay thuốc cho Công Tôn sư lệ rồi. phiền hai vị qua bên kia chờ. Sau đó đóng cửa sổ lại, buông bức màn che xuống. Công Tôn bảo qua chỗ bàn tiếp khách ngồi, Bạch Liệt cũng bước theo, rót mời một chung trà, bồi chuyện một lúc rồi xin phép cáo tử. Công Tôn bảo giữ lại hỏi, có việc gì gấp sao? Ngày kia Điệt Nhi có hẹn với đám huynh đệ ra ngoài săn yêu thú nên cần chuẩn bị trước một số thứ. Yêu thú gì vậy? Là Hổ Vân Xà. "Ồ, loài này rất xảo quyệt, nhớ phải cẩn thận đấy." Công Tôn bảo lấy ra ba lá bùa màu đỏ, trên vẽ hình một con chim cùng vài dòng cổ tự bằng Hán xa, đưa cho Bạch Liệt rồi nói, "Khi nào gặp nguy hiểm thì đốt lên là được." "Không cần đâu, thúc thúc, cứ cầm lấy đi, nếu không dùng đến thì khi nào về trả cho ta cũng được." Bạch Liệt đành nhận ba lá bùa rồi lui ra. Một lúc sau thì Công Tôn Hạo thay thuốc xong, gã đệ tử trẻ kéo màn lên, mở cửa sổ ra cho thông thoáng. Công Tôn bảo cảm tạ hai người của y đi dã đường, hai người cũng ân quyến đáp lễ rồi rời đi. Bấy giờ trong phòng chỉ còn hai người. Công Tôn Bảo ở lại chăm sóc cho Công Tôn Hạo, chuyện trò đôi ba câu rồi đột nhiên hỏi, "Thứ mà lúc trước ta bảo con mang đến biếu nhà phụ của con vẫn còn chứ?" Nguyên trước kia khi còn là người của vô âm giáo, Công Tôn Bảo đã lợi dụng mối quan hệ giữa Công Tôn Khánh và Giang Vi Phú để kết thành thông gia giữa hai nhà, lại lấy cơ đó để sai Công Tôn Hạo đi dâng lễ vật, là một hộp gồm 10 viên đan dược quý nhưng đều có tẩm độc. Chất độc này mặc dù khá mạnh, nhưng nếu để trước mặt một người thường xuyên tiếp xúc với các loại thảo dược thì rất dễ bị phát hiện, vì vậy chỉ sử dụng đối với một số người nhất định. Tuy nhiên lúc ấy, Công Tôn Hạo vốn không thích Giang Hạn nên cứ dây dưa không muốn đi về sau lại thấy Lý Vũ thân mật với Lâm Du Du thì quên hẳn chuyện đó vậy mà thấm thoát đã hơn một năm trôi qua nếu không nhắc thì hắn cũng chẳng nhớ tới à con để thứ ấy trong căn phòng ở nhà cũ chắc là vẫn còn ở đấy thôi Công tôn Hạo Nhân tiện nói thêm cha chuyện hôn ước với Công tôn Bảo biết hắn đang định nói gì liền xua tay cắn ngang không được chuyện hứa hôn này đã có nhiều người biết giờ con muốn hủy sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiết của hạ Nhi sau này người ta bàn ra tán bảo đặt điều này nọ như thế con bé còn mặt mũi nào nhìn mọi người còn ai muốn lấy nó nữa hậu quả khôn lường chứ chẳng chơi nếu thế thì hay là để giang thúc thúc đến nhà chúng ta hủy hôn vậy? Như thế càng không được. Công tôn bảo bất ngờ đến nỗi đứng bật dậy. Lão nhìn công tôn hạ một lúc, sau đó dựng cái ghế lên rồi lại ngồi xuống, nhẹ nhàng quát đủ. Hạ nhi mặc dù tính cách có hơi mạnh mẽ nhưng điều đó cũng không phải là xấu, mà các phương diện khác cũng đều rất tốt, có gì mà còn không hài lòng chứ? Nếu như trước kia, công tôn bảo chỉ muốn lợi dụng hôn nước để tìm cách hãm hại hoàng dương phong trường toạn, thế nhưng lúc này lão lại thật sự muốn giang hại trở thành con dâu của mình. Tuy nhiên, công tôn Hạo lại tỏ vẻ không đồng ý. Thưa cha, con nghĩ chuyện tình cảm nên đến từ hai phía thì mới hòa hợp được đằng này cả con lẫn tiểu hạ đều không thích nhau, cứ ép buộc cũng chẳng có kết quả gì đâu. Có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chỉ cần hai đứa chịu khó tiếp xúc, từ từ rồi cũng sẽ nảy sinh tình cảm thôi. Công tôn hạo trợn túi đầu, mặt hơi đỏ lên, ly nhi nói, nhưng trong lòng con đã có người khác rồi. là nha đầu du du kia đúng không? Công tôn bảo chất lưới nói, cha thấy nó vô dụng bù bề, chẳng làm được tích sự gì, đã thế lại có bệnh mộc du, so với hạ nhi thì còn kém xa. chuyện này cha không hiểu đâu. Công tôn hạo khen nói, vài năm trước, trong một buổi tối giật mình tỉnh giấc, xung quanh chẳng có ai. Hắn bà khóc rồi chạy đi tìm cha, cứ thế lạc vào một khu phố sầm ớt, đèn hoa rực trời, lung linh rực rỡ sắc màu. Hắn vừa đi vừa khóc, cho đến khi hai chân mỏi nhừ, không cất nổi bước thì mới tìm vào một góc tối bên đường, ngồi ôm gối mà thuốc thiết. Muôn bóng người qua lại tấp nập, tiếng cười đùa nô nức vui vẻ, vậy mà chẳng có một ai để ý đến hắn. Nhưng vào khoảnh khắc hắn cảm thấy cô đơn nhất, đâu có một giọng nói trong veo như tiếng chuông bạc ngân lên, lên, dịu dàng an ủi hắn, rồi một cánh tay nhẹ nhàng đưa ra, đặt một thanh kẹo mẹ vào tay hắn. Lúc ngẩng đầu lên, hắn chỉ còn thấy một bóng hình nhỏ nhắn trong chiếc váy lụa màu hồng phấn. Trên đầu có hai bím tóc đung đưa, dưới chân đi đôi hài đỏ xinh xắn, tựa như một tiểu tiên nữ lon ton chạy vào giữa vầng ánh sáng rượu kỳ rồi biến mất. Chỉ một trang ký ức mơ hồ trong quá khứ, thế nhưng lại khắc sâu vào trong tâm trí Công Tôn Hạo, đến tận bây giờ vẫn không thể quên được. Hắn từng nghe nói về cái gọi là duyên phận, và có lẽ đây chính là duyên phận của hắn, hắn không muốn bỏ bỏ. Cũng bởi vì lý do đó, Công Tôn bảo Dâu khuyên nhủ thế nào cũng không thay đổi được suy nghĩ của Công Tôn Hạo. Lão đành tạm thời gác việc này sang một bên, ngồi lại đến giữa trưa thì rời khỏi phòng bệnh, tìm đến căn nhà cũ của Công Tôn Khánh. Chương 98 xứng đáng chương 98, xứng đáng những ngày này lý vũ tương đối thành thơi, không phải đến khai linh đường chi phí dưỡng bệnh điểm cống hiến phải nộp mỗi tháng kể cả khoản nợ đều đã được văn hạt lo liệu hắn cũng chẳng cần phải băn khoăn điều gì lý vũ biết ơn lao lắm có điều hắn không biết rằng không phải một mà hai khoản trong số đó là do lão già ấy gây ra trong lúc dưỡng bệnh lý vũ cũng không muốn lười biếng vẫn tranh thủ thời gian để tự tu luyện hắn nhờ một vị sư minh đem đến cho mình vài bình linh khí tích trữ trong phòng mỗi ngày khi trời vừa hửng sáng khí dương trong thiên địa lẫn cơ thể vừa sinh là lại bắt đầu thổ nặng Khoảng cuối giờ thì linh khí trong bình đã cạn, Lý Vũ tu luyện thêm một chút nữa thì ngừng. Ở cấp độ tu vi này, khả năng tự hấp thu linh khí còn thấp, nếu không có linh khí bình hỗ trợ thì hiệu suất mang lại cũng không quá cao. Lau mồ hôi sạch sẽ, sẽ, Lý Vũ nghỉ ngơi trong chốc lát rồi uống thuốc, sau đó lại đến thăm Công Tôn Hạo. Mặc dù tu vi chênh lệch không bao nhiêu, thỉnh thoảng Công Tôn Hạo cũng đưa ra được một số chỉ dẫn có ích, giúp hắn phần nào trong việc tu luyện. Vào những hôm rảnh hoặc cuối tháng, Công Tôn Hạo lại phải thay thuốc, Lý Vũ ngồi chờ cho xong rồi cả hai vừa trò chuyện vừa dùng bữa chứ đầu dâm mũi Lý Vũ đỡ công tôn Hạo lên xe lăn, được đặt cho một cái tên khác là Y Tử Sa, rồi hai gã bệnh nhân cùng nhau đi dạo trong vườn hoa. Bấy giờ đang là tiết đông chí, nhưng xung quanh Y Lễ dược đường có một tầng trận pháp ngăn không khí lạnh tràn bào, cho nên cây cỏ vẫn xanh thắm tốt tươi, chỉ là thiếu nắng nên không được sặc sỡ mà thôi. Nhìn lên cao, có thể thấy một bức màn nước mỏng manh, loang loáng chảy tràn ra bốn phía, chính là tuyết rơi xuống tầng trận pháp bị hòa tan ra. Nắm nhẹ chiếu vào màn nước, xuyên qua thành vô số dải cầu lung linh huyền ảo, như có một bảy tiên nữ với những chiếc váy đủ màu đang nhảy múa giữa tầng không toàn bộ thất dương tông chỉ có y địa dược đường vào mùa đông là trông thấy được cảnh tượng tuyệt đẹp này. Ngoài hai người lý vũ còn có những người khác nữa cũng ngồi xe lăn lăn đi tham thú cảnh sắc thiên nhiên thứ mà lúc khỏe mạnh người ta thường chẳng mấy khi chú ý tới. công tôn hạo kể rằng hôm ấy hắn đã vẽ lại bản thiết kế cho dễ nhìn nhờ bạch liệt gửi đến một vị sư minh ở linh bảo đường để chế tạo các chi tiết sau đó đem về tự lắp ghép cho thỏa đam mê của mình làm xong thì hắn khá thích thú liền ngồi lên rồi lăn dạo mấy vòng ngày trong đêm y địa dược đường biết tin thế là tìm đến chỗ hắn. Xin phép dùng bản vẽ để chế tạo thêm những chiếc ỷ tử sa khác cho những bệnh nhân không đi lại được sử dụng. À, mấy chiếc ỷ tử sa kia bán ra, chúng ta cũng được chia hoa hôm đấy, mai mốt sẽ có thôi, lúc đó đệ cứ đến chỗ ta mà lấy." Công tôn Hạo chỉ vào những người gần đó, cười nói. Lý Vũ ngạc nhiên hỏi lại, "Đệ cũng có sao?" Tất nhiên, đó là ý tưởng của đệ mà, ta chỉ vẽ lại chút thôi. Có thêm một khoản để trang trải chi phí sinh hoạt cũng tốt, nghĩ vậy nên Lý Vũ liền vui vẻ nhận lời. Tuy nhiên, hắn không muốn giành phần hơn, chỉ lấy hai phần. Công tôn Hạo lại không muốn hắn chịu thiệt, cứ bắt hắn lấy phần nhiều. Thì kéo tới lui cuối cùng quyết định chia đôi hoa hồng. Qua giờ thân, Lý Vũ đẩy xe quay về chỗ của Công Tôn Hạo. Hắn nán lại đây tiếp tục thổ nạp linh khí bình cho đến khi trời tối. Tính ra trong khoảng thời gian dưỡng thương, mỗi ngày hắn tu luyện còn nhiều hơn trước. Về phần Công Tôn Hạo, bởi xương cốt nhiều nơi trong cơ thể vẫn chưa hoàn toàn liền lại, kinh mạch không thông, linh căn tắc nghẽn, không tiện bận khí tu luyện nên tạm gác việc này sang một bên. Thay vào đó, hắn tỏ ra khá thích thú với việc nghiên cứu y từ xa, cứ lăn tới lăn lui ngoài hành lang, sau đó lăn vào phòng, bày giấy mực lên bàn hí máy vẽ, vẽ xong rồi lại lăn đi nhưng tuyệt nhiên không gây ra tiếng động làm ảnh hưởng tới Lý Vũ. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, hai gã bệnh nhân trở nên thân thiết với nhau hơn lúc nào không hay. Lý do cho việc này, có lẽ cũng vì cả hai đều không có nhiều bằng hữu. Một ngày nọ, trong lúc đang dùng bữa trưa thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Lý Vũ đi ra xem, thấy có hơn chục người đang ở bên ngoài, đều mặc áo sáng của đệ tử đội môn. Trong thấy hắn, người phía trước nhất lịch sự hỏi, "Vị sư đệ này có phải tên là Lý Vũ không?" Đó là một thanh niên rong dỏng cao, nét mặt hiền hòa, Mũ quan cân đối, mái tóc đen nhánh chảy dọc theo sống lưng, đôi hàng tóc mai phất phơ trước ngực, dáng đứng nghiêm trang, giọng nói trầm đọng dễ nghe, khí chất thanh tao nho nhã. Lý Vũ không biết có chuyện gì sắp xảy ra, nhưng thấy nét mặt hai nấy đều thân thiện hòa nhã thì cũng yên tâm phần nào, liền gật đầu xứng phải. Gã nội môn hỏi xem lệnh bài thân phận của hắn, sau đó thì tay bắt mặt mừng như quen thân đã lâu. Ta tên cô tử, là người của giáo vụ đường. Nghe danh Lý sư đệ đã lâu, hôm nay được tận mắt trông thấy quả là vinh hạnh. Đoàn giới thiệu tiếp những người khác, lần lượt là đỗ bội kỳ của vệ binh đường, mặc Ra hú của truyền tin đường. Tần Thâm của Lễ Nghi Đường, hạ tiền của Linh Tệ Đường, Trần Bách kha của Linh Bảo Đường, giác vân của Y Lệ Đường, vong Cắt của Họa Thư Đường, Xích như hạc của Âm Đường, ngoài ra còn có mấy người tùy tùng phía sau. Công tôn Hạo nghe tiếng lao xao, tò mò lăn xe ra hỏi, có chuyện gì vậy? Đệ cũng không rõ. Lý Vũ Đáp, cô tử cười nói, chết thật, gặp được Lý sư đệ khiến ta mừng quá mà quên mất nhiệm vụ. Sau đó giải thích rằng chuyện lúc trước Lý Vũ cứu người đã được báo cáo lên phía trên, qua nhiều ngày xem xét thì xác minh đúng là sự thật, mà cũng đúng dịp Thất Dương Tông đang muốn giáo dục tinh thần tương thân tương ái cho bọn đệ tử vì vậy sai người đến đây để trao thưởng cho hắn hóa ra là vậy chắc là bạch đại ca tranh thủ việc này giúp đệ đấy công tôn hạo nói chật nhận ra đây là phòng của mình nên lý vụ không tiện mời mấy người kia vào bèn lăn sang một bên mọi người vào phòng ngồi chơi cô tử đa tạ rồi dẫn theo vài người vào phòng còn lại thì chờ ở bên ngoài chờ đỡ trật trội chợt có người hỏi nhị vị sư đệ đang dùng nữa sao vừa lên tiếng chính là vắng cát một thanh niên có dáng người cao gầy tóc xoăn ngang vai mặt mày nết nhát nhưng hai mắt sáng trưng áo quần thì loang lổ đầy vết mực lưng đeo một ống trúc lớn tay cầm một chiếc quạt giấy, những ngón tay thon dài trắng non như măng. Lý Vũ vừa dọn dẹp bát đũa lên khay cất sang một bên vừa nói, à, cũng vừa xong rồi, thật ngại quá. Cũng may trong phòng có sẵn vài cái thế dư, hắn đem ra đưa cho từng người rồi giới thiệu công tôn hạo, cô tử giới thiệu những người khác một lần nữa, sau đó cùng nhau ngồi xuống. các sư minh dùng trà nhé, Lý Vũ pha một tấm trà mới, rót mời mỗi người một chung, ai nấy đều khen trà ngon. cô tử nói, Lý sư đệ quả là tấm gương sáng cho mọi người học tập. Nếu trên dưới Thất Dương Tông ai nấy đều sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau giống như lý sư đệ đây, ngày bổn tông phát dương quang đại chắc chắn không còn xa. Sư minh quá lời rồi." Lý Vũ ngại ngùng đáp lại. "Không không, ta đâu có quá lời." Cô tử khẽ cười. "Là lý sư đệ khiêm tồn đấy thôi. Có câu cứu một mạng người hơn c bảy toán thác, đệ cứu nhiều người như vậy, công đức không phải là nhỏ." Cô tử lại dùng những lời có cánh để khen ngợi hành động của Lý Vũ, sau đó ra hiệu cho đám tùy tùng tiến vào. mười mấy người đứng dàn hàng chật lức sảnh tiếp khách, ai nấy đều bưng một chiếc mâm bạc phủ vải đỏ, bên trên đựng các loại vật phẩm khác nhau. Cô Tử cầm tay Lý Vũ, nghiêm nở nói: "Nào, Lý sứ đệ, mau bước qua đây nhận quà." Sau khi đọc một bản tuyên dương dài 3 trang giấy do chính mình tự soạn, Cô Tử mời hai người đố bội kỳ. Trần Thâm thay mặt vệ binh Đường và lễ nghi Đường lên trao tặng vân chương và giấy khen cho Lý Vũ. Kế đó, đến lượt hạ tiền thay mặt linh tệ Đường trao một tờ giấy chứng nhận để đổi điểm công hiến. chân Bách Kha thay mặt linh bảo Đường tặng một số pháp khí. Giáp Vân thay mặt y liệu dược Đường tặng linh dược các loại. Tất cả đều có một bảng kê khai đầy đủ rõ ràng. Đám tùy tùng sắp xếp các vật phẩm gọn gàng vào một góc rồi lui ra ngoài bởi nơi đây yêu cầu yên tĩnh, mọi thứ đều diễn ra tương đối nhẹ nhàng, không quá não động. Lý Vũ quay về chỗ ngồi, đến lượt mạc gia hữu của truyền tin đường bắt chuyện với hắn, hỏi hắn kỹ càng tình hình lúc ấy, rồi suy nghĩ của hắn ra sao, hành động thế nào, hỏi đến đâu cẩn thận ghi vào sổ đến đấy, mục đích là để biết một bản báo cáo cho các đệ tử khác biết mà học tập. Trong lúc Lý Vũ trả lời các câu hỏi, vong các ngồi ở kế bên vẽ lại chân dung của hắn, chỉnh sửa một số đường nét để trông trưởng thành hơn, lại thêm thắt các vệt hào quang sáng chói. như hạ của âm đường thì cứ khép hở hai mắt, lúc lắc cái đầu. Khẽ ngâm nga gì đó trong miệng, mấy ngón tay thỉnh thoảng lại vớt ve vào trong không khí. đến giữa giờ thân thì việc này mới xong, cô tử dẫn theo đám người cáo tử ra bể. Lý Vũ tiến chân một đoạn rồi quay lại với Công Tôn Hạo, cả hai cùng nhau soạn đống tặng phẩm ra xem. Công Tôn Hạo nói, tuy chỉ toàn hàng phổ thông nhưng vẫn có vài thứ hữu dụng, số còn lại quy đổi thành điểm cống hiến cũng được không ít. mặc dù luôn tâm niệm là làm việc tốt không cần báo đáp, nhưng được mọi người công nhận thế này khiến Lý Vũ cảm thấy vô cùng vui vẻ. ngày hôm ấy với hắn thật trời. chương 99, phong điệu chương 99, phong điệu thời gian như bóng câu bên ngoài cửa sổ. Chớp mắt mùa đông đã tàn, mùa xuân lại đến. Nắng vàng rực rỡ tỏa khắp nơi nơi, khiến cảnh sắc muôn vật trở nên tràn đầy sức sống. Trải qua nhiều ngày điều dưỡng, tháng giêng vừa hết, thương thế của Lý Vũ cũng đã khỏi hẳn. Hôm ấy là ngày cuối cùng ở y điệu dự đường, hắn vẫn dậy sớm như mọi khi, ngồi thổ nạp khoảng nửa canh giờ rồi thu dọn đồ đạc, sau đó đi đến phòng Công Tôn Hạo. Đến nơi, Lý Vũ tạm cất túi đồ vào một góc rồi lấy ghế ngồi xuống bên cạnh giường của Công Tôn Hạo, thông báo về việc rời đi. Mặc dù mới làm bằng hữu với nhau chưa bao lâu, cả hai đều có chút không nỡ, trò chuyện thêm được mấy câu thì đã chẳng còn biết phải nói gì. Lý Vũ cứ mân mê chén trà trong tay, Công tôn Hạo thì cắn nhẹ lên cắn bút. Không gian bỗng trở nên yên tĩnh là thường, chỉ còn tiếng chim hót tỉnh thoảng vang lên từ những bụi cây ngoài cửa sổ. Sau một hồi im lặng, Công tôn Hạo chợt cười bảo: giờ không còn sớm nữa, đệ cũng nên đi đi cả mượt. Ừm. Lý Vũ nhìn quanh rồi hỏi: hôm nay Bạch sư minh lại không đến sao? Không, Bạch đại ca có nhiều việc phải làm, không rảnh như chúng ta đâu. Lý Vũ khẽ gật đầu rồi im lặng. Công tôn Hạo nói: nhờ có chiếc y tử xa này, sinh hoạt hàng ngày của ta đã thuận tiện hơn rất nhiều, đệ không cần phải lo lắng cho ta làm gì. Đệ về ngoại môn cứ yên tâm mà tu luyện, chờ đến khi ta khỏe mạnh trở lại thì nhất định phải tiến nhập nội môn rồi đấy." Sư Minh cũng cố gắng tĩnh dưỡng cho mau chóng khỏi bệnh, khi nào có thời gian rảnh rỗi đệ sẽ ghé thăm." Công Tôn Hạo ngẫm nghĩ rồi bảo, "Nếu thế thì để ta nói với Bạch đại ca khi nào đến đây sẽ đưa đệ đi cùng cho đỡ lãng phí." Nội môn và ngoại môn cách nhau một ngọn xích Dương Phong cùng vài dãy núi lớn nhỏ khác, đường xa đến mấy trăm dặm, đi bộ cũng mất gần 10 ngày, mà thuê người đưa đi đưa về lại rất tốn kém. "Như vậy cũng được, dù sao đệ cũng không có nhiều điểm công hiến cho lắm." Lý Vũ nói, sau đó cả hai người cùng cười thật ra Lý Vũ hiện tại đã không thiếu gì điểm công hiến những đồ vật được khen thưởng lúc trước cùng với số đan dược bạch liệt cho hắn là tương đối nhiều hắn chỉ giữ một ít để dùng còn lại đều đã quy đổi hết sang điểm công hiến Cộng thêm khoản hoa hồng từ việc bán y từ xa trong lệnh bài của hắn cũng có gần tám vạn một con số không hề nhỏ Lý Vũ ngồi thêm một chút rồi cũng đành đứng dậy công tôn hạo chợt níu tay háo hắn lại ngập ngừng gọi Lý sư đệ ta chợt nhớ ra có điều này muốn nói sư minh có gì dặn dò? đệ về ngoại môn nếu gặp Du Du thì giúp ta gửi lời hỏi thăm tới nàng sư minh yên tâm đệ nhất định sẽ chuyển lời Lý Vũ nói rồi chào từ biệt, xếp gói hành lý rời đi. Công tôn Hạo Dương mắt nhìn theo, đến khi dáng người biến mất, để lại căn phòng trống vắng, đến khi tiếng đóng cửa khẽ vang lên, để lại một khoảng không gian tĩnh lặng, đến khi bóng cây bên ngoài cửa sổ nằm thẳng đứng trên mặt đất, hắn mới thở dài ra một hơi. Phía bên ngoài, Lý Vũ cũng đứng trầm ngâm một lúc rồi mới cất bước. Hắn men theo các lối hành lang, đi dần về hướng đông khoảng nửa canh giờ thì đến một nơi gọi là tiếp dẫn đường trông như một cái hội trường lớn, người ra người vào tấp nập, đông như chảy hội. Vừa bước qua cửa thì thấy hai bên có đặt mấy chiếc bàn, mỗi bàn gồm có một nam một nữ ngồi tốc trực sau một hồi quan sát, hắn tiến đến trước bàn cách nơi mình đang đứng không xa, ôm quyền lễ phép hỏi: chào sư minh, sư tỷ, đệ mới hết thời gian dưỡng tương xong, muốn làm giấy xác nhận để rời đi lìa rìu đường, trở về ngoại môn thì phải làm thế nào? người nam chỉ vào lá cờ màu vàng ở hướng tây bắc nói: đệ đến chỗ đó, nói rõ tên họ với lý do là sẽ có người xử lý cho. Lý vũ cảm ơn hai người, đi theo hướng chỉ khoảng vài chục bước rồi xếp vào cuối hàng người đứng chờ. hắn hơi nghiêng mình ngó lên đằng trước, thấy bên dưới lá cờ là một trưởng lão đang ngồi xử lý yêu cầu của từng người một. vị trưởng lão mặc áo bào trắng. Đầu đội mũ có gắn ba chiếc lá thanh tâm thảo, hai mắt sáng trưng, vành môi đầy đặn, để râu ba tròn, da dẻ hồng hào trắng trẻo, gương mặt hiền lành phúc hậu. Hai bên vị trưởng lão còn có hai thanh niên mặc y phục nội môn đứng hầu, thay phiên nhau chạy ra chạy vào để luân chuyển các loại giấy tờ. Lý Vũ chờ một lúc thì tới lượt. Vị trưởng lão hỏi: "Tên gì?" Đệ tử tên là Lý Vũ. Hán đáp: "Phòng nào, khu nào?" "Phòng số 8, khu chữa trị đặc biệt số 3." Vị trưởng lao túi xuống, vừa tay sổ sách vừa khẽ lẩm bẩm: "Lý Vũ, khu chữa trị đặc biệt số 3, phòng số 8." Nhập phong ngày Tân Sửu đoạn lão gậy vào cái bản tính đặt ở bên cạnh, tính toán xong xuôi thì điện các thông tin vào một tờ phiếu màu hồng, lại ngẩng lên hỏi, có cần đưa về ngoại muôn không? Thưa có. Chim hay trâu? Lý Vũ thoáng ngâm nghĩ rồi chọn chim. Vị trưởng lão khẽ gật đầu rồi sổ thêm vài nét. Sau khi ký tên đóng dấu thì đưa tờ phiếu cho Lý Vũ, chọn sang bảy kế bên tay phải và nói, ngươi qua bên đó thanh toán các chi phí. Lý Vũ cầm tờ phiếu xem, con mắt đấu chừng lớn khi thấy con số lên tới hơn 7 vạn điểm cống hiến, vội lắc bắp hỏi lại, trưởng lão có tính nhầm không? Chẳng phải những khoản này đã có văn trưởng lão chi trả hết rồi sao? Văn trưởng lão nào? Vị trưởng lão khen nhíu mày rồi quát: "Ta đây rất bận, ngươi đừng có mà lôi thôi này nọ, mau tránh sang một bên nhường chỗ cho người khác." Mấy người đứng phía sau cũng tỏ ra thiếu kiên nhẫn nói: "Xong rồi thì tránh ra đi. Phải đấy, ai bảo không có tiền còn bày đặt đi chưa bệnh làm chi?" Lý Vũ đành thôi ra, trầm ngâm một lúc rồi mới đi thanh toán, đến lúc kiểm tra lại thì trong lệnh bài chỉ còn hơn 2000 điểm công hiến, trong lòng không khỏi bực. Thanh toán xong, Lý Vũ đi tiếp sang quầy kế tiếp để đóng dấu xác nhận, lại xếp hàng chờ đến lượt. Xong việc thì trời cũng đã tối. Hắn bèn hỏi thăm chút tin tức rồi thuê phòng tại một khách điếm gần đó để nghỉ qua đêm. Sáng hôm sau, Lý Vũ dậy sớm rửa mặt rồi lên đường ra dịch trạm, đi từ giữa giờ báo sang đầu giờ thìm thì tới nơi. Hắn tìm gặp người quản lý dịch trạm rồi trình ra tờ dịch phiếu nhận được vào chiều hôm trước. Người quản lý xem xong đặt xuống bàn, bảo Lý Vũ sang nhà chờ ngồi đợi. Lý Vũ khẽ gật đầu rồi đi vào một gian nhà gỗ cách đó chục bước chân. Bên trong chẳng có gì ngoài hai chiếc ghế dài nằm đối diện nhau. Có lẽ bởi vì còn sớm nên không có ai khác. Lý Vũ ngồi xuống không lâu thì thấy một thân ảnh cao gầy bước vào. Người này mặc y phục nội môn, đội mũ lông chim bên hông leo một sợi roi già, tay cầm tờ dịch phiếu, trông thấy Lý Vũ liền nói: mời Lý sư đệ đi theo ta. Lý Vũ theo người đó tiến vào một con đường màu nhỏ, xung quanh cây cối um tùm rậm rạp, chỉ có vài tia nắng xuyên qua được lớp lá dày đặc, làm hiện lên những hạt bụi mờ đang lẩn trốn trong không gian. Đi chừng hai ba trăm bước thì tới một bãi đất rộng, chu vi mấy ngàn trượng, bao quanh vẫn là khu rừng già với những ngọn cây chót vót. Bãi đất không hoàn toàn trống trải mà chỉ là chặt bớt cây đi, để lại những cây cổ thụ được sắp đặt cách nhau theo một cự ly đều đặn. Thứ hai thân cây gần nhau lại được nối bằng một đoạn gỗ dài, thỉnh thoảng có đôi chim đậu lên rồi rìa lông cho nhau. Trên mỗi cây là một cái tổ, lớn như gian nhà cho người ở, lấp ló vài cái đầu chim thỏ ra thủ vào. Nơi này chính là luyện điểu trường, một phân nhánh của luyện thú đường, chủ yếu được dùng để huấn luyện chim cho mục đích chiến đấu, nhưng đôi khi cũng phục vụ nhu cầu đi lại hay vận chuyển nếu có. Vị sư Minh dẫn Lý Vũ đến đây tên là Kim Trọc Long, sau khi giới thiệu sơ lược các thông tin thì tự khoe rằng, nói không phải khoe khoang chứ ta làm điểu sư đã gần 20 năm rồi, quen thuộc bảy chim này như chính bản thân mình vậy, đến nỗi số sợi lồng trên người chúng ta đều nắm rõ. Lý Vũ khẽ gật đầu, ngẩng mặt nhìn thẳng lên phía trên, thấy giữa không trung có hàng trăm cánh chim đang lượn lờ bay thành từng vòng tròn cao thấp, tựa như nghi thức đón chào bình minh. Hắn đang mải mê ngắm chim thì bỗng nghe có tiếng hô, cẩn thận. Kim Trọng Long đội kéo Lý Vũ nép vào một gốc cây, đồng thời xuề ra một chiếc ố rộng đến ba trượng, đặt nghiêng nghiêng trước mặt. Ngay sau đó là hàng loạt tiếng lột bột như pháo hoa văng lên, kéo dài đến gần một khắc mới dừng. Đến khi chiếc hố được nhấc lên, Lý Vũ mới biết vừa rồi là tiếng phân chim rơi. Trọng Long bảo hắn chờ một lát, lấy nước rửa chiếc hố rồi cất đi, lại dọn dẹp phân cho sạch sẽ nhờ có các loại pháp khí chuyên dụng lẫn tu vi ngưng linh cảnh hậu kỳ họ kim làm việc này cũng không mất quá nhiều thời gian đoạn y lấy từ trong túi chữa vật ra một chùm gói hiệu lủng lẳng đến gần trăm chiếc kim trọng long lựa ra một chiếc có sơn hai vạch màu xám phía dưới buộc một cọng lông chim cùng một mảnh giấy nhỏ ghi chữ tiểu phi kể lên miệng tuổi từ phía trên cao một bóng chim nhanh chóng bay xuống khi còn cách mặt đất khoảng chục trượng thì xòe rộng đôi cánh ra vỗ phình phạch, tạo nên một trận gió lốc khiến bụi mù bốc lên tung tóe đồng thời cũng khiến tốc độ của con chim chậm lại từ từ hạ thấp thân mình tiểu phi ngon lắm kim trọng long tươi cười khen một tiếng lấy ra một hạt kê thưởng cho con chim. Bình thường, tiểu phi sẽ vui vẻ nhận lấy hạt kê rồi nghe y sai bảo. Nhưng lúc này, con chim đột nhiên giật lùi lại, rít lên một tiếng chói tai, ánh mắt cũng trở nên đầy hung tận. Nó cất cao đầu, vỗ cánh bay lên một đoạn ngắn trước khi lao vun vút xuống, như một mũi tên bắn về phía Lý Vũ. Lý Vũ bị tiếng rít vừa rồi khiến đầu vóc choáng váng, cứ đứng ngây ra như trời trồng, không làm được phản ứng gì. Cũng may là với kinh nghiệm gần 20 năm cùng với tu vi của mình, Kim Trọng Long đã kịp thời kéo hắn sang một bên, tránh thoát được cặp móng vuốt nhọn. Nhìn lại nơi vừa đứng, Chỉ thấy mấy cái dánh sâu hắm do vốt chim cào trên mặt đất. Kim Trọng Long ngẫm lại tiếng chim kêu vừa rồi là dấu hiệu khi gặp phải đại địch, đồng thời cũng là muốn săn ngồi, cặp chân mày y cứ son tít lại, hai mắt lộ rõ vẻ khó hiểu. Tiểu Phi, người làm sao vậy? Y y đầu quát, lại đưa còi hiệu lên miệng thổi liên hồi. Nhưng Tiểu Phi chẳng để ý gì đến tiếng còi lẫn tiếng quát, lại 5 lần 7 lượt xà xuống tấn công Lý Vũ, mà lần sau càng dữ dội hơn lần trước.